Vâng. một tiếng trầm muộn tiếng vang hai đại mơ hồ thanh ấn cách không đụng vào nhau nhưng bọn hắn cùng lúc quá sợ hãi chính là thánh ấn giữa lẫn nhau sinh ra mãnh liệt cảm ứng đây là kim tiêu động dung hai đại thánh ấn vậy mà hợp lại cùng nhau môn này thất truyền vạn cổ tuyệt học triệt để bạo phát dẫn động tiên địa cộng hưởng lan tràn ra uy năng khủng bố ngập trời cổ chi thánh ấn hoang không chống đỡ thương khung đè ép toàn bộ đại địa hùng vĩ mà hào hùng hùng vĩ mà khiếp người bộc lộ ra làm cho người run dậy thần thông ba độ quân thiên cùng kim tiêu cùng lúc hoa ra máu bọn hắn cũng bị đánh bay nện ở trên mặt tuyết trên mặt viết đầy kinh sợ. đây chính là thần thông uy năng, hảo hảo khủng bố. quân thiên thể sắc tinh thần rung động, bởi vì vừa rồi có khí phách hít thở không thông cảm giác bất lực, tại thần thông thánh ấn trước mặt không có chống lại chỗ trống, trực tiếp muốn bị trấn thành thì nát. đại ấn màu vàng nóng phun ra huyễn dực dỡ thanh quang, đan dệt ra đáng sợ đại đạo vết tích, chấm xuống có thể rung sụp mảnh này cánh đồng tuyết. cái này dù sao cũng là hai đại không chọn vẹn thánh nhân tự chủ sinh ra cảm ứng, tự chủ giao hòa vào nhau, lúc này mới dẫn động đại đạo cấm hưởng, diễn dịch ra hoàn chỉnh chấn thiên ấn. bất quá môn này vang dội cổ kim tuyệt học vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Quân Thiên cảm thán, nếu như vừa rồi cho hắn nhiều thời gian hơn đi quan sát, hẳn là có thể làm rõ ràng chấn thiên ấn quý tích vận hành, từ đó nắm giữ hoàn chỉnh thần thông. Đột nhiên, Quân Thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nhục thân như là muốn giải thể, nổ thành kiếp cho. Bạch, Quân Thiên trong chốc lát triển khai vượt qua, nhưng là đánh tới kim tiêu khí thế cũng biến, lãnh cốc như là thần vương, phía sau dâng lên lớn lao thân ảnh, nhìn xuống cánh đồng tuyết thế giới. Thần thông, ngươi vậy mà nắm giữ hoàn chỉnh thần thông? Quân Thiên nhẹ nhõm. Hắn mặc dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng là một nửa thân thể bị đánh run rẩy dữ dội, đã dạn nước thiên thanh sắt chiến giáp nổ tung một góc, cánh tay cũng bị chấn ra vết rách. Nếu không phải quân thiên thể chất cường đại, tu thành vạn vật nguyên thể, vừa rồi một kích kia đủ để vỡ nát cánh tay của hắn. Đông đông đông. Kim Tiêu hoàn toàn khác biệt, phía sau dâng lên lớn lao thân ảnh quang mang nồng đậm, rất nhanh hình thành một cái to lớn tầm gương, bắn ra như sợi tơ tia sáng, một cái tiếp lấy một cái, giống như là đậy trời chân long đè xuống. Quân thiên khó mà chống lại, dạn nước chiến giáp toàn diện nổ tung, một cái tiếp lấy một sợi tơ dây xuyên thấu thân thể của hắn phía sau cũng toát ra một mảnh huyết quang. A, quân thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể đâm máu, lồng ngực có một mảnh lỗ máu, vẩy xuống quần cuộn máu tươi, đều muốn nuốt hận. chương 163, đồ kim tiêu. quân thiên tóc thay bù sù, lồng ngực có lỗ máu, máu chảy không ngừng, thân thể suýt nữa hé ra. hắn cố nén kịch liệt đau nhức cưỡn thẳng xuống lưng, đã nhìn ra cái này căn bản không phải thần thông, đây là kim dương kính hình chiếu, ẩn chứa khó mà chỉnh bảy uy năng. Kim tiêu thở nhỏ bước vào kim dương đạo tiên, bị xem như thánh tử gội dưỡng, hắn đã có thể nắm giữ kim dương kính hàng ngái. Như vậy từ nhỏ tự nhiên một mực tiếp xúc đại đạo thánh bảo, thời gian dài cùng đại đạo thánh bảo thân cận, không chỉ có đối với tu hành có trọng đại thể ngộ, cũng có thể rình mò đến thánh bảo vận hành vết tích, từ đó nắm giữ đáng sợ sát sinh đại thuật. Chấn sát, kim tiêu như là nắm giữ đại đạo thánh bảo cường giả tuyệt đỉnh, kim dương kính hình chiếu bốc hơi ra đáng sợ hơn sợi tơ, bao trùm toàn bộ hư không, hướng về phía quân thiên lôi đỉnh chấn sát. Quân thiên đổ máu thân thể trong chốc lát sáng chói hưng cực, giống như là suy bại chiến thần thu được trọng sinh, một thân chiến lực lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thăng, sức chiến đấu gấp mười lần đang thức tỉnh. Kích thích quân thiên thể nội chân long tiên lực nồng đậm một mạng lớn, thể nội long ngâm cuộn, chấn khai tàn phá chiến giáp, lộ ra cường kiện cơ thể. Ầm ầm. Quân thiên cởi trần, khí chất dương cương bá đạo, hắn hội tụ đầy người chân long thiết lực, xuyên qua đến trên nắm tay, vậy mà tạo thành một cái kim sắt chân long. Quân thiên bóp long quyền, chân long tùy theo vận hành, ầm ầm lập tức hướng về phía trước chân áp, vỡ vụn phủ mà đến kim sắt sợi tơ, đổ máu thân thể nhào tới, chiến lực nghênh đón cuồng bạo. Rít. Quân thiên giống to, đổ máu sợi tóc múa, sức chiến đấu gấp 10 lần toàn diện bộc phát, thân thể cùng thiêu đốt ra chân long trùng sáng cùng cùng bảo kính hợp cùng một chỗ kim tiêu kịch liệt giết ở cùng nhau thời gian ngắn ngủi quân thiên bạo tẩu vô biên chiến lược nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đánh tới tinh khí thần càng phát đáng sợ cũng hình thành huyết ngút trời hình ảnh đây là cái gì thần thông kim tiêu đồng dạng rung động thời gian ngắn ngủi hắn bị đánh run rẩy kim sắc bảo kính đều muốn nổ tung thân thể cũng đang chảy máu có chút ngăn không được phát của quân thiên quân thiên chiến lược sôi trào đánh ra một cái tiếp lấy một cái chân lòng xuyên qua cánh đồng tuyết đánh nứt kim tiêu vỡ tan hoàng kim chấn giáp quanh hắn thân thể cũng toát ra lô máu thê thảm không nỡ nhìn ngươi triệt để chọc giận ta Kim Tiêu khôn mặt thê lương, sau đầu Thiên Dương mệnh luân thiêu đốt kinh khủng thần hỏa, bắn ra ra đốt diệt thương khổng to lớn hình ảnh, càng là lan tràn ra làm cho người run rẩy thần thông ba động. Phần thiên thuật, mệnh luân cùng Kim Tiêu hợp nhất, bộc hơi ra hoàng kim thần hỏa càng phát mấy liệt, mảnh này tàn phá chiến trường đều đang run rẩy, cùng bổ nhào mà đến quân thiên triển khai va chạm mạnh. Thần thông uy năng khó có thể tưởng tượng, quân thiên cho dù khôi phục sức chiến đấu gấp 10 lần, thời gian ngắn bị đánh nục thân loạn chiến, thể nội chân long thiên lực đều muốn di vong. Vụ vụ, quân thiên bỗng nhiên mở ra nhạt con ngươi màu vàng lỏng, con mắt thâm thúy mà khiếp người thấy rõ lực tăng vọt một màn lớn, tính cả mảnh thế giới này hết thảy cũng trở nên chậm chạp. Vậy mà mặc dù như thế, Kim Tiêu mỗi một kích cũng ôm theo thần thông uy năng, Quân Thiên rất khó toàn diện tránh đi. Bất quá có đồng thuận tương trợ, Quân Thiên không đến mức bị động bị đánh, đổ máu thân thể bước hơi chân long quang trạch, liên tục không ngừng khôi phục sức chiến đấu gấp 10 lần, cùng Kim Tiêu cận thân trăm giết. Đại chiến đều nhanh cả đêm, vậy mà còn chưa kết thúc, thật chẳng lẽ phải quyết ra một cái sinh tử. Thiên Tiêu vẫn lạc, đây là hoành động bất cực sự kiện lớn, huống chi Kim Tiêu là Kim Dương Động Tiên Thánh tử đại sư huynh. Nếu như hắn tại Bắc Cực bị cùng giai tu sĩ chém giết, lực ảnh hưởng càng là vô tiền khoáng hậu. Xa xôi khu vực, một đám tu sĩ tại tàn phá chiến trường biên giới quan sát, thần sắc đều là rung động tới cực điểm, hơn cảm thán may mắn trở thành người xem mắt thấy một trận chiến này. Ai cũng có thể nhìn ra đây là tàn khốc nhất chém giết, hoàn toàn ở thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đi chiến đấu. Mặc dù từ hiện tại cách cục nhìn lại, Kim Tiêu chiếm cứ thượng phong, nhưng là mệnh luân xứng hợp thể chất diễn dịch ra thần thông uy năng, đối tự thân hao tổn không gì sánh được nghiêm trọng. Một trận chiến này đánh tới hiện tại là ai cũng không nghĩ tới, Kim Tiêu càng không nghĩ đến. Quân Thiên Thể chất sẽ cường đại đến một bước này, coi như đã tàn phế, vẫn như cũ chấn động ra ngoan cường sinh mệnh lực. lẫn nhau cũng vận dụng bảo mệnh át chủ bài, đan dược tại thể nội bốc cháy lên, nhưng là lấy bọn hắn hiện nay liều mạng trạng thái, trừ phi có thể xuất ra thánh dược khả năng bù đắp được sinh mệnh hao tổn. Ha ha ha! Quân Thiên đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng, đồng tử thấy rõ đến Kim Tiêu đang không ngừng thôi động Kim Dương kính, nhưng mà Kim Dương kính hàng nhái đã ảm đạm vô quang, nội bộ không gian không cách nào mở ra. Hắn phỏng đoán Kim Tiêu đã không được, liều chết xuống dưới người thắng chính là mình. Thắng lợi là thuộc về ta. Quân Thiên trầm hống đổ máu nhục thân còn đang thiêu đốt sinh mệnh lực, đáng sợ ánh mắt bắn ra lanh quang, giết tới đánh ra bác Thiên Thuật. Phần Thiên Thuật Kim Tiêu phát ra thê lương giống to, hắn mệnh luôn đã không gì sánh được cảm đạm, mà mà lần này hắn dốc hết toàn lực bộc phát ra thần thông chi uy, vỡ vụn đánh tới Kim Bằng. Phanh! Một mảnh thân hỏa xâm nhập quân thiên cơ thể, hắn đổ máu thân thể cũng suy suy rung động, như là bị nấu chín, ngũ tạng lục phủ cũng chuyển tới toàn tâm kịch liệt đau nhức. A giết! Quân Thiên mặt mũi tràn đầy bất khuất, cố nén tàn tận nhục thân, sức chiến đấu gấp mười lần bộc phát, chân long cựu thức vận hành, đánh ra một cái chân long đánh vào kim tiêu trên thân thể, đánh nứt bộ ngực của hắn. Phục, Kim Tiêu ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay tứ tung ra ngoài, sau đầu mệnh luân đi theo rơi xuống, nền ở trên mặt tuyết, triệt để đã mất đi dị vãng hào quang. Quân Tiên lão đảo nghiêng ngả đứng lên, thở dốc nặng nề, hắn nhìn qua phương đông đại địa bốc lên một luợt mặt trời mới mọc, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Quân Tiên không gì sánh được hai lòng tắm rửa tại ánh bình minh phía dưới, toàn thân không khỏi buộc phát ra khủng bố đấu trí. Kim Tiêu, ngươi xong. Quân Tiên hai con người băng lãnh, đầu đầy tóc xám phất phới, hắn giống như là tiến nhập tuổi già dàn mua chiến thần nhưng là đầy ngập nộ huyết vẫn còn khói động đã toàn diện sôi trào kim tiêu tựa hồ bị quân thiên chiến ý lo sợ bởi vì hắn cảm thấy một trận chiến này kết thúc quân thiên đều sẽ vất lạc nhưng là hắn cùng còn muốn tiếp tục đánh xuống quân thiên đã hao hết thể xác sắp không rơi mặc dù sinh sinh bất tức đan tại cung cấp chất dinh dưỡng nhưng là viên đan dược này sắp hao tổn hoàn tất kim tiêu đứng lên liền chạy hắn vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ lấy trọng thương thân thể cùng quân thiên chém giết cái này không công bằng không công bằng nói một cách khác đối với kim tiêu mà nói chết tính là gì nếu quả như thật hao tổn ở chỗ này một thế uy nghiêm tùy theo hóa thành hư không. Cũng lúc này lại muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy còn có hy vọng sao? Quân Thiên mang theo tàn phá phương thiên hỏa kích, thân thể sát mặt đất, vượt qua mà tới. Không được qua đây, ta muốn bản thân đánh chết hắn. Quân Thiên ngăn trở tiểu tình tình, ném động phương thiên hỏa kích đánh tới hướng chạy trốn Kim Tiêu, đem mình thân thể vỡ tan, bay tứ tung mây trăm trượng, nện ở đất tuyết bên trong run rẩy. Anh, đột nhiên tại trên mặt tuyết tạm đạm mệnh luân đống nhiên bay tới, va chạm hướng Quân Thiên cay gót, tàn phá chiến trường, trời đông giá rét, Quân Thiên không chỉ có phải thừa nhận liệt hỏa đốt thân thể thống khổ còn muốn tiếp nhận lệnh tấu xương trà tấn hắn như là thân chúng kịch độc nhục thân lạo đảo nan giơ tay lên nắm lấy đập tới thiên dương mệnh luân giang giác kim tiêu mệnh luân toàn diện làm đạm thần lực khô kiệt bây giờ bị quân thiên cho đấm máu đấm nát a kim tiêu phát ra thê lương bi thảm mệnh luân nổ tung tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát thân thể của hắn cũng toát ra vết rách thân thể tàn phế đổ vào trên mặt tuyết rất khó đang bỏ bắt đầu quân thiên thất tha thất thiểu đi tới dọc đường bên trong lưu lại một mảnh huyết sắc dấu chân hô hấp của hắn nặng nề thống khổ đều nhanh không thở nổi nhưng là ánh mắt kiên định tới cực điểm càng lạnh lùng hơn như là Hàn nguyên, nhìn xuống Kim Tiêu. Kim Tiêu nhịn không được run rẩy, cũng hợp lại đến bây giờ còn có thể tái chiến, khó nói đi sinh mệnh khởi nguyên đường tu sĩ, không đem huyết nhục của bọn hắn ma diệt sạch sẽ, liền không cách nào triệt để giết chết sao. Ầm ầm. Đột nhiên, có không gì sánh nổi ngột ngạt cùng đè nén ba động khoé động mà đến, toàn bộ tàn phá chiến trường cũng tại hoành minh cùng lay động, giống như là viễn cổ cự thú xé rách thời không mà đến. Thông thiên cảnh cường giả, phương xa người vây xem run lẩy bẩy, người tới không gì sánh kịp, người còn không có đè xuống. Hoành độ hư không ba động đã đè ép 10 vạn dám non sông. Tộc ta cường giả, hẳn là tộc chủ tới. Kim tiêu thấy được hy vọng, dãy ruồi lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc hắn đã không có bất luận khí lực gì, một cái ngón tay đều khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Thiên hỏa kích tại lần cận làm vỡ nát đầu lâu của mình, tính cả thần hồn cũng bị ma diệt không còn một mảnh. Kim tiêu vẫn lạc, Kim Dương Thánh tử chết trận, tàn phá chiến trường khu vực biên giới, quan chiến tu sĩ kinh hãi không gì sánh được. Nhìn qua tấm dựa tại ánh bình minh ở dưới thiếu niên tóc xám, hắn rơi lên rách dưới Phương Thiên Hoa kích, cường thế chém giết Kim tiêu. Vẹn vẹn lưu lại một mảnh huyết quang. Mấy cái hô hấp đi qua, cái kia cố kinh khủng tới cực điểm thần uy, chiếc để đè ép hướng phiến khu vực này, mênh ngông cánh đồng tuyết chí âm chí ám, đến không hết tuyết sơn cũng đang run sợ. Mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, vượt qua sơn xuyên đại địa, ôm theo thông thiên thần uy, ép hướng tàn phá chiến trường thế giới. Chương 164, Tiên đoán trở thành sự thật ác quỷ quân thân. Mảnh này tàn phá chiến trường vắng lặng một cách chết chóc. Từ xa đến gần đệ xuống khủng bố ba động, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đệ ép mà đến, che đậy toàn bộ thương khung, khoé động tại phương viên 10 vạn và... giảm. Dung động thế nhân thể xác tinh thần, đó là cái gì? Trong chốc nhoáng này, càng thêm xa xôi khu vực, rất nhiều cường giả cũng đã bị kinh động, Nhao nhao đằng hướng hư không. Quan sát hắc cám tế nhật chiến trường thế giới, nhìn thấy một vị hắc bảo lão giả sẽ rách hư không mà đến. Thông thiên cảnh cường giả, tựa như là kim gia gia chủ. Một khu vực như vậy vết người hiếm thấy, lân cận thiên đoạn sơn mạch, kim gia gia chủ tới đây làm gì? Hẳn là xảy ra đại sự gì? Thông thiên cảnh cường giả đích thân tới, tuyệt đối không thể coi thường. Bắc cực làm sao những ngày gần đây, một mực đại sự không ngừng, không thể nào yên tĩnh những thứ này lão cường giả hai hùng kiếp vía, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được hắc bảo lão giả đang tỏa ra tức giận, giống như là cổ lão hùng sư đứng sừng sững ở cánh đồng tuyết phía trên, vai hùng bĩ ngạ, thôn phệ hết thảy tia sáng. ầm ầm, hắc bảo lão giả hai mắt phút chốc mở to, lanh quang bắn tung tóe, xé rách hư không, dọc theo rất xa, thấy rõ đến ngay tại trốn xa rời đi tinh vân chu. trốn chỗ nào? kim gia gia chủ quát lạnh, hắn nô gia già nô đại thủ, động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực cự trưởng chống đỡ thương hùng, giống như thần linh chi thủ, đè ép tuyết lớn nguyên, hướng về đi xa tinh vân chu đè ép mà tới trời ạ, đến không hết tu sĩ dùng mình, khó có thể tưởng tượng đây là đáng sợ đến bậc nào vĩ lực, đại thủ vô hạn che đậy phương xa cánh đồng tuyết thế giới, đại đạo thần lực vô cùng vô tận khái động, hướng phía tinh vân chu chấn áp, chiếc thuyền nhỏ này mơ hồ đang tiến rung, bị phía sau khủng bố vô biên khí tức chấn loạn chiến, bất quá tinh vân chu đang tiến hành đầu chuyển tinh gì, vượt qua tốc độ nhanh hơn cả chốc giật, còn có thể tiếp tục bay vọt, ầm ầm, phút chốc, chân muộn âm tiết khái động mà ra, phá vỡ mạch thế giới này kiểm chế, giống như là ngàn vạn thần truy đồng loạt đập xuống đất, lại như cùng đầy trời lưu tinh truy lạc tại đại địa có thông tin cảnh cường giả đang tiến hành ngăn chặn, không biết đứng cái gì khu vực, cũng không rõ ràng đánh xảy ra điều gì năng lượng, chế trụ kim gia gia chủ đại thủ huấn. Vù vù, trong chốc lát, tinh vân chu cực tốc đi xa, trong chớp mắt biến mất tại bên trong hư không đen kịt. người nào tại ngăn chặn kim gia gia chủ, lục tục no ngoe có không ít cường giả đi tới, nhưng lại không dám tới gần tàn phá chiến trường, bọn hắn đều là hai hùng thiết vĩ, vừa rồi tuyệt đối có khủng bố đầu lĩnh tại âm thầm ra tay, bất quá đối phương ẩn tàng trong hư không, thấy rõ không đến thân phận chân chính, hắc bảo lão giả lãnh mâu liếc nhìn mảnh này tàn phá chiến trường do xét một mảnh huyết quang bắn tung tóe chi địa, hắn trầm mặt thật lâu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Kim gia gia chủ trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, bởi vì vừa rồi coi như không có người đứng ra ngăn cản, hắn cũng cực kỳ lưu được Tinh vân Chu. Đầu truyền Tinh Di có thể hoàn thành 10 vạn dặm vượt qua, nếu là sớm đến một cái hô hấp còn có thể giữ lại Tinh vân Chu, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lục tụ, Kim gia lại tới mấy vị cường giả, sắc mặt đều vô cùng khó coi, nội tâm còn có khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một nhóm ngoại tộc cường giả chạy đến hỏi thăm, nhưng là Kim gia tới cường giả không nói gì. Loại sự tình này nói như thế nào? Làm sao đi mở miệng? Coi như đánh nát răng cũng muốn thôn đến trong bụng. Nếu không truyền đi trên đời đều biết. Kim gia muốn biến thành từ đầu đến đuôi trò cười. Chết rồi, đều đã chết. Có Kim Gia cường giả ở trong lòng gào thét. Trong gia tộc liên miên thần hồn đang đồng loạt tắt mất. Kim Hồng Thiên bọn hắn cũng vẫn lạc, tử thương không gì sánh được tham trọng, căn bản khó mà để ngũ. Càng thêm khó có thể tưởng tượng là Kim Tiêu bại vong. Thậm chí theo phiến khu vực này chiến đấu ba động đến xem, xuất thủ tuyệt không phải nhập đạo cấp cường giả. Cùng giai giao phong, Kim Tiêu vậy mà bại vong đến nỗi tại xa xôi đại địa phân cuối, một vị bạch tỷ lão giả ngồi xếp bằng trong hư không, thân thể bị hỗn độn quang luộc bao phủ, sau đầu treo kỳ lân đỉnh chấn trụ tính mạng của hắn ba đậu. Tô gia gia chủ toàn thân áo trắng, tinh thần phân chấn, hắn quét mắt quân thiên biến mất khu vực, đáy mắt lóe ra dị sắc, tự lẩm bẩm, sinh mệnh khởi nguyên đường. Tô gia chủ đã sớm tới, sát thực nói, tại gia tộc các cường giả xâm nhập thiên đoạn sơn mạch, hắn vẫn mang theo kỳ lân đỉnh, tại thiên đoạn sơn mạch bên ngoài buổi hồi, mục đích đúng là vì một trận chiến toàn diện. Bỏ mặc la huyền diệt hàn, vẫn là kim tiêu vẫn là, một khi cùng Tô gia dắt dính liễu quan hệ. Chuyện này đối với tộc đàn sẽ cấu thành nguy hiểm, cường đại như Tô gia chủ không thể không cẩn thận làm việc. Trên thực tế, theo Quân Tiên truy sát Kim Tiêu, đến bọn hắn tiến hành sinh tử đại đối quyết, hết thảy cũng bị Tô gia gia chủ thu hết vào mắt. Kim Tiêu trước đó trọng thương không giả, nhưng là Quân Tiên có thể đứng ở thiên nhân cảnh chém giết Bắc Cực bá chủ Thiên Tiêu, chuyến đi không chỉ là một trận địa chấn đơn giản như vậy, sinh mệnh khởi nguyên đường quả quyết rực rỡ hào quang. Dù sao thế gian này có quá nhiều khó mà tu luyện phàm nhân, nếu như nhóm người này có thể đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường, tương lai có lẽ có thể giải quyết đông vực chiến trường tình thế nguy hiểm. Chỉ bất quá, sinh mệnh khởi nguyên đường không cách nào nhập đạo. Đương nhiên phàm là cũng có ngoại lệ, đã từng Thiên Hà Động Thiên mở nghiên cứu cơ cấu, hoàn toàn chính xác có mấy vị nhập đạo, đáng tiếc nhập đạo về sau không còn sống lâu nữa. Tô gia gia chủ thở dài, không biết là tiếc hận quân thiên tiên phú, hay là tiếc hận sinh mệnh khởi nguyên đường, hắn ngược lại là cực kỳ hy vọng quân thiên có thể vượt thời. Có lẽ con đường này, tương lai thật có thể cải biến nhân tộc bộ lạc lớn cách cục. Vân Phi, Tô gia thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai ngươi nếu là có khó, tộc ta hết sức giúp đỡ. Tô gia gia chủ đứng dậy rời đi, đây là lời hứa của hắn trong lòng rõ ràng Bắc Cực sắp đại loạn, tương lai Bắc Cực bá chủ tộc đàn, không còn là Kim gia. Đương nhiên trận này đại loạn đầu nguồn, Tô gia là duy nhất người chứng kiến, rõ ràng hơn hết thảy là bởi vì Vân Phi nguyên nhân. Hưu hưu hưu. Tinh Vân Chu tiếp tục tiến hành đầu chuyển tinh di, thiêu đốt hết thảy linh thái thạch, vượt qua mênh mông lộ trình. Liên tiếp vài chục lần đầu chuyển tinh di, mỗi một lần hoành độ hư không đều muốn tiếp nhận hư không phong bạo nghiền ép, Tinh Vân Chu liền xem như lại cứng rắn cũng không chịu nổi, đã toát ra bộ phận vết rách. Roeng. Giờ khắc này, Tinh Vân Chu rơi vào đại địa bên trên, tạo ra một cái hố sâu cả tòa thuyền nhỏ ảm đạm vô quang, thuyền thể bao trùm đạo ngân toàn diện mơ hồ, đã toát ra mảng lớn vết rách, hiển nhiên triệt để phế bỏ. tiểu tinh tinh đẩy ra vỡ tan cửa khoang, bên ngoài vẫn là gió tuyết đẩy trời trời đông giá rét thế giới, tung bay tuyết lông lỗng, càn bay lấy cuồng phong, giống như là đao muốn cắt đến trong xương thủy. lạnh quá, quân thiên đi ra tinh vân trụ, lung la lung lay, vết thương đầy người vẫn còn đổ máu, thê thảm không đành lòng nhìn thẳng, chưa bao giờ như vậy gian khổ chiến đấu qua. phanh, quân thiên đổ vào trên mặt tuyết, đều nhanh hít thở không thông, toàn thân không có một tia lực lượng, tại trong đống tuyết run lẩy bẩy. Viên gói thực vật tạm đạm vô quang, thiên đoạn sơn mạch chuyến đi, thực vật năng lượng hao hết. Nếu như thực vật không chiếm được năng lượng bổ sung, không cách nào là quân thiên cung cấp thủ hộ. Nóng quá, quân thiên thống khổ cũng tại chảy nước mắt, cảm thấy thân thể muốn từng khúc cắt ra, muốn bị đốt thành một mảnh kiếp cho. Loại cảm giác này quá thống khổ, hỏa lạnh lừa hủy diệt đều muốn chặt đứt mệnh của hắn mạch, lấy quân thiên ý chí đều có chút khó có thể chịu đựng. Một trận chiến này quân thiên bỏ ra hết thảy, hao hết sinh mệnh lực, đánh ra một loạt sát chủ bài, nhục thân mệnh luôn toàn diện khô kiệt, mặc cho hắn như thế nào thôi động đều khó mà đi hấp thu thiên địa tinh hoa. Giờ khắc này. Quân Thiên cảm nhận được cái gì mới là sống không bằng chết. Nhưng là hắn tuét miệng tại cùng thiếu tế điệu vị này sinh tử đại địch, hắn trước nay chưa từng có thư giãn, trước nay chưa từng có cao hứng. Một điểm tổn thương không tính là gì, giữa một dưỡng liền tốt. Ngao tiểu tình tình phun ra một cái sinh mệnh tinh hoa, như là ôn tuyển mưa phủn chiếu xuống Quân Thiên thương thế lên, muốn vì hắn điều trị thương thế. Nhưng là cái này rất khó đưa đến cái tác dụng gì, Quân Thiên thể sắc đâm máu, hô hấp khó khăn lấy không khí lạnh, muốn duy trì đại não thanh tỉnh. Nhưng là hắn quá mệt mỏi, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ô ô. Tiểu tình tình bất an gầm nhẹ, móng vuốt nhỏ không ngừng lung lay quân thiên, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Quân thiên ngủ thiết đi, hắn thả lòng chưa từng có. Kim gia đã nguyên khí tổn hao nhiều, lại thêm 10 vạn đại quân xuất chinh, tương lai khó mà lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Quân thiên vốn cho rằng tiến nhập trong ngộng có thể quên mất thống khổ. nhưng là hắn không có nghĩ tới là tư duy rơi vào một mảnh không thấy đáy thâm nguyên. Nơi này so Hàn Nguyên còn muốn lạnh lẽo, so địa vực còn muốn âm trầm, tràn đầy cực hạn đè nén tử vong ba động, áp chế tinh thần của hắn, nhường hắn tràn đầy khủng hoảng cảm giác. Nơi này là địa ngục sao? Quân Thiên đứng thâm viên dưới đáy, nhỏ bé như là một đám bụi trần, hiện ra không có ý nghĩa. Mảnh này hắc ám thế giới quá âm hàn, so thiên đoạn sơn mạch không khí còn muốn sợ người, mơ hồ có thể nghe được tàn bạo gầm nhẹ, như là ác quỷ bên thai bờ chui lên. Từ trước đến nay gan to bằng trời Quân Thiên đều có chút da cốt phát lạnh, nguy hiểm không biết, không cách nào tưởng tượng mầm thai vạ tại lân cận, rất nhanh che đậy thể sắc và tinh thần của hắn. Cái đó là Quân Thiên quá sợ hãi, hắn tại trong vực sâu hắc ám vậy mà thấy được bạn thân mệnh luân, theo bước vào tu hành lộ, đây là Quân Thiên lần thứ ba nhìn thấy bạn thân mệnh luân nguồn gốc từ tại trong bụng ẩn tàng kim sắc mệnh luân, chìm nổi tại trong vực sâu hắc ám, tản mát ra mỏng mảnh quang trạch, tựa hồ muốn dẫn cho Quân Thiên ấm áp. Kim sắc mệnh luân chìm nổi trong bóng đêm, phía trên khắc lục lấy cổ lão ký hiệu, lít nha lít nhít, giống như là cổ xưa đại đạo đồ bao trùm tại mệnh luân phía trên, bộc lộ ra vạn cổ tang thương tức. Đây là cái gì cấp độ mệnh luân? Quân Thiên nhìn không thấu, hắn quá mơ hồ, giống như là không tồn tại thế giới hiện thực, lãng động mênh mông tuế nguyệt ba động, tựa hồ trường tồn dài dặc thời đại. Quân Thiên bỗng nhiên vươn tay, muốn đụng vào mệnh luân. Nhưng mà đáng sợ sự tình phát sinh, Tương tự ma bàn mệnh luân ầm vang ở giữa lộ ra âm trầm cùng sợ người khí lưu, trong này tựa hồ cư trú đáng sợ tà linh. Mà tại Thâm Nguyên tri đỉnh, hiện ra một đôi tà ác con ngươi màu đỏ ngọn, tương tự huyết sắc tàn nguyệt, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Quân Thiên tê cả da đầu, đây là ánh mắt gì? Khó nói mệnh luân thế giới phong ấn một loại nào đó sinh vật tà ác. Hú hồn, mệnh luân triệt để thay đổi, hiện đầy lít nha lít nhít ký hiệu màu đen, phản phất tức vạn ác quỷ cuộn nằm trên mệnh luân, bắt đầu chậm rãi nức ních. A! Quân Thiên hoàn toàn chính xác bị kinh trụ, cô sống cũng trui ra hàn khí cảm thấy ước vạn ác quỷ tại gặm ăn sinh mệnh của mình, hắn chưa bao giờ qua cảm giác như vậy, mệnh luân phát sinh thảm trạng, giống như là hắn tự thân đang tiến hành kinh lịch, quân thiên giống như là bị ác quỷ cắn xé, đau đến không muốn sống. chuyện sắp end, chương 165, trăm tuế nguyệt chi môn, trong vực sâu hắc ám quân thiên vô cùng thống khổ, so vạn kiếm xuyên tim còn khó chịu hơn, so với bị sinh tê hoặc bắt còn muốn tàn nhẫn, mới vừa trải qua ác chiến hắn đã thương thế thảm liệt, nhưng là quân thiên trước nay chưa từng có thư giãn, nhưng còn chưa kịp cao hứng, lại chẳng biết tại sao gặp như vậy sát kiếp, nội tâm không khỏi dâng lên hừng hực lửa giận. Quân Thiên không rõ ràng đã từng xảy ra chuyện gì, bây giờ Mệnh Luân chi biến đã uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Gian khổ một trận chiến cũng sống qua tới, liền Kim Tiêu cũng bị hắn đánh chết, nhưng là bây giờ lại phải không minh bạch chết ở chỗ này, há có thể cam tâm. Ầm ầm. Âm vang ở giữa, chim nổi tại trong thâm nguyên Mệnh Luân bởi vì Quân Thiên vẫn nộ mà bắt đầu bộc phát, tự chủ chuyển động bắt đầu, ảm đạm Mệnh Luân trong chốc lát bắn ra kinh khủng thần huy, xé rách hắc ám ký hiệu. Ông. Giờ khắc này Mệnh Luân như là hóa thành hoàng kim mặt trời, treo ở thâm nguyên chi đỉnh, chiếu sáng mảnh này khu kiệt thế giới, chiếu xuống băng lánh liệt tổ lên bắn ra trên người quân thiên, quân thiên cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ, ngửa đầu nhìn qua cháy hừng hực mệnh luân, trong lúc nhất thời thể xác tinh thần rung động, là cái này, nguyên bản muốn thuộc về mình chủ mệnh luân, hoàng kim mệnh luân tựa hồ vũ trụ ma bản tại ủ ủ chuyển động, phát ra nột ngạt mà mạnh mẽ âm tiết, tựa hồ cổ lao vũ trụ phiến đá tại lẫn nhau ma sát, lộ ra làm cho người dùng mình thanh âm, cái này, thanh âm đơn giản như là thiên băng địa liệt, thậm chí mệnh luân theo trên vực sâu rơi xuống, hắn muốn cùng quân thiên hòa làm một thể, chống lại đại hoạn, muốn hợp nhất sao, quân thiên kích động trong lòng. Hắn đứng thâm nguyên dưới đáy, ở chỗ này quân thiên như là có được chân thực hữu thân, đầy ngập nhiệt huyết đang kích động. Tổ tiên đường cùng hiện thế đường muốn dung hợp sao? Quân thiên mơ màng vô hạ, nhìn qua chìm xuống tới mệnh luân, tốc độ nhìn vô cùng kinh khủng, kỳ thực cách quân thiên như là cách dài dằng dạt lộ trình. Trong tầm mắt mệnh luân đang không ngừng biến lớn, thiên biết cách thâm nguyên đỉnh có xa xôi bực nào, giống như sao trời rơi xuống, rất nhanh rộng lớn to lớn, chạy xuôi hoàng kim thanh quang, che đậy toàn bộ đại địa. Đây chính là ta mệnh luân. Quân thiên cảm nhận được trí cường khí tức đang của chảo, nguồn gốc từ tại hoàng kim mệnh luân mỗi một tức khu vực cũng buộc lộ ra vạn cổ tang thương tức lắng động lấy men mông thuế nguyện ba động rất khó tưởng tượng đây là một người mệnh luân rộng lớn như là sinh mệnh cổ tinh ôm theo khó mà địch nổi uy năng sắp ép trước mặt quân thiên cùng hắn triệt để hợp nhất quân thiên thân hình tùy theo sáng chói thám dựa lấy mệnh luân huy sáng quan mang rõ ràng cảm nhận được hắn to lớn cảm nhận được hắn đạo pháp cảm thấy tại đối mặt to lớn động thiên thế giới quân thiên tinh thần có chút hoàng hốt hắn chưa hề kích phát ra chủ mệnh luân như vậy bản thân mệnh luân hẳn là thuộc về ban đầu trạng thái mới đúng hiện tại chủ mệnh luân có chút không hợp thói thường tựa hồ cổ đại cường giả trí tôn mệnh luân chạy ra tuế nguyệt quan mang nương theo lấy như biển đại đạo ký hiệu trong chốc lát che mất quân thiên với quân thiên thân ảnh càng thêm hùng hực bộc phát ra hoàng kim thánh huy lồng ngực chập trùng ở giữa thâm nguyên doanh minh, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng tại theo hắn hô hấp mà rung động đây là đáng sợ đến bậc nào vĩ lực quân thiên như là ngủ say trí tôn đang thức tỉnh lại như cùng bị giam giữ đến tuế nguyệt thần lô bên trong hoàn thành tái tạo cũng tựa hồ tại ngao du dòng sông thời gian a quân thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ toàn thân kim quang vạn trượng bởi vì nguồn gốc từ tại mệnh luân gánh chịu đại đạo Quá mức không hợp thói thường cũng không thể tưởng tượng nổi, kích thích hắn toàn diện tiêu đốt. Thời gian, Tuế Nguyệt, ai có thể nắm giữ? Đây là cái gì thủ đoạn nghịch tiên? Mệnh luân bên trên khắc lục lấy đại đạo ký hiệu, tựa hồ đang hiện ra một loại nào đó Tuế Nguyệt quy tắc, trí cường trí phách, như là thời gian trường hà đang lưu chuyển, tuyệt không phải quân thiên có thể đi tiếp xúc. Thời gian ngắn ngủi, quân thiên thịnh cực thì suy, hắn tại già đi, trở nên dáng vẻ nặng nghề, thân thể còn lưng, tóc trắng xóa, tựa hồ sinh mệnh hướng đi điểm cuối cùng, muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Tại sao có thể như vậy? Quân thiên nghẹn ngào gầm nhẹ. Hắn lại muốn bị Bản Thân Mệnh Luân Đại Đạo cho xóa bỏ, cái này quá bất hợp lý. Ông Ngong. Đông nhiên, rơi xuống Mệnh Luân, phun trào ra Đại Đạo Tiên Huy, chấn động ra Đại Đạo Luân Âm, truyền vào Quân Tiên hai lốt hai, đánh thức muốn tọa hóa chính mình. Quân Tiên dùng mình, vừa rồi hắn tựa hồ bị Tuế Nguyệt chém dụng. Nay thời gian Mệnh Luân lại một lần nữa phát sinh kinh biến, bước hơi ra rườm rà ký hiệu, sen lẫn mà thành một tòa hoàng kim tiên môn, chạy xuôi Tuế Nguyệt năng lượng, bao phủ tự thân. Rất khó tưởng tượng đây là cái gì cấp độ bí thuật, giống như là Tuế Nguyệt chi môn ở chỗ này hiện hóa. Quân Tiên trạm trong Tuế Nguyệt chi môn sinh mạng thể phát sinh linh chuyển, mới vừa rồi còn tuổi già sức yếu bản thân, trong khoảnh khắc biến thành một thiếu niên, anh tư bừng bừng phấn chấn, thần mục như điện, khí huyết cường thịnh, tuế nguyệt chi môn. Quân Thiên đứng ở môn đình bên trong, thấy được thời gian trường hà đang sôi trào, nhìn vào thời không quang vũ tại huy rái, cảm nhận được không thể địch nổi tuyệt học đang tỏa ra, tựa như ngàn vạn sao chổi nện ở trên gương mặt. Đây là cái gì chí cao thần thông? Tuế Nguyệt Chi môn lại là một môn thần thông diễn dịch mà ra, đặc biệt nhường hắn trở nên trẻ trung hóa, đây là tại hướng lên trời đoạt thọ nguyên sao? Quân Thiên không khỏi trận to trong mắt, bởi vì hắn cảm thấy cái này thần thông, động Thiên Chi Chủ cũng không thể đi nắm giữ, đến cùng thuộc về cái gì cấp độ? Quân Thiên ngắm nhìn đè ép mà đến Hoàng Kim Mệnh Luân, thể xác tinh thần rung động tới cực điểm. Khó nói đã từng bản thân, cực độ cường thịnh, cực hạn đáng sợ, có thể đem nắm Tuế Nguyệt Luân hồi vô địch trong nhân thế hay sao? Nhưng lại bởi vì tai nạn giáng lâm, Mệnh Luân bị phong ấn, hắn tại Tuế Nguyệt Chi môn ảnh hưởng phía dưới hóa thành một thiếu niên, đi tới Tuyết Nguyên Trấn triển khai mới nhân sinh. Không không, Quân Thiên đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng gầm, hắn không tin đã từng có cảnh ngộ như thế nhưng mà quân thiên nghĩ không ra những lý do khác đi thuyết phục chính mình bởi vì hắn mệnh luân căn bản không phải nguyên sinh trạng thái khác rõ trí cường thần thông có kinh khủng thần uy đại bạo phát hơn tồn tại không hợp tối thường phong ấn thậm chí hắn chỗ thâm nguyên tại bụng của mình bên trong mới đúng như vậy có thể bởi vậy đến luận toàn bộ thâm nguyên đều là hắn sinh mệnh nguyên tuyển A. sẽ không nhất định là như vậy quân thiên si ngốc ngốc ngốc hạ đại tuế nguyệt chi môn bao phủ bên trong vừa khóc lại cười nói năng lộn xộn nhưng là liền chính quân thiên cũng không rõ ràng chính là hắn khi thì già nuông khi thì tuổi trẻ khi thì thút tít khi thì cười giải, cảm xúc hay thay đổi, thì nội vô thường. Đông, âm vang ở giữa, mệnh luân đống nhiên chấn động, lập tức đánh thức quân thiên, cứ thế mà đem hắn theo tuế nguyệt bên trong chấn đi ra. Hô hô, quân thiên miệng lớn thở dốc, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc có chút sợ hãi. Vừa rồi hắn thế nào? Hắn bị kéo vào tuế nguyệt chi môn bên trong, phiêu lưu tại thời gian trường hà bên trong, kém chút tinh thần sụp đổ. Tuế nguyệt há có thể là hắn có thể tiếp xúc? Đây là vô thượng năng lượng, khủng bố tới cực điểm, liền xem như đại nhân vật đối mặt tuyết nguyệt đều sẽ sinh lòng sợ hãi, đúng chi là hắn hắn có thể nấu qua được thời gian lực lượng. ta gọi quân thiên ta không phải cái gì cường giả ta càng sẽ không ta làm một người khác hơn sẽ không tiếp nhận nhân cách thứ hai quân thiên cho dù ở giữa khôi phục di vang chân định hai mắt mở to bắn ra lãnh điện hắn tóc đen đầy đầu lọn vũ bộc phát ra kinh khủng tín niệm phát ra một tiếng hét lên cho dù có đời sau kiếp này có luân hồi chuyển thế cũng không ảnh hưởng tới ta một thế này quân thiên muốn làm là chính hắn coi như giao phó hắn vô thượng thân phận hắn không chỉ có sẽ không tiếp nhận tương phản sẽ đem hết khả năng kháng cự bởi vì hắn không biết nếu quả như thật có chuyển thế luân hồi đến lúc đó bản thân có còn hay không là mình bây giờ. Giang giác giang giác, trong chốc lát đã cực hạn sáng chói mệnh luân lên, ký hiệu màu đen đồng loạt loé sáng, bút hơi mà ra, lít nha lít nhĩ sắp xếp tại thâm nguyên bên trong. đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, Đầy trời hắc ám ký hiệu cực hạn thiếu đốt toàn bộ thâm nguyên trí âm trí ám, nương theo lấy vô tận tử vòng ba động bao phủ thời không, áp chế tuế nguyệt. Hoàng kim mệnh luân tại chấn động cùng chuyển động bên trong dần dần run rẩy, hắn một lần nữa bị hắc ám ký hiệu cho phong ấn, trình thể hãm đạo, như là muốn nên đón triệt để cái chết. giống. âm vang ở giữa. Một tiếng trầm thấp giống to nổ tung, toàn bộ hắc cám Hàn Huyền cũng đang tiếng rung, chuyển động ma bản đều muốn bị giống nước, sụp đổ thành một mảnh kết cho. Nhưng là mệnh luân rất bất phàm, coi như bị phong ấn cũng vô kiên bất ổn, cứ thế mà ổn định sụp đổ nguy hiểm, đồng thời bản thân phong ấn chống lại hắc cám đại hoạ. Ông, ước vạn ký hiệu màu đen vẫn còn tiếp tục sôi trào, khắp thế giới đều là ác quỷ thu hút thanh âm, thẩm thấu khí tức tử vong nồng đậm hơn, ảnh hưởng mảnh thế giới này tựa hồ muốn đi hướng giập cắt, muốn triệt để biến thành âm minh luyện ngủ. Cùng một thời gian, những thứ này ác quỷ ký hiệu lít nha lít nhít đan vào một chỗ trong hư không tổ hợp mà thành một đầu mơ hồ hắc ám sinh vật, phản phất to lớn vũ trụ âm ảnh, riềm chặt ma bàn mệnh luân, muốn đem cho đánh nước. A, quân thiên đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia là tê tâm liệt phế thống khổ, mệnh luân lại bị công kích, đồng dạng hắn cũng bị công kích, cảm thấy thể xác muốn bạo liệt, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, một cái hắc ám ác long, thân rồng lạnh lẽo, giống như là còn sống sinh linh, vòng vòng riềm chặt quân thiên trên thân thể. Ác long ngẩng lên giữ tận đầu lâu, mở ra tà ác con ngươi màu đỏ ngỏm, ngay tại một cái tiếp lấy một cái, gặm ăn sinh mệnh của mình. Giang giáp mỗi một chiếc cũng đâm máu, ác long còn thân, ta ác không gì sánh được, lấy quân thiên huyết đục làm thức ăn, không ngừng cắn xé, ăn hắn huyết đục, hút kỹ cốt tủy, gặm hắn thần hồn, nhiệt huyết tùy ý tiêu giao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cơi gió tố thánh hồn. chương 166, sinh tử đại kiếp, tuyết nguyên to lớn, tuyết lông nũng nhao nhao, đại địa bên trên bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trang xóa, không có người ở tuyết nguyên, tiểu tình tình đạp hai cái ngũ sát thần hoàn, vượt qua trong hư không, không ngừng tìm tòi mảnh này tuyết nguyên thế giới. vù vù, tiểu tình tình mắt to màu vàng nóng bắn ra thần quang. Thấy rõ vô cùng tinh ngợi, vui sướng bay xuống đi, móng vuốt nhỏ gỡ ra một mảnh vùng đất lạnh, đào ra một mảnh bị che giấu tuyết nhỏ động, trong này sinh trưởng một gốc tuyết liên. Tiểu Tình Tình đã tại cái này phương viên mấy ngàn năm dặm, hái tới ba cây linh dược, có thể vì quân tiên dưỡng thương. Cái này một gốc tuyết liên không thể coi thường, bước hơi lấy nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, không chỉ có thể điều trị bệnh thương hàn triệu chứng, cũng có thể bổ dưỡng thương thế, thuộc về tương đương hiếm có linh dược. Giống. Là Tiểu Tình Tình trở về hắn mở tuyết trong động, đột nhiên phát ra giống to một tiếng, lông thú thân thể như là man long tại phục sinh. Trấn thiên động địa, chuyển ra rất xa. Phía khu vực này có chút cường đại tuyết nguyên sinh vật cũng phát run, đầu nguồn vương hướng lan tràn ra khí tức quá hung ác điên cuồng, nương theo lấy khó mà kháng cự sinh mệnh uy áp. Như cùng ở tại gặp phải chí tôn sinh mệnh, bọn chúng không khỏi phụ phục run rẩy. Vô hình, tuyết trong động thần quang tứ dạng, một cái thanh sắc tiểu long vắt ngang trong hư không, thân rồng bao trùm lần tiến, cái chán sừng thú phun ra ra sáng chói hào quang, vọt lên tận trời, chiếu sáng tối tăm mở mịt bầu trời. Một con rồng, mặc dù chỉ có dài một thước, nhưng thật như cùng sống lấy chí tôn sinh linh. Tiểu Tinh tinh hóa thành thanh sắc tiểu long, hướng về phía tuyết trong động hiện ra to lớn âm ảnh, hiện ra hắc sắc cát long, hiện ra sinh vật tà ác, phẫn nộ gầm nhẹ. Tiểu Tinh không có bất kỳ cái gì sợ hãi, muốn chấn vỡ to lớn âm ảnh, bởi vì mơ hồ ác long ngay tại một cái tiếp lấy một cái, gặm ăn quân tiên nhục thân. Mỗi một lần gặm ăn, quân tiên nhục thân mặc dù không có cắn xé vết thương, nhưng là nhường hắn suy bại cùng tàn phá thể phách, càng là giả hơn yếu hơn giả yếu. Cái này quá tàn khốc, mới vừa đánh xong kim tiêu, một trận ác chiến đã kết thúc, nhưng là quân thiên bây giờ tại gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn, thậm chí. Quân Thiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa hồ hắn ngay tại một thế giới hư ảo chịu đủ dày vò, nhưng ở trong hiện thực, tính mạng của hắn tại bị giam ăn. "Rống." Tiếng rống cuồn cuộn, giống như vạn trọng sóng lớn sụp đổ văn tiêu, mặc cho Tiểu Tình Tình phát cuồng, Giam ăn Quân Thiên Ác Long cùng hắn như là cách một cái thế giới, Tiểu Tình Tình khó mà dung chuyện, càng không cách nào đi ngăn cản phát sinh thảm họa. Ác Long của thân ngẩng lên giữ trọn đầu lâu, Giam ăn Quân Thiên sinh mạng thể trình, đây là sinh tử đại kiếp. Thời gian dần qua, Tiểu Tình Tình cảm thấy Quân Thiên sinh mệnh ánh lửa đã tắt, liền mạch đập cũng đã mất đi hắn không gì sánh được thương tâm cùng khổ sở, móng vuốt nhỏ không ngừng lung lay quân thiên, đỏ lên mắt to thút thít. ô ô, tiểu tình tình thương tâm góc lớn, hô hoán quân thiên, ác long đã biến mất, nhưng là quân thiên không có. tiểu tình tình nếm thử lấy thiên thai thạch bổ dưỡng quân thiên thân thể tàn phế, nhưng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, thiên thai thạch năng lượng là vô cùng kinh khủng, đáng tiếc quân thiên lục thân biến thành sắt giống, mi tâm thức hải thần hồn đều biến mất, hắn thần hồn, tựa hồ bị ác long ăn hết. kuku, tiểu tình tình hóa thành thú nhỏ trắng như tuyết, thương tâm thút thít, cực độ ngất. đó lấy. Hắn một cái tiếp lấy một cái, ho ra một giọt tiếp lấy một giọt kim sắc tinh huyết, mỗi một giọt tinh huyết cũng bốc hơi lấy thần thánh quang vũ, chạy xối thánh huy, giống như là một giọt tiếp lấy một giọt thần châu tại chiếu lấp lánh. Phanh phanh phanh. Đầy trời sinh mệnh tinh huyết, như là một trận thần thánh mưa, bay lả tả tại quân thiên băng lanh trên thân thể, muốn vì hắn kéo dài sinh mệnh, muốn mang cho hắn một trận tân sinh. Ông. Quân thiên băng lanh thân thể ẩn ẩn nở rộ dáng lành, tinh huyết lăn xuống đến thể nội, khu kiệt sinh mệnh hoạt tính tựa hồ muốn bị một lần nữa thiêu đốt. Tiểu Tinh Tình kinh hỉ và phấn, không để ý thương tổn, ho ra càng nhiều sinh mệnh tinh huyết. Tuyết động cũng huy sáng lấy thần thánh đại đạo quan vũ, phủ lên thiên khung cũng sinh ra huyễn dực dỡ ráng lành, rất khó tưởng tượng đây là tiểu tình tình bản mệnh tinh huyết mang tới kinh thế dị tượng. Hắn dù sao còn tuổi nhỏ, còn không có lớn lên, mỗi ho ra một giọt tinh huyết, tiểu tình tình thân thể liền ảm đạm một chút, mắt to màu vàng nóng cũng vô thần, giống như là muốn biến hóa. Nhưng là tiểu tình tình tuyệt vọng là, quân thiên thể nội muốn bốc cháy sinh mệnh hoạt tính, dần dần tiêu tản lăn rơi, thân thể của hắn như là cái phế, khó mà cất giữ bất luận cái gì năng lượng. Ô, tiểu tình tình tại tuyết nguyên trên thương tâm khóc, đáng thương bất lực. Hán thật cảm thấy quân thiên đã không có, thần hồn cũng bị ác long ăn sạch. Người chết đèn tắt, đây là hiện thực tàn khốc. Vân tịch ngươi thế nào? Sa sôi đông vực thế giới, đất rộng của nhiều, phồn hoa hưng thịnh. Nhưng ở nơi nào đó, cổ lão sơn xuyên đại địa, dù cho là giữa ban ngày, đầy trời nguyệt hoa tinh huy giống như tấm lụa, hình thành ngân hà rơi xuống đất kỳ cảnh. Mảnh này non sông chỗ sâu nhất, hoàn toàn mơ hồ động thiên thế giới bên trong, khí tượng ngập trời, liên miên cung khuế tung bay trong hư không, bước hơi hiện ánh sáng rực rỡ huy, tựa hồ tiên nhân ở lại địa đường. Đặc biệt tại cái nào đó to lớn tiên cung bên trong, như là xoay quanh tại tinh hải bên trong, nguyệt hoa tinh huy như là triệu tịch đang dập dờn, bên trong lắng động tạo hóa vật chất đủ để cho đại nhân vật điên cuồng. Tiên cung to lớn, bên trong thời khắc chạy xôi kinh khủng thánh lực, chỗ sâu ngủ say một cái đại đạo thánh bảo, chậm rãi chuyển động ở giữa, bộc lộ ra làm cho người linh hồn run rẩy ba động. Mà tại thánh binh phía trên, ngồi xếp bằng một vị mặc hà áo tiểu nữ hải, trải lấy đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp tú mỹ, mắt to linh động, xinh đẹp đáng yêu. Vân Tịch cùng tinh nguyệt động thiên lại đạo thánh binh thân cận, hơn thời khắc bị đại đạo thánh binh thần lực bổ dưỡng tiểu thân thể. Tại Vân Tịch chơn bóng chiến trận, lóng lánh một cái mặt trăng ngân ký, không hề nghi ngờ đây là đại đạo thánh bảo tự mình lạ cấn tại vân tịch trên tràng ngân ký, thông thiên cảnh cường giả đích thân tới cũng giết không được nàng. Không hề nghi ngờ, vân tịch cho thấy thiên phú quá kinh khủng, đã trở thành tinh nguyệt động thiên mặt trăng nhỏ, liền xem như nên động thiên thánh nữ ở trước mặt nàng đều có chút thất sắc. đương nhiên vân tịch còn tuổi nhỏ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thoát thai hoán cốt lĩnh vực, bất quá có đại đạo thánh binh thời khắc phù hộ, nàng tu hành tiến bộ có thể xương thần tốc. đang cùng đại đạo thánh binh tiếp xúc vân tịch, đột nhiên tâm hoàng ý loạn, cực hạn kiềm chế, khí thở không thông phát run nàng đống nhiên ho ra một ngụm máu, trong lòng lấp kín đại khủng sợ. Vô trong chốc lát, ngủ say đại đạo thánh bảo đống nhiên oanh minh bắt đầu bộc phát ra đáng sợ thánh uy, tựa hồ bởi vì vân tịch bị thương mà bắt đầu nổi giận, ép tiên cung bên trong một đám cường giả cũng đang run sợ. Đại đạo thánh bảo tự chủ thức tỉnh, cái này quá kinh khủng, mơ hồ muốn đánh ra thánh uy, hắn muốn vì vân tịch mà chiến. Tại sao có thể như vậy? Cảnh nguyên hải bọn hắn kinh hãi múa tuyệt, tiếp theo nội tâm cuồng hỉ, vân tịch cùng đại đạo thánh bảo như thế thân cận, tương lai nghị không trở thành cường giả cũng khó khăn. Thậm chí sớm muộn cũng có một ngày Vân Tịch có thể nắm giữ Thánh bảo. Như vậy tương lai Tinh Nguyệt Động Tiên chẳng phải là triệt để thuộc về cảnh gia. Trên thực tế cảnh gia tổ tiên cũng là Tinh Nguyệt Động Tiên người khai sáng một trong, đương nhiên địa vị rất khó cùng chính thống nhất mạch sánh vai, nhưng nếu như có thể nắm giữ Đại Đạo Thánh bảo liền hoàn toàn khác biệt. Chí lấy, tương lai cảnh gia chính là chính thống, có tư cách tiếp nhận Động Tiên chi chủ đại vị. Vân Tịch ngươi thế nào? Cảnh gia mấy vị lão cường giả đi tới, từng cái mặt mũi hiền lành, truyền lại ra thiên niệm, còn có người lấy ra thần thánh bảo dược vì nàng chữa thương. Đả thương bản mệnh nguyên khí nhanh lấy tính mạng của ta bảo huyết bổ dưỡng. Cảnh Nguyên Hải phi thường quả quyết, cắt cổ tay, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, muốn vì Vân Tịch đền bù hao tổn. Một màn này nếu là Tinh Nguyệt Động Thiên đệ tử, không chừng ghen ghét thành bộ dáng gì, bất quá là ho ra một bù máu, liền có đại nhân vật lấy bản mệnh tinh huyết vì nàng chữa thương. Vân Tịch gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nội tâm tràn ngập sợ hãi cảm xúc, bất an mãnh liệt. Trong cơ thể nàng huyết dịch tại gào thét, cảm giác đến mất đi thứ trọng yếu nhất. "Tiểu ca?" Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhớ ký tại bản thân lúc còn rất nhỏ, có một lần Quân Thiên đột nhiên ngủ mê không tỉnh. Như cùng đi chết, Vân Tịch liền có loại này mánh liệt ngạt thở cảm giác. Mặc dù Vân Tịch cùng Quân Thiên không phải một cái dòng họ, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi một dạng huyết mạch, bất kỳ cái gì một phương xảy ra chuyện đều sẽ cảm giác được. Hiện bây giờ, cảm giác giống nhau lại tới, Quân Thiên khẳng định còn sống, hiện tại càng là gặp phải đột nhiên hôn mê nguy hiểm. Nghe được Vân Tịch nhắc tới Quân Thiên, Cảnh Nguyên Hải nét mặt giàn mua âm lẫm như lục xà. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười nói: "Vân Tịch, xem ra nhớ ngươi ca ca đây là, bất quá hắn đã vất lạc, ngươi hẳn là bất đao đi." Đúng thế Vân Tịch Ngươi suy nghĩ quá nặng đi, tu hành lộ không thể có quá nhiều tạp niệm. Nếu không, ngươi tương lai như thế nào kế thừa Thánh Nữ Đại Vị? Quân hậu tuyển nổ thi đấu sắp mở ra, vẫn tịch cái này thế nhưng là Dương Danh lập vạn, làm dạng dỡ tổ tông trọng đại cơ hội, ngươi ngàn vạn có thể cần phải nắm chắc. Không tệ, tin tưởng Quân Thiên ở dưới cựu tuyển, không muốn nhìn thấy ngươi vì hắn nóng ruột nóng gan, hắn càng hy vọng ngươi có thể hướng đi đỉnh phong, thu hoạch được vô thượng vinh quang. Đến lúc đó Quân Thiên cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Tiên cung bên trong, cảnh Ra mấy vị lão cường giả mặt mũi hiền lành, bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn. Đem Vân Tịch xem như con dâu bội dưỡng. Vân Tịch muội muội, nếu có cái gì chuyện thương tâm có thể nói cho ta, thế gian này không có có khó khăn gì, là ta không có thể giải quyết. Âm vang ở giữa, một vị người mặc chiến y màu vàng nóng tiểu thiếu niên đi tới, nhìn chỉ có 14, 15 tuổi, toàn thân lại tràn ngập cực hạn kinh khủng lòng tượng thiên uy. Hắn thân thể thon dài, mặt như ngọc, một đôi con ngươi màu bạc, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhanh chân đi tới. Ha ha ha, Cảnh thiên ngươi đã đến. Cảnh Nguyên Hải cười lớn một tiếng, Cảnh Tiên mặc dù tuổi nhỏ, bất quá đã có tuyệt đại cao thủ phong thái vô thượng trong khi chớp con mắt cũng có mơ hồ tinh thể cùng mặt trăng lấp lánh mà ra rung động lòng người cái này có chút kinh khủng cảnh thiên chính là nhất đại vương giả bá thể thiên phú cường đại tuyệt luân hơn tu thành tinh nguyệt động thiên tinh nguyệt bá thể tương lai thành tựu không thể đoán trước cảnh thiên là cảnh gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chuyên nhân càng là chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả song trọng vương giả bá thể tăng thêm chuẩn thiên phẩm mệnh luân không thể không nói cảnh thiên có thể sưng thượng thiên sùng nhi quét ngang cùng giai hạn hưu đối thủ cảnh thiên chấp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy vân tịch trong lòng rõ ràng chờ đợi tương lai vân tịch lớn lên liền sẽ thành là nữ nhân của mình. Ta không sao. Vân Tịch bạch bạch nụn nụn, mắt to sáng rực, gương mặt đẹp đẽ cùng đáng yêu. nàng không có gì vãng gốc giống, từ đầu đến cuối xếp bằng ở Đại Đạo Thánh Bảo phía trên. Cảnh Thiên muốn tới gần Vân Tịch, nhưng là làm sao? Ngoại trừ động Thiên chi chủ, dù ai cũng không cách nào tiếp cận Đại Đạo Thánh Bảo, trừ phi Vân Tịch chủ động đi xuống. Vân Tịch muội muội, theo ta ra ngoài đi một chút, ta mới vừa mua chiếc trọng bảo chiến xa, quay đầu ca ca cũng cho ngươi mua một cố. Cảnh Thiên một mặt ngạo mạn mở miệng, hắn biết Vân Tịch từ nhỏ liền cơm cũng ăn không đủ no, liền cửa nhà hành khất cũng không bằng. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta cái gì cũng có thể mua cho ngươi." Cảnh Thiên cực kỳ tự tin, hai mắt thần huy bắn ra, chung quy là một cái tiểu thiếu niên, cười ha ha một tiếng, "Vân Tịch muội muội, về sau ta chính là ngươi ca ca." Chương 167, Quân Thiên chết đi. Cảnh Nguyên Hải cười không ngậm mồm vào được, do xét chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc nữ, càng xem càng hài lòng. Tinh Nguyệt bá thể cùng Tinh Nguyệt mệnh luân chính là trời đất tạo nên một đôi, tương lai bọn hắn thành hôn, có lẽ có thể sinh ra người mang hai đại chí cường thiên phú hậu đại. Cũng có cảnh gia Nguyên lão nghi hoặc, trước kia cảnh Thiên không thích cùng Vân Tịch tại một hối chơi thường xuyên cho rằng vận tịnh xuất thân thấp hèn, căn bản không xứng với chính mình. xem ra là bởi vì cùng Giang Ngưng Tuyết một trận chiến, chế trụ Cảnh Thiên nạo khí, nhờ hắn hiểu hơn đáng sợ nhất Thiên phẩm khởi nguyên giả, tương lai là bậc nào cường đại. có nguyên lão ở trong lòng Ám ngữ, đoạn thời gian trước Cảnh Gia An bài Giang Ngưng Tuyết đánh với Cảnh Thiên một trận, mặc dù bọn hắn không rõ ràng kết quả, nhưng là rất rõ ràng Thiên Long mệnh luân là kinh khủng cỡ nào vô song, chính là sử thượng cường đại nhất mệnh luân, mà Tinh Nguyệt mệnh luân là gần với Thiên Long mệnh luân. mặc dù Cảnh Thiên là vương giả bá thể, lại tu thành Tinh Nguyệt bá thể nhưng là song trọng bá thể cũng rất khó để ép được thiên long mệnh luân đương nhiên bọn hắn rõ ràng lấy cảnh thiên nội tình tương lai sắp phong quân đội không hề khó khăn ta không đi ta muốn tu hành vân tịch lắc đầu cự tuyệt thân thể rất nhanh bị thánh bảo quang mang bao phủ lại giống như là bồng bình tại tiên cung bên trong tiểu thánh nữ mơ hồ một mảnh cảnh nguyên hải có chút tức giận vân tịch đây là kháng cự cảnh thiên hắn cũng định chờ đợi quân đội đại chiến kết thúc tới một cái đôi quân đội đính hôn buổi lễ long trọng đây tuyệt đối là đông thần châu chói mắt nhất đính hôn thịnh hội còn lại trưởng lão nhao nhao như mầy Bọn hắn đã vì Vân Tịch sắp xếp xong xuôi tương lai hết thảy, chờ đợi cảnh Thiên sắc Phong Thánh tử, Vân Tịch sắc Phong Thánh nữ, tương lai Vân Tịch phụ tá cảnh Thiên leo lên động Thiên Chi chủ đại vị, sẽ nên đón cảnh gia triệt để bay lên thời khắc. Nhưng nếu như Vân Tịch kháng cự, tương lai có chút khó làm. Vân Tịch tương lai tuyệt không phải bọn hắn nói tính toán, tinh nguyệt động Thiên có một nhóm sùng ái Vân Tịch lão ngao đồng, cũng đem Vân Tịch xem như hòn ngọc quý trên tay, sẽ không tùy ý bọn hắn làm bầu. Huân Hồ, bọn họ nghĩ tới rồi cảnh tử huân chết, sát mặt khó coi không gì sánh được, đáng tiếc quân Thiên đã buốt hơi khỏi nhân gian. Vân Tịch xếp bằng ở đại đạo thánh bảo bao phủ thế giới bên trong, nàng thương tâm gần chết, tay nhỏ lau nước mắt, vô thanh vô tức thu tít. Vân Tịch cho rằng tiểu ca khẳng định còn sống, bọn hắn như thế dầu diếm, khẳng định là không muốn để cho tự mình biết rõ xảy ra chuyện gì. Nay thời gian, Vân Tịch đáy mắt lan tràn ra tử hạ, ánh mắt ẩn ẩn có chút không bố, quét mắt cảnh Nguyên Hải bọn hắn, tựa hồ có thể thấy rõ ràng trong bọn họ tâm ý nghĩ. Cảnh Nguyên Hải đột nhiên có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy lại bị cái gì quan sát, nhưng là cụ thể cũng không nói lên được. Bọn hắn đều là người xấu. Vân Tịch nắm chặt nắm đấm, Trước kia cảm thấy những lao nhân này rất tốt, đều là hiền hòa lao ra ra, đợi nàng như thân nhân. Nhưng mà từ khi trước mấy thời gian, Vân Tịch tu luyện tới thiên nhân cảnh, con mắt đã thức tỉnh kỳ dị năng lực, có thể thấy rõ ràng một số việc bản chất, hết thảy cũng thay đổi. Trước kia đối nàng sủng ái có thừa lao nhân, hoặc là đối với mình một mực cung kính đồng môn sư tỷ, chín thành chín đối với mình cũng mang rất sâu ác ý. Vân Tịch cảm thấy tinh nguyệt động thiên rất nguy hiểm, nàng liền không có đem con mắt bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Đồng dạng, Vân Tịch rõ ràng không cách nào không thể rời đi tinh nguyện động thiên, nàng hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút mạnh lên chờ đợi có thể vận hành đại đạo thánh bảo liền có thể ra ngoài trợ giúp tiểu ca đông thần châu bắc cực đại địa trời đông ra rét tuyết nguyên một cỗ khổng lồ chiến xa đi ngang qua bên trong nam nữ trẻ tuổi đều là bị hạ phương khóc lên hấp dẫn lục tục đi ra chiến xa trời ạ đây cũng quá đáng thương tiểu quay quay không khóc không khóc nhanh đến tỉ tỉ trong nước tới đừng khóc tiểu khả ái chủ nhân của ngươi đã vất lạc theo chúng ta đi đi chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi bọn hắn đều là học viện đệ tử từng cái siêu quần bạt tụi Chiều khí phong thịnh, đặc biệt rất nhiều nữ tử nhìn thấy tuyết trong động thú thiết tiểu thú, cũng sinh ra lòng chắc gần. Tiểu Tình Tình khóc rất thương tâm, móng đuốt nhỏ lau nước mắt. Có nữ tử xuất ra đồ ăn đưa đến tiểu Tình Tình trước mặt, bất quá tiểu Tình Tình nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hắn móng đuốt nhỏ lung lay quân thiên băng lánh thân thể, muốn cho hắn sống tới. Cùng dĩ vãng so sánh, tiểu Tình Tình bộ lông ảm đạm, đã mất đi dĩ vãng hoạt bát, mắt to không có thần thái, đang khóc thút thít lấy xin giúp đỡ người qua đường, muốn cho bọn hắn mau cứu quân tiên. Đã mấy ngày đi qua, quân tiên vẫn như cũ không có chút nào sinh mệnh khí tượng, hắn đầy người máu đen mái tóc dài màu xám lộn xộn, nếu như không nhìn kỹ như là xế chiều lao nhân, lại loài hưu quặn chết ở chỗ này. Cái này tiểu thú thật đáng thương, hắn khẳng định có cực cao trí tuệ, hẳn là một loại nào đó hiếm thấy linh thú. Một vị váy đỏ thiếu nữ đi tới, mảnh khảnh ngọc thủ vút vút tiểu tình tình đầu, trận một cái tay khác lòng bàn tay tuôn ra nhu hòa năng lượng, bao lấy quân thiên thương thế. Rõ ràng váy đỏ thiếu nữ chuẩn bị muốn đem quân thiên thi thể an mai táng tại tuyết nguyên. Dúng. Tiểu tinh tinh vẫn độ kêu to, kinh hải tuyết trong động nam nữ trẻ tuổi kinh hải, cảm thấy con thú nhỏ này có chút cường đại. Không chỉ có đánh tan váy đỏ thiếu nữ bao phủ quân tiên năng lượng, hơn đưa nàng trò trấn ra tuyết động. Tiểu Tình Tình cảm thấy quân tiên còn có thể sống sót, chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem hắn mang đi. Sinh đẹp sư mọi người không ý đi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, vươn tay muốn chụp vào Trịnh tiến Lệ Ngọc thủ, nhưng lại bị nàng cho tránh đi, lắc đầu nói, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Vị này tuổi trẻ tu sĩ khuôn mặt trầm xuống, quét về phía Tiểu Tình Tình lạnh lẽo nói, tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, sư muội hảo tâm giúp ngươi an táng chủ nhân của ngươi, ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi vậy mà dám can đảm tổn thương sư muội ta ấm vang tuổi trẻ tu sĩ rút ra gánh vác thanh sắc bảo kiếm vạch phá bầu trời chém về phía tiểu tình tình đầu lâu không cần sư minh mau dừng tay chính tiến lệ quá sợ hãi tiểu tình tình vừa rồi tán phát lực lượng là phi thường cường đại bất quá hắn vô ý tổn thương đến chính mình tiểu tình tình sinh mệnh hao tổn nghiêm trọng không có toàn thịnh thời đại chiến lực nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể chống lại mũi miệng của nó phun ra một mảnh sóng gió chấn tâm tới bảo kiếm chiến minh tiếp theo hắn súng tới móng vuốt nhỏ đập vào thanh niên lồng ngực đem cho đánh bay cái gì Tuyết trong động tuổi trẻ học sinh quá sợ hãi, vừa rồi xuất thủ học sinh đã hoàn thành mấy lần lột xác, lại bị một đầu đáng thương tiểu thú cho một chiêu đánh bay. Những người này xem tiểu tình tình ánh mắt hoàn toàn khác biệt, có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, cảm thấy đây là một đầu lòng tượng cảnh lĩnh vực cường đại dị thú, nếu như có thể thu phục tự nhiên không được. Tiểu tình tình không gì sánh được nóng nảy, hắn đứng quân tiên thương thế trước, móng vuốt nhỏ đặt tại vùng đất lạnh lên, mắt to bắn ra hung quang, hướng về phía chung quanh nhìn chăm chăm nam nữ trẻ tuổi, phát ra hung tàn gầm nhẹ, đồng loạt ép về phía tiểu tình tình nam nữ, thân sắc đều có khác biệt, nhưng đều muốn thu phục tiểu tình tình. Các ngươi làm cái gì vậy?" Trình Tiến Lệ vội vàng ngăn cản, nói ra, chủ nhân của nó vừa mới vẫn lạc, tâm tình khẳng định không gì sánh được khó chịu, mà lại hắn như vậy nhỏ, các ngươi đừng làm loạn." Trình Tiến Lệ ngươi tránh ra. Một vị xinh đẹp học tỷ trung nàng, trách cứ, "Chúng ta muốn làm gì đến phiên ngươi để ý tới?" Buồn cười, "Nếu không phải từ thấm đạo sư vì ngươi nói chuyện, chỉ bằng vào ngươi cùng Vân Phi quan hệ, ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao?" "Ngươi?" Trình Tiến Lệ sắc mặt khó coi, Vân Phi đã là bậc cực mạnh nhất tội phạm truy nã, cũng bởi vì chính mình trước kia cùng Vân Phi nói chuyện qua, kết quả bị rất nhiều người căm thù. Yá Tiểu tình tình do xét trịnh tiến lệ, mắt to chậm rãi nu hòa xuống tới, tiến tới phát ra hiếu kỳ thanh âm. Nàng cùng vân phi chẳng lẽ có quan? Thật là một cái tiểu khả ái. Trịnh tiến lệ tâm kem chút tan đi, một thân màu đỏ váy ngắn, nàng ngồi sụm xuống, xuống, vươn tay muốn kiểm tra tiểu tình tình đầu. Ngao. Tiểu tình tình đột nhiên bất an gầm nhẹ, thân thể vừa mới tránh ra khu vực, trực tiếp toát ra một mảnh vết rách, phía trên còn cắm một thanh kim sắc phi đao. Tên tiểu xuất sinh này tốc độ thật nhanh. Một thân hoàng kim chiến y khổng tuyệt đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bệnh sắc tiểu thú đấy mắt lóe ra hàn ý. Trung quanh nữ học sinh nhìn về phía khổng Kiệt, ánh mắt trở nên nóng dực. Nàng nhóm cũng rõ ràng khổng Kiệt thân phận, nếu không phải khổng Kiệt muốn đi theo bọn hắn đi hùng quan đặc hướng doanh, sợ sợ nàng nhóm đời này cũng tiếp xúc không đến quân phiệt tuổi trẻ dòng chính. Con. Cám ở trên mặt tuyết phi đao, lạng yên ở giữa rơi vào khổng Kiệt trong tay, hắn quét mắt hướng về phía bản thân phát ra hung uy tiểu tình tình, sắc mặt tâm trầm. Một cái xuất sinh, can đảm dám đối với ta có ý, ta xem ngươi thật là chẳng giống. Khổng tiệt phía sau cũng có tam long tam tượng hiện hiện ra, trực tiếp nâng lên đại thủ chuột về phía tiểu tình tình nhường chung quanh đệ tử thất thố chính là tiểu tình tình quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ đây là khổng kiệt đấy mắt lóe ra cuồng hỉ hắn chủ tu chính là hư không đại đạo tự nhiên có thể nhìn ra tiểu tình tình có thể trong hư không vượt qua hẳn là đây là trong truyền thuyết hư không thú con non hay sao mọi người đều biết không nhập đạo nói gì hoành độ hư không trừ phi mượn nhờ kỳ dị nào đó bảo vật nhưng mà chỉ dựa vào nhục thân hoành độ hư không ngoại trừ hư không thú con non còn có cái khác gì thú sao cút ra đây cho ta nếu không ta liền đem chủ nhân của ngươi thịt nát sương tan khổng kiệt trực tiếp vươn tay ép hướng quân thiên giống tiểu tình tình phẫn nộ giết ra đến hé miệng muốn cắn đoạn khổng kiệt cổ người tên tiểu súc sinh này còn dám đối ta quát tháo khổng kiệt vẻ mặt khinh thường, hoàng kim chiến ý phía trên hiện đầy đạo ngân chạy xuôi hư không đại đạo ba động phong tỏa vùng hư không này đồng thời cầm giữ nhào về phía bản thân tiểu thú tiểu tình tình bất an dãi dượt nếu không phải hắn sinh mệnh tinh khí tổn hao nhiều vừa rồi điện hỏa thời gian ở giữa đều có thể mang theo quân thiên biến mất vô tung vô ảnh nghĩa súc, ta vừa vặn còn thiếu một cái chiến sủng ta xem liền ngươi khổng kiệt ánh mắt lạnh lẽo nâng lên đại thủ ép hướng tiểu tình tình ken ken Tiểu tình Tình thôi động trên cổ tử sắc linh đang, lập tức bộc phát ra trời long đất lở khủng bố tiếng vang, vô thiên cái địa đánh về phía Khổng Kiên. Không tốt, Khổng Kiên quá sợ hãi, không có bị chiến y bao trùm bàn tay suýt nữa chia 5 x 7, nếu không phải thời khắc mấu chốt khôi phục chiến y phong tỏa âm 3 công kích, hậu quả khó mà lường được. Trong này đệ tử cũng bị dọa, con thú nhỏ này trên cổ treo tử sắc linh đang, lại là mất đi đạo ngân trọng bảo. Người tên nghiệp chứng này, vậy mà đả thương ta. Khổng Kiên sắc mặt tái xanh, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ hắn trong gia tộc Trường Ngối, chỉ có Vân Phi trọng thương qua bản thân không nghĩ tới bây giờ bị một đầu tiểu thú cho chấn thương. Và anh, hư không chiến ý toàn diện phục sinh, khổng kiệt khí thế tăng vọt, chặn đầy trời âm ba công kích, đồng thời đại thủ đánh phía tiểu Tình Tình. Khu khu, Tiểu Tình Tình bị quất bay, tại trên mặt tuyết của quận, con mắt cùng bộ lông càng thêm ảm đạm. Chương 168, ngủ đông người khôi phục. Tiểu Tình Tình dễ dàng đứng lên, lảo đảo đi vào quân thiên bên cạnh, hắn suy giả đi rất nhiều, mỗi đi một bước cũng hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng ghé vào quân thiên bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Một màn này rất nhiều học sinh tâm cũng bị thật sâu xúc động, có người lã chả rơi lệ, con thú nhỏ này muốn cùng chủ nhân của hắn một khối lên đường sao? Khổng Kiệt nổi giận đùng đùng, huy động kim sắc tiểu đao muốn chém Tiểu Tình Tình. Dừng tay, âm vang ở giữa, bị Trịnh Tiến lệ mời tới từ thấm cấp tốc chạy đến, tố thủ nâng lên chặn khổng Kiệt kim sắc tiểu đao, cứu Tiểu Tình Tình. Ê A, Tiểu Tình Tình suy yếu mở ra thú đồng, mắt to lập tức quang mang mãnh liệt, vô cùng kích động theo từ thấm đôi chân dài, cấp tốc leo đến trên đầu vai của nàng. A, từ thấm kẹo môi có chút nít lên, trên gương mặt phát ra ôn nhu tiểu dung. Rồi ra ung um tù học thủ, sờ lên tiểu tình tình mềm mại bộ lông, cảm thấy con thú nhỏ này đối với mình có tình cảm. Từ thấm, chuyện của ngươi ngươi cũng dám quản. Trong chốc lát, Khổng Kiệt hư không chiến y cực hạn bộc phát, trở hắn ngang qua hư không, đi vào từ thấm phụ cận. Từ thấm xoa tiểu tình tình cái đầu nhỏ, một cái tay khác nắm lấy thất tinh du long kiếm, cuộn nằm tại kiếm thể ngân long triệt để phục sinh, hóa thành một đạo kinh khủng hơn đại đạo kiếm mang. Cái gì? Khổng Kiệt quá sợ hãi, cấp tốc tránh né, nói: Ngươi, ngươi vậy mà nhanh nhập đạo, đánh lấy ta. Xem ra đặc huấn doanh ngươi là không muốn đi. Từ thấm đùa lấy tiểu tình tình, không mặn không nhạt truyền ra một câu. Khổng Kiệt sắc mặt tông trầm, hắn sẽ không để ý đặc huấn doanh danh này, chân chính nhường bọn hắn để ý là thông qua hùng quan đặc huấn doanh tiến về động thiên phúc địa, khảo hạch độ khó không chỉ có giảm xuống, nếu như có thể lấy đến thứ tự tốt, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Khổng Kiệt từ trước đến nay cường thịnh không gì sánh được, tại đại hội đấu giá cũng dám chào phúng tầng cao nhất loại người hung ác, bất quá dưới mắt hắn muốn cầu cạnh từ thấm, hơn liên quan đến tương lai tiền đồ, không thể không mặt lạnh lùng rời đi. Từ thấm, chúng ta đi nhìn, tương lai không chỉnh chết ngươi ta liền không họ khổng. Khổng Kiệt ở trong lòng cắn răng giận mắng, Từ Anh nắm giữ đặc huấn doanh đối ứng là Thiên Hà động tiên, mà Khổng Kiệt rõ ràng Thiên Hà động tiên có một môn hư không thánh thuật, vì vậy không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không cùng Từ Thấm bệ mặt. A, Tiểu tình tình trông mong nhìn qua Từ Thấm, vừa chỉ chỉ quân tiên. Từ Thấm quét mắt thiếu niên tóc xám, yếu đốt thở dài, có thể nhìn ra hắn đã vỡ lạc. Tiểu tình tình giắt lấy Từ Thấm góc áo, không hy vọng nàng rời đi, hắn rõ ràng quân tiên rời đi chấn nguyên động tiên trước, đã từng đi tìm Từ Thấm đưa tin tô Trường Thanh, đây hết thảy Tiểu Tinh Tinh cũng nhìn ở trong mắt, càng thấy nàng có thể tín nhiệm. Thôi ta, ta đến xem. Từ thấm Nô gia thần hồn liếc nhìn thiếu niên tóc xám, chính là lắc đầu nói, nhóc đáng thương, trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh khí hao hết, nén bi thương đi, ta xem ngươi về sau liền đi theo ta đi. Tiểu Tinh tình cấp tốc vọt tới quân Thiên trước mặt, Nô gia móng nuốt nhỏ, xé mở rán tại trên mặt thiếu niên mặt nạ đồng xanh, lộ ra nguyên bản diện mạo. Mặc dù có chút giả yếu, tràn đầy vết thương, nhưng là gương mặt này từ thấm đời này cũng không thể quên mất. Quân Thiên, từ thấm tâm tượng là bị đau cắt mở, toàn tâm đau nhức, thân thể buộc phát ra vạn trọng kiếm mang, phong ấn tuyết động. Từ thấm một bước tiếp lấy một bước đi tới. Cuối cùng nàng bị rút khô lực lượng, ngồi yên ở trên mặt đất, kinh ngạc nhìn qua trương này già yếu gương mặt, cùng quân thiên vết thương chồng chất thân thể. Ô, từ thấm ngọc thủ che miệng lại, đôi mắt bên trong nước mắt không cầm được chảy ra ngoài trôi, thon dài cơ thể run run rẩy rẩy, như là bị cự truy đánh trúng. Nàng rất khó khống chế tâm tình của mình, mảnh khảnh ngọc thủ xoa xoa tại quân thiên bên mặt lên, lạnh buốt lạnh buốt, hẳn ý thấu xương. Từ thấm thân thể run rẩy càng mãnh liệt hơn, miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng nẹn nào. Tại sao có thể như vậy? Từ thấm nằm trên người quân thiên, đau khóc thành tiếng, thế nào lại là ngươi? Ngươi sao có thể chết? Năm đó ở linh dược sơn mạch khó như vậy cũng giết ra tới, kim gia hao tốn như thế lớn đại giới đều không thể tìm tới ngươi, đến không hết tiền thưởng thợ săn lật khắp chấn nguyên động thiên cũng không thể đưa ngươi cho móc ra, còn có huyền diệt Hàn vị đại nhân vật này đều không thể thôi diện đến tung tích của ngươi. Từ thấm khóc không thành tiếng, không dám nhìn tới Quân Thiên bộ dáng bây giờ. Đặc biệt là mặt nạ đồng xanh nguồn gốc từ tại siêu cấp đấu giá hội, Quân Thiên chính là ngày trước tầng cao nhất loại người hung ác. Có tấm mặt nạ này tại, ai có thể tìm được hắn? Là ai giết Quân Thiên? Là ai? Từ thấm nhìn về phía tiểu Tình Tình, tiểu Tình Tình rất khó đi miêu tả đầu kia âm trầm ngắt lòng, tựa hồ theo một cái thế giới khác hạ xuống mà đến. từ ngụm đem quân thiên còn sót lại sinh mệnh cho gặm ăn rơi. Tiểu tình tình khoa tay múa chân lấy móng vuốt nhỏ, cảm thấy quân thiên căn bản không có chết đi, hắn có thể cảm nhận được quân thiên còn sống. Ta cũng không cho rằng hắn thật sẽ chết đi. Từ thấm ngồi tại quân thiên trước mặt im lặng rơi lệ, cũng không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài có đệ tử chào hỏi, từ thấm nên lên đường. Từ thấm vung tay háo một cái, mang theo quân thiên cùng tiểu tình tình vọt tới khổng lồ trong chiến xa. Trong chiến xa không gian to lớn, từ thấm ở bên trong có độc lập phòng ngủ. Nàng đem Quân Thiên đặt ở trên giường, đắp lên đệm chăn. Đó lấy từ thâm cấp tốc lấy ra các loại linh dược, luyện hóa mà thành năng lượng nguyên tuyển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hội tụ đến Quân Thiên thương thế bên trong, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Đáng tiếc tùy ý nàng như thế nào đi cố gắng, Quân Thiên thân thể tĩnh mịch nặng nề, phảng phất lâm vào vĩnh cửu ngủ say bên trong. Từ Thẩm không phải xem thường từ bỏ người, lấy ra 10 cái hoàng kim thụ diệp, mỗi một mảnh lá cây đều muốn tự nhiên ngưng, bốc hơi hào quang, chảy xuôi đại đạo tiên vận. Đây là ngày trước Tô Trường Thanh bọn hắn tiến đánh chấn nguyên quả thụ, Từ Thẩm thừa dịp loạn hái lá cây. Từ thâm có thể thời gian ngắn nhập đạo, tự nhiên cùng hoàng kim thụ diệp có trọng đại liên quan. Nàng lấy ra một tòa đồng lô, đem hoàng kim thụ diệp đầu nhập ở bên trong, lấy hỏa diễm rèn luyện mà thành vàng óng ánh thần dịch, mông lung đại đạo quan vũ, mơ hồ có một luồng thánh dược tinh hoa. Không hề nghi ngờ, những thứ này là cây giá trị không gì sánh được quý giá, mỗi một mai đều là ngộ đạo đan dược thang. Đặc biệt một luồng thánh dược tinh hoa không thể coi thường. Mười cái hoàng kim thụ diệp, ném tới đâu giá hội trên rất khó nói có thể đấu giá được giá cả bao nhiêu. Dù sao một luồng thánh dược tinh hoa là mua cũng mua không được. Tiểu tình tình trà sắt đem nước miếng. Lẽ vào mềm mại trên đệm, giữ im lặng, nhìn qua Quân Thiên. Rầm rầm. Một mảnh vàng lóng ánh thần dịch, đều đều chiếu xuống Quân Thiên trên thân thể, thời gian ngắn hắn như là thật sống lại, băng lãnh thân thể nở rộ dáng lành, phun trào ra sinh mệnh nguyên tuyền. Từ thấm kinh hỉ, Ngọc Thủ nắm chặt, Khẩn Trương đang đứng xem, lại phát hiện dị tượng duy trì thời gian ngắn ngủi, Quân Thiên thương thế khôi phục nguyên dạng, yên lặng không nổi, như là ngủ đồng tại vùng đất lạnh bên trong. Từ thấm tê liệt trên mặt đất, ô nhu trên gương mặt hoàn toàn trắng bệch, thất hồn lạc phách, Quân Thiên khó nói thật đã chết rồi. Ngao. Tiểu Tình tình như thiểm điện vọt tới. Lộ Thai dán tại Quân Thiên trên ngực, tiếp lấy hắn hưng phấn khoa tay múa chân, bởi vì hắn vừa rồi nghe được Quân Thiên tiếng tim đập, tiếng tim đập. Từ Thấm có chút không tin tiểu tình tình miêu tả, nhưng là nàng càng không tin Quân Thiên thật chết đi. Chỉ cần có thể đuổi tới Sơn Hải hùng quan, mời được một vị thần y, nói không chừng có thể để cho Quân Thiên khởi tự hồi sinh. Nay thời gian, Từ Thấm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thùng gỗ, lại ở trên mặt đất lấy một mảnh tuyết động, lấy thần lực luyện hóa thành nóng hồi nước tắm. Từ Thấm không gì sánh được tỉ mỉ đem Quân Thiên trên người rách dưới áo bào cởi xuống, lại từ hắn vết thương đẩy người bên trong lấy ra một chút binh khí tàn thiến, một mảnh tiếp lấy một mảnh nhuốm máu mảnh vỡ, thấy được nàng lo lắng không gì sánh được, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống nha. Từ thấm con ngươi ôn nu như nước, nàng đem quân thiên đặt ở tắm rửa trong thùng, vì hắn rửa sạch máu đen, thanh lý vết thương, thay đổi sạch sẽ áo bào, đem đặt ở trên giường. Làm xong đây hết thảy, từ thấm mang thai hồng hồng, trên gương mặt nhiễm một tầng ánh nắng chiều đỏ, dịu dàng thắm thiết, tiểu diễm như hoa, không gì sánh được mê người. Từ thấm tinh thần có chút hoàng hốt, không khỏi ngồi tại bên giường, hồi ức lên tại trập long thành bên ngoài bãi săn tráng cảnh chưa là nàng lần đầu cùng quân thiên gặp mặt khu vực tinh tế tính ra 2, 3 năm trôi qua hiện tại quân thiên thành tựu đã đạt đến mức nghe nói kinh người khó nói là kim tiêu từ thấm đột nhiên nghĩ đến cái gì trước mấy thời gian kim gia truy nã quân thiên đồng thời đối bên ngoài tuyên bố bắt chải ra hắn nguội nguội nhưng là bởi vì bắc cực thành chi loạn liền không còn có quân thiên bất cứ tin tức gì bất quá lấy quân thiên tốc độ phát triển liền xem như bật thật cũng không có khả năng tu luyện tới long tự cảnh địch nhân tuyệt không phải là kim tiêu nhưng có đến cùng là ai thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua Từ thấm một mực trông coi Quân thiên, trầm mặc, một tấc cũng không rời. Ngao. Tiểu Tình Tình một cái lăn lông lốc theo chân giường đứng lên, lỗ hai dán tại Quân thiên lồng ngực, hắn lại nghe thấy tiếng tim đập, cực kỳ yếu ớt. Thật con sống. Từ thấm vui đến phát khóc, ôm lấy Tiểu Tình Tình, nín khóc mỉm cười, hắn hẳn là bị thương nặng, ngắn hạn trở thành người chết sống lại, bất quá sơn hải hùng quan cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất định có thể cứu sống Quân thiên. Nhanh đến đông ngực. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, Khổng Lồ trong chiến xa lập tức vỡ tổ. Đối với Trịnh Thiến Lệ bọn hắn tới nói, Suốt đời cũng không hề rời đi qua Bắc Cực Đại Địa, mà đối với trong truyền thuyết Đông vực, từ nhỏ đã không gì sánh được hướng tới. Mau nhìn, phía trước gió tuyết càng ngày càng ít. Một số người cũng đang hoan hô, vô cùng kích động nghị luận. Thông qua khổng lồ chiến xa vết tượng, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài dần dần thay đổi, tuyết động càng ngày càng ít, đã có tươi non thực vật phá đất mà lên. Đông vực chính vào mùa xuân, vạn vật khôi phục, các ngươi tới đúng lúc. Có Đông vực tu sĩ cười cười, là chiến xa vượt qua đến Đông vực Đại Địa, chạm mặt tới chính là xuân về hoa nở khí tức, đây là Bắc Cực chưa bao giờ có khí hậu trong chiến xa khí phân động nhiên đại biến xuân khí tức dập dờn mà đến mang theo vạn vật khôi phục đất chân trong lúc vô hình xua tán đi hàng khí cho thế nhân mang đến ấm áp trời đông giá rét đi xa xuân về đại địa nhân gian ấm ngao tiểu tình tình tinh thần không ít đứng lên duỗi người cái đuôi vểnh lên lên cảm thấy bị tẩy lễ huyết nhu có ánh bộ lông sáng lạ tựa hồ tỏa sáng đệ nhị xuân mà giờ khắc này con thiên tựa hồ đi đến giải giàng giặc trời đông giá rét kỷ gian nan vất vả cùng vùng đất lạnh rời hắn mà đi hướng đi tràn ngập hy vọng xuân phân thời tiết động nhiên thu tay ngóng nhìn hắc ám trời đông giá rét Quân Thiên nội tâm có ba động kỳ dị. Trong chốc lát, thân hồn tại Thức Hải bên trong phục sinh, ngắn ngủi ngây ngô đi qua, hắn tỉnh lại đóng băng thân thể, tỉnh lại ngủ say sinh mệnh chi nguyên. Ta còn sống. Quân Thiên cảm xúc vô cùng trầm thấp, không có bất kỳ cái gì vui sướng, trong đầu hiện lên Hàn nguyên, hồi tưởng lại mệnh luân, còn có một cái ta ác cự lòng, một cái tiếp lấy một cái gặm ăn sinh mệnh mình tàn khốc hình ảnh. Ác long của thân. Ngày trước, lão đạo sĩ lời nói thật ứng nghiệm. Ác long của thân, nguồn gốc từ tại mệnh luân ta ác phong ấn, chỉ cần là chủ mệnh luân nên đón phục sinh, Quân Thiên sinh mệnh sẽ bị gặm ăn rồi nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, quân thiên phong tồn còn sót lại sinh mệnh tinh hoa, toàn diện tiến nhập chập miên bên trong, sợ sợ hiện tại đã chết. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng, sơn trang lão nhân cáo chi bản thân bát tự chân ôn. ngày trước hắn mượn nhờ bát tự chân ôn, tại bảo tàng khu sống qua một lần sinh tử đại kiếp, chạy ra kim gia trường khống. lần thứ hai là tại từ gia sơn mạch, hắn lẻ loi một mình giết mặc kim gia đại quân, trốn ở sông ngầm bên trong, giấu ở bùn trong cát, lấy chập miên chi pháp chống nổi khó khăn nhất thời khắc. hiện tại hắn lại mượn nhờ chập miên chi pháp chịu đựng qua lần thứ ba kiếp nạn là tổ tiên đường đã cứu ta. Quân Thiên trong lòng chấn động, tinh tế tính ra, nếu không phải sinh mệnh khởi nguyên đường, hắn đã chết qua ba lần. Trên thực tế, nếu như không phải đi tới đông cực, nên đón ngủ đông thức tỉnh mùa xuân, như vậy chỉ dựa vào thể nội yêu ất sinh mệnh lực, muốn thức tỉnh độ khó phi thường lớn. Ác Long phong ấn là cường đại, nhưng là chỉ cần ta không đi chủ động đụng vào, liền sẽ không bị uy hiếp tính mạng. Quân Thiên cảm thấy không gì sánh được buồn cười, hắn không biết đã từng kinh lịch, không rõ ràng mọi chuyện cần thiết, trước mấy thời gian càng giống là con kiến một dạng muốn bị chơi chết. Quân Thiên trong lòng phẫn hận, một lời nộ huyết sôi trào lên trong lòng gầm thét, phong ấn ta, không muốn để cho ta tu hành, là bởi vì ta mệnh luân, hay là bởi vì nguyên nhân khác? cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, như thế nhầm vào, sớm muộn cũng có một ngày cha ra trận tướng, diệt ngươi cả nhà. quân thiên thực chất bên trong cũng lộ ra khí thế hung ác, đấu trí khủng bố tới cực điểm, nếu như không phải là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên đường, hiện tại hắn còn như là đồ đần một dạng bị bại bố, đời này hơn sẽ không biết trận tướng. quân thiên còn có mãnh liệt cảm giác cấp bách, ra ra lấy giả chết biến mất, nếu như là mang lòng quyết muốn chết hướng về phía chuyện này đi xa, vấn đề liền quá nghiêm trọng. Đã mấy năm trôi qua, không có bất kỳ cái gì lão nhân tin tức, hơn không rõ ràng hắn đi địa phương nào, cũng không biết lão nhân lừng bèo cái gì. Đã đối phương phong ấn ta mệnh luân, nói rõ chủ mệnh luân vô cùng cường đại, nếu như ta có thể nắm giữ, ngắn thời gian có thể trở nên càng mạnh. Quân Thiên Nội tâm thiêu đốt một đám lửa, chưa bao giờ có như thế mạnh lên dục vọng, có lẽ đi tìm lão đạo sĩ, có thể tìm được đường giải quyết. Nhưng mà muốn tại Bắc Cực tìm một người, khó khăn cỡ nào. Hắn cố nén báo thù tức giận, bên hai đột nhiên hồi tưởng lại thiết tựa ngày trước, khó nói địch nhân đã cường đại đến không cách nào đối kháng trình độ. Mà Quân Thiên trầm mặc chính là, đã từng mình rốt cuộc là ai? Bằng vào ta hiện tại trạng thái, liền xem như biết hết thảy, lại có thể đi thay đổi gì? Quân Thiên ở trong lòng cười khổ, thương thế hỏng bét tới cực điểm, thần hồn đã tan phá, muốn triệt để khôi phục lại, cần thời gian có lẽ rất lớn. Liền hiện tại, thân thể của hắn lạnh lùng như cũ cùng cứng ngắc, bất quá Quân Thiên kinh ngạc chính là, đã biến thành sắc rống nhục thân bên trong, tồn tại một luồng thánh dược tinh hoa, vẫn là hiếm, có bảo huyết tinh hoa. Hiện tại hai đại vật chất cùng lúc bị kích hoạt, hư nhược nhục thân rất nhanh nóng hồi, giống như là khô cạn đường sông lại bị mưa bổ dưỡng, khôi phục nhiều lực lượng nặng nghề mí mắt cũng chậm rãi mở ra. Từ thấm nhìn qua trước mắt đoan trang tú lệ ngân bảo nữ tử, quân thiên ngây ngẩn cả người, vốn định muốn đứng lên, nhưng mà hắn vẫn như cũ vô cùng suy yếu, động một chút toàn thân đều là xé rách đau nhức. Ngươi cái gì cũng không cần nói, chúng ta sắp tiến về Sơn Hải Hồng Quan, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương là được, không cần đi lo lắng bất cứ chuyện gì. Từ thấm một mặt ôn nhu nhìn qua quân thiên, trước kia nàng nhường quân thiên lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong, tuyệt sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Quân thiên quá hư nhược, chậm rãi nhắm mắt lại, tư tự như hải. Phiêu lưu tại giữa thiên địa, cảm thụ mảnh thế giới này, bảng bạc sinh mệnh tinh thần phân chấn, theo ngủ đông bên trong triển khai sinh mệnh khôi phục. Chương 169, Sơn Hải hùng quan. Trời đông giá rét đi xa, vạn vật sinh trưởng, xuân đầy những hoa. Một mảnh cung bắc cực cùng người khác thế giới khác nhau, đất rộng của nhiều, khổng lồ chiến xa xé rách tối tăm mở mịt thế giới, đón ánh bình minh, lái về phía Sơn Hà Cẩm Tú. Rốt cục đi tới Đông vực, quả thật cùng chúng ta bắc cực hoàn toàn khác biệt, trách không được Đông vực tu hành trình độ cao như vậy. Thiên địa tinh khí tràn đầy, so với chúng ta bắc cực cường thịnh quá nhiều tin tưởng đông vực động thiên phúc địa so chấn nguyên động thiên lắng động năng lượng còn muốn thịnh liệt trong chiến xa quá nhiều bắc cực sinh trưởng ở địa phương học sinh nỗi lòng kích động bọn hắn minh bạch tiếp xuống muốn triển khai mới nhân sinh nên đón vừa vặn trưởng thành mỗi người cũng âm thầm chờ mong có lẽ tương lai có thể ở chỗ này an ra lập nghiệp hậu thế không tại chịu đủ cực hàn nỗi khổ đông vực phồn hoa cùng hương thịnh đại địa bên trên sinh cơ bừng bừng, xuân đầy hoa nở cổ thành một tòa tiếp lấy một tòa mà mục đích của bọn họ là chạy tới nhân tộc biên cương sơn hải hùng quan sơn hải hùng quan đông thần châu đệ nhất cử thành Hắn không đơn thuần là nhân tộc bộ lạc phồn hoa nhất cổ thành, đồng dạng là cường giả hội tụ chi địa, thiên tiêu hội tụ chi địa, hơn có đến không hết binh mã chiến thủ hùng quan. Từ nơi này cách Sơn Hải hùng quan vẫn như cũ không gì sánh được xa xôi. Tốt tại bọn hắn cơi chiến xa, có thể trong hư không triển khai vượt qua. Quân Thiên, Quân Thiên. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Quân Thiên một mực nằm tại trên giường ngủ, thương thế mặc dù khôi phục một chút, suy bại sinh mệnh tinh khí cũng nên đón khôi phục. Bất quá từ thấm cảm thấy Quân Thiên trạng thái không đúng. Ừm. Quân Thiên như là theo ngây ngô bên trong tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang dần dần khôi phục thanh tỉnh nhưng cảm giác được không gì sánh được mệt mỏi có rất sâu cảm giác bất lực quân thiên lắc lắc u ám đầu hắn giống như nga bệnh không có gì vãng cường thịnh cùng dương cương hắn nhìn về phía bên giường đoàn trang tú lệ đại mỹ nhân đều ngút trời có đầy ngập đầu trí nhưng tựa như thật hư thân thể không được tư thấm mặc dù ngồi trong đêm tối gương mặt vẫn như cũ tản ra sáng bóng trong suốt băng cơ ngọc phu từ thấm da trắng mỹ mạo môi đỏ chân bóng đôi mắt xanh triệt mà sáng rực giống như là trên trời ánh sao như vậy sáng lạ nhưng lại lộ ra một luồng tiên định quang trạch đây chính là tư thấm một cái mỹ lệ ôn nhu mà không mất chiến trường thiết huyết đại mỹ nhân tình trạng của ngươi cực kỳ không đúng khó nói là thần hồn bị hao tổn từ thấm nháy nấy mắt đó có thể thấy được quân tiên thương thế nên đón chuyển biến tốt đẹp mặc dù còn rất yếu ớt nhưng là hắn thời gian giải ngơ ngơ ngắt ác cùng dị vãng khí thế có rất lớn tương phản ta không sao nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể dưỡng tốt quân tiên tăng thương cười một tiếng bởi vì tại quan sát mệnh luân diễn dịch thần thông diễn dịch gia tuế nguyệt chi môn quân thiên gặp cực kỳ đáng sợ tinh thần chấn nhiếp mặc dù hắn chịu được nổi nhưng là tuế nguyệt chi môn ảnh hưởng quá lớn thần hồn từ đầu đến cuối ảm đạm vô quang, cái này cần thời gian dài tu dưỡng, khả năng thoát khỏi Tuế Nguyệt ảnh hưởng. Mà đối với Tuế Nguyệt chi môn môn này không cách nào tưởng tượng thần thông, Quân Thiên đã không nhớ nổi là cái dạng gì, rõ ràng tuyệt không phải hắn có thể tiếp xúc, càng không cách nào đi đụng vào thần thông. Có lẽ vậy, một ngày kia giải quyết mệnh luân trên phong ấn, hắn có thể thu lấy được môn này trí cao thần thông. Đừng chết chống, thần hồn của ngươi gặp rất lớn thương tổn, ta biết một vị đạo cao nhân, am hiểu trị liệu thần hồn tổn thương, chờ đi vào Sơn Hải hùng quan, khẳng định có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Từ thâm khe nói. Nàng không có hỏi Tham Quân Thiên gặp cái gì địch nhân, nhưng có thể tưởng tượng đến khẳng định không gì sánh được gian khổ. Không cần là ta quan tâm. Quân Thiên nói nhỏ, nằm tại trên giường, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này đi vào Đông Vực. Ngươi không cần lo lắng, Sơn Hải Hùng Quan không thể so với Bắc Cực, coi như thân phận của ngươi tiết lộ, Kim Gia bọn hắn cũng không dám trắng trợn ra tay với ngươi. Huống hồ ta sẽ không để cho ngươi lâm vào tình thế nguy hiểm. Từ thâm từ đầu đến cuối đối Quân Thiên mang ngày nãy, Sơn Hải Hùng Quan chính là nhân tộc trí cao vô thượng của thành, còn có Động Thiên Chi Chủ cấp bậc tồn tại tòa chấn, trừ phi Quân Thiên trên chiến trường phạm vào đại tội nếu không quân bộ sẽ không bởi vì ngoại giới chém chém giết giết từ đó nhắm vào quân thiên nhưng điều kiện tiên quyết là quân thiên nhất định phải đạt được vốn có chức quan nếu như trong vòng mấy năm có thể sắc phong tướng quân tự nhiên càng tốt hơn tóm lại tiến về đông vực hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu đặc biệt đối với quân thiên hết thảy hy vọng đều muốn một lần nữa đi tích lũy tốt ta tất cả nghe theo ngươi quân thiên gật đầu trong lòng cũng lẩm bẩm nếu như quân bộ biết tại bắc cực thành động võ chính là mình mười đầu mệnh cũng không đủ chết đương nhiên hiểu trong chuyện này tỉnh ngoại trừ tôi ra còn lại cũng theo mảnh thế giới này biến mất nay thời gian, quân thiên tư duy chìm vào đến tinh thần thức hải, lựu vật lĩnh vực thần hồn trọng thương đều có chút không trọn vẹn, muốn khôi phục lại tuyệt không phải vấn đề thời gian. Ngục thân sinh mệnh mặc dù đang thong thả khôi phục, nhưng là nội tình hao tổn không gì sánh được nghiêm trọng, đầy người mệnh luân vẫn như cũ khô kiệt, tĩnh mịch nặng nề. Quân thiên không có sử dụng thiên thai thạch dưỡng thương, theo chập miên bên trong triển khai khôi phục, tại mùa xuân bên trong nên đón thức tỉnh, hắn có thể cảm nhận được ngục thân tại cho tàn lại cháy, giống như là một loại nào đó dục hỏa trùng sinh. Đặc biệt là thân thể của hắn, không gần như chỉ ở tự chủ bài tiết hàn khí vẫn còn tự chủ vận hành khởi nguyên kinh, bữa ăn hà thực khí, bổ sung mất đi nội tình, cho hắn thời gian liền có thể khôi phục đến đỉnh phong, thể chất tự chủ khỏi hẳn, thuận theo tự nhiên, nhường tính mạng của ta tự chủ hoàn thành một lần tân sinh, tin tưởng có thể mang cho ta rất nhiều thu hoạch. Quân Thiên ổn định lại tâm thần, không còn bị kiều hận chi phối tâm linh. Hắn đã hoàn thành lần thứ bảy thoát thai hóa cốt, tiếp xuống lần thứ tám trọng yếu vô cùng. Dù sao đi vào đông vực tạm thời là an toàn, có nhiều thời gian chữa thương. Sau đó, Quân Thiên tản hồn rơi vào đồng bình tại thể nội tinh thần bảo tháp bên trong. Tiểu Tình Tình ngay tại nằm tại Thiên Thai thạch bên trên, hắn đã ngủ thời gian rất lâu. Kim Dương Kính. Nay thời gian, Quân Thiên dò xét tạm đạm vô quang kim sắc cổ kính, khuôn mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, còn có vẻ mừng như điên rõ ràng đang tiêu đốt. Cái này miệng đại đạo thánh bảo hàn nhái, đã nội tình hao hết, thế nhưng là hắn tại nói như thế nào cũng là cấp độ thánh tử bảo vật, tất nhiên có khôi phục hy vọng. Quân Thiên phỏng đoán kim tiêu đạt được thánh quả, hẳn là phong ấn tại kim dương kính bên trong. Cái này là dạng gì thu hoạch, thế nhân cũng khát vọng trọng đại kỳ ngộ. Bất quá muốn một lần nữa kích phát kim dương kính. Quân Thiên mấy ngày nay tại thanh tỉnh trạng thái bên trong nếm thử, đáng tiếc đều không ngoại lệ cũng lấy thất bại mà kết thúc. Cái này khiến hắn có chút nhức đầu, chẳng lẽ muốn tìm tới cường đại thần hỏa khả năng một lần nữa kích hoạt kim dương kính. Đồng thời tại tinh thần bảo tháp bên trong còn có kim tiêu phương thiên hỏa kích, cùng không chọn vẹn đến không còn hình dáng phương thiên hỏa kích. Đến nỗi lư không đại kích lấy hư không thạch liêu chế tạo mà thành, giá trị khó có thể tưởng tượng, tiếc hận là toát ra rất nhiều vết rách, giá trị giảm bất đi nhiều. Đánh với kim tiêu một trận, mặc dù hung hiểm và phần, ta vứt bỏ hết thể tích lũy, bất quá có thể được đến thánh quả cũng là một trận thu hoạch lớn. Quân thiên không chọn vẹn thần hồn bồng bềnh trên tiên thai thạch, hút đi khổng khiếu phun trào từng sợi thanh huy, bổ dưỡng hư nhược hồn thể, mau chóng thoát khỏi tuế nguyệt chi môn ảnh hưởng. Khối này tiên thai thạch cất giữ tinh hoa vật chất có thể xưng vô tận, hắn dù sao cũng là tạo nên đạo ra thiên thai chí bảo, chút ít hấp thu tinh hoa đối với tu hành căn cơ ảnh hưởng cũng không lớn. Hôm sau, khổng lồ chiến xa lái về phía một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mênh mông vô bờ đại sa mạc Gobi, thiên địa vô cùng u ám, hoang vu thế giới tính mịch một mạnh. Quân Tiên bị bừng tỉnh, mảnh thế giới này quá cổ xưa cùng mờ mịt giống như là nội hải đại dương mênh mông đặt ở đại sa mạc gobi bên trên bộc lộ ra khiến lòng run sợ ba đậu tới rồi sao hùng vĩ mà mênh mông đại sa mạc gobi quân thiên không hiểu hoảng sợ hắn đã đi tới đông thần châu đáng sợ nhất chiến trường nơi này càng là vô tận nhân tộc cường giả ném đầu lâu vậy nhiệt huyết nhân tộc biên cương càng là cường giả sinh ra chi địa một lượng huyết sắc mặt trời treo ở thương khung giống như kinh khủng cự thú chấn thủ ở chân trời bao quanh nước vạn huyết sắc, sắc khí kinh khủng để cho người ta linh hồn phát run huyết sắc mặt trời giống như bị mùi máu tinh tro nhuộm đỏ trời ạ đây chính là chiến trường sao Không thể tưởng tượng nổi, mặt trời đều là huyết hồng, đại chiến đến cùng khốc liệt đến mức nào. Tiếp xuống chúng ta muốn ở chỗ này vượt qua 3 năm sao? Rất nhiều Bắc Cực học sinh cũng phát ra từ nội tâm sợ hãi, Đông Vực cùng bọn hắn dự đoán khác biệt, tràn đầy huyết tinh cùng chiến loạn, căn bản không như trong tưởng tượng mỹ hảo. Chớ nói nhảm, hắn cũng không phải cái gì mặt trời. Đông Vực thiên tài trách cứ, đây là chúng ta sơn hải hùng quan đáng sợ nhất trí bảo, mỗi giờ mỗi khắc cũng treo ở trên trời cao, thu nạp vô cùng vô tận chiến trường sát khí. Đại đạo thánh bảo, quân thiên sắc mặt nghiêm túc, nếu không có cái này vòng huyết nhật thì không chỉ bằng vào Sơn Hải hùng quan chiến loạn đạn sinh hung thần tức, tuyệt không phải binh lính bình thường có thể tiếp nhận, liền xem như cường giả cũng rất khó thời gian dài ở chỗ này chém giết. Huyết Nhật tồn tại mục đích, không chỉ tụ tập vô tận chiến trường sát khí, cũng có thể lắng động trở thành trí cường nội tình, một khi phóng thích huyết quang như biển sôi trào, đủ để rào sắt đến không hết hoang thú. Nhớ kỹ, Sơn Hải hùng quan có tam đại nội tình. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy Huyết Nhật chỉ là thứ nhất, Sơn Hải quan chủ thành cánh cửa, treo một thanh chiến đao, tên là Chiến Vương đao, tương truyền Chiến Vương đao là sinh thiên sinh tiên dưỡng chí bảo phối đồ hắn bị nhất đại tiếp lấy nhất đại mạnh nhất chiến vương chấp trưởng cả ngày lẫn đêm bị ngập trời sát phạt bổ dưỡng mấy vạn năm trước hóa thành một cái tuyệt thế hung minh không kém cỏi bất luận cái gì đại đạo thánh bảo truyền thuyết chiến vương đao một khi tới ra thiên địa chí âm chí ám khó có thể tưởng tượng thần uy đáng sợ bao nhiêu đồng dạng chiến vương đao sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng bởi vì hắn là chấn thủ cửa thành mạnh nhất nội tình đến nỗi dạng thứ ba chí bảo thì là chiến công bi chờ các ngươi gặp được chiến công bi mới biết hùng quan nội tình đến cỡ nào thịnh liệt mới biết phong tướng đến cùng là dạng gì vinh quang đông vực thiên tài cũng mặt mũi tràn đầy sung kính Hoàng Đạo lập mã đại tướng quân, nào chỉ là vinh quang vạn trượng, ai không muốn đi sắt phong? Nhưng là cần thiết điều kiện quá hà khắc. Vạn cổ đến nay, cực ít xuất hiện long tượng cảnh sắt phong tướng quân ví dụ, trên cơ bản đều là nhập đạo cấp cường giả mới có tư cách phong tướng. Đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói, trừ phi tuyệt đại thiên tiêu, có thể trên chiến trường giết ra phong cách vô địch, nếu không chỉ có thể từng bước một tích lũy chiến công khả năng sắt phong tướng quân. Tại mảnh này người cùng hoang thú chém giết thế giới, địa vị cùng vinh quang ngóc đối, quân phiệt tại sao cao cao tại thượng? Không chỉ là bộ hạ cường giả như mây càng quan trọng hơn là bất luận cái gì quân phiệt thế gia tộc sử thượng đã từng cũng từng đi ra huy danh hiển hách chiến vương danh thủy ngàn sự lực ảnh hưởng sâu xa ầm ầm khổng lồ chiến xa vượt qua đến đại sa mạc gobi phần cuối đập vào mi mắt là rộng lớn tới cực điểm cự thành tường thành nguy nga thẳng nhập vớt yêu cao không thể chạm. tòa này hùng quan quá hùng vĩ cổ lão tường thành vách tường kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm ép tại đường chân trời phần cuối hùng hậu như vực sâu giống như là thần thiết đúc thành huyết sắc tử long quân thiên đi xuống chiến xa ngưỡng vọng tòa thành lớn này có chút người hắn cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ uy áp, giống như trí cường thần ma đứng sừng sững trước mặt mình. Muốn biết cái này vẹn vẹn nội thành tường, như vậy chống lại hoang thú xâm lấn ngoại thành tường, nên cỡ nào hùng vĩ. Quân thiên không khỏi hồi tưởng lại, tại sao soi thời đại thập đại trí cường tộc đàn, đến cùng hao tốn nắm chắc bao nhiêu vẩn, bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh, mới tại người cùng hoang thú chém giết trong chiến trường xây lên tòa này hùng quan. Hùng quan minh ngông, cửa thành không ít hơn hơn vạn, mỗi một phiến trên cửa thành binh đạo bên trong, cũng có số lớn giáp trụ sáng bóng binh sĩ chiến thủ. Nhìn xuống quá khứ đám người, còn người băng lãnh, lại tới quần tân binh đản. Xem của bọn hắn cũng đều là học viện Tân binh, ai dù mấy cái nữ học sinh dáng dấp không tệ, ha ha, hy vọng có thể sắp xếp đến đội ngũ của ta bên trong. Đừng có năng động, học viện Tân binh, hoặc là Thiên Phú xuất chúng tiến nhập hùng quan đặc huấn doanh đào tạo sâu, hoặc là bị sắp xếp bên ngoài trên tường thành tham dự tác chiến, chỗ nào đến phiên chúng ta. Số hiệu 36 cửa thành, mấy cái lao binh cao lẫn nhau thảo luận, có người đều tại hướng về phía nữ học sinh huyết xáo. Đó có thể thấy được, bọn hắn tương đối nhẹ nhõm, ở chỗ này chỉ cần làm tốt kiểm tra làm việc là được rồi. Cái gì? Các ngươi đều là bậc người? Ha ha ha, cái kia địa phương cấp chim cũng không có, ai cho các ngươi lá gan đến thằng quân. Theo ta thấy nam nhân đều xéo đi, nữ nhân lưu lại là được rồi. Một vị bắc cực học viện lãnh đạo tiến lên giao lưu, trêu đến mấy cái lao binh cao làm cản cười to. Học sinh trong đám, một vị đại mập mạp liếc nhìn bọn hắn mắt chó coi thường người khác đức hạnh, lập tức nổi giận, khó nói không rõ ràng năm gần đây bắc cực lưu hành ra loại người hung ác. Chương 170, thanh niên tướng quân. Hùng quan to lớn, láng rộng lấy tuyết nguyện tăng thương, bao trùm diện tích khó mà đo đạc, mỗi một tòa cửa thành cũng to lớn bao la. Ngàn người sánh vai thông hành cũng sẽ không hiện ra trên trúc. Nơi này là số hiệu 36 cửa thành, Quân Thiên sừng sững ở cửa thành bên dưới, ngưỡng vọng rộng lớn mà cổ lão tường thành, không biết tại sao hắn đầy ngập nhiệt huyết khói động không ngừng, tựa hồ nghe đến một loại nào đó triệu hắn, bên tai mơ hồ truyền đến xa xôi tiếng la hét. Quân Thiên kinh dị, hắn đột nhiên có khí phách cực kỳ phức tạp tâm tư, nói không rõ, không nói rõ, luôn cảm thấy sơn hải hùng quan tản mát ra ma lực kỳ dị, phá vỡ hắn thể xác tinh thần không có lực lượng, thân thể cũng trở nên trắng bệch. Cái này khiến hắn độ rung, tòa thành này có ma lực có thể tỉnh lại người tinh khí thần theo ta thấy nam nhân đều xéo đi nữ nhân lưu lại là được rồi mấy cái lao binh cao cởi vang không ngừng mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt căn bản không nhìn chúng bắc cực học sinh tại bọn hắn nhận biết bên trong bắc cực chính là vùng đất nghèo nàn không để cập tới kim gia những bá chủ này thế lực bình thường gia tộc có thể đi ra cái gì kỳ tài trên chiến trường liền giữ chức pháo hôi tư cách cũng không có lời vừa nói ra đừng nói trịnh tiến lệ bọn hắn trần nguyên những người này sắc mặt rất khó coi ngược lại là cùng bọn hắn đồng hành đông vượng thiên tài không nguyện ý cùng bọn hắn làm bạn nho nhau, nhau thoát ly đội ngũ đưa ra thân phận lệnh bài, bước vào hùng quan cánh cửa học viện lãnh đạo cũng giận mà không dám nói gì đi qua cười làm lành nói mấy vị quân gia đây đều là thân phận của bọn hắn tin tức các ngươi xem thông hành lệnh đúng hay không sơn hải hùng quan đề phòng sâm nghiêm còn có rất nhiều quân bộ cấm khu không có thông hành lệnh nửa bước khó đi đồng dạng thông hành lệnh đại biểu cho tương lai bọn hắn tại hùng quan địa vị các ngươi muốn thông hành lệnh làm gì chẳng lẽ lại thật là đến hành quân đánh trận dẫn đầu lao binh cao khịt mũi coi thường biết nơi này là địa phương nào sao Hàng năm vẫn lạc binh sĩ không thể đếm hết được, muốn nơi này pha lẫn thời gian cải biến nhân sinh. Suy nghĩ nhiều, không có việc gì chạy trở về Bắc Cực đi. Ha ha ha! Những lao binh này cao cười càng thêm không chút kiêng kỵ, bọn hắn có thể pha lẫn đến phần này nhàn xoa, tự nhiên có chút địa vị, cũng không lo lắng rước họa vào thân, bởi vì rõ ràng có năng lực giả cũng thông qua hư không trùng động tiến về hùng quan. Các ngươi cũng quá ước hiếm người, chúng ta Bắc Cực cũng có thiên tiêu. Có người tức không nhịn nổi, đứng ra phẫn nộ nói: Giang Ung Tuyết, Kim Tiêu, Tô Trường Thanh, còn có Vấn Tịch, vị kia không phải đại danh đỉnh đỉnh Thiên Chi Tiêu tử? Đúng, chính là, chúng ta bắt cực thế nào? Thậm chí còn có Vân Phi, nếu không có Vân Phi, các ngươi đông được thiên tiêu, tại sao có thể có cơ hội đi chấn nguyên động thiên đào móc bảo tàng? Nói không sai, mọi thứ không được phép gơ đua cả nắm, bắt cực điều kiện là gian khổ, nhưng như thường có thể đi ra thiên tài. Rất nhiều học sinh cũng kêu lên, cái này khiến Lôi Phong Vũ sắc mặt lạnh lùng, Vân Phi là cái thứ gì, cũng xứng cùng bọn hắn nổi danh. Đương nhiên, Lôi Phong Vũ rất có lòng tin, tin tưởng một ngày kia bắt cực chúng sinh hô lên bắt cực thiên kiêu danh hào thời khắc, tất nhiên sẽ thêm chính trên danh hào. Gọi cái giám? cũng câm miệng cho lão tử. Trấn thủ cửa thành lão binh cao sắc mặt tâm trầm nói, không có quy củ đồ vật, cái gì giang ngưng tuyết. Tương lai nàng thế nhưng là thiên hà thánh tử nữ nhân, chờ đợi nàng gả vào đình gia chính là chúng ta đông vực thiên chi tiểu nữ, sinh dưỡng hậu đại cũng là đông vực người. Đến nỗi tô trưởng thành, hắn không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, gia tộc đã sớm suy bại, không cứ gọi được thiên chi tiểu tử. Còn có vấn tịch, nàng đã là cảnh gia dự định con dâu, tương lai cũng là chúng ta đông vực cường giả, sinh hậu đại cũng là đông vực người, cho các ngươi đám này thổ dân cũng có cái dám quan hệ. Quân Thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, trong con ngươi lanh quang phảng phất theo trong khu vực bắn tung tóe mà ra, tàn tật thân thể tựa hồ tiêu thương lập ở trên mặt đất, đứng ở hùng quan phía dưới. Quân Thiên rối tung mái tóc dài màu xám luồn vũ, trong con mắt trùm sáng lạnh lẽo, hận không thể vọt lên tận trời, liệt thiên một trận chiến, đạp bằng toàn bộ cảnh gia. Cảnh gia vọng tưởng cưới vân tịch, đây là tại si tâm vọng tưởng. Quân Thiên con ngươi xung huyết, không nghĩ tới sẽ nghe được loại sự tình này. Ngày trước tinh nguyện động thiên ngũ đại cảnh gia cường giả giáng lâm tô thành, hơn liên thủ với Kim gia muốn chân sát chính mình. Mặc dù đây hết thảy đều là bởi vì cảnh tử huyễn chết. Nhưng là cảnh tử huyền tại sao mà chết bọn hắn rất rõ ràng, thế nhưng là ai sẽ coi ra gì? Ai sẽ đem chân tướng nói cho Vân Tịch, ai có sẽ đem bê bối chiêu cáo thiên hạ. Cảnh gia, Quân Thiên thật nổi giận, Vân Tịch còn tuổi nhỏ, hắn hiện tại thật lo lắng cảnh gia dẫn dụ Vân Tịch tư tưởng, nếu không hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, Từ thấm nện bước cặp đùi đẹp đi tới, rũa ra mảnh khảnh ngọc thủ, chậm rãi cầm Quân Thiên hơi bàn tay run run dậy. Từ thấm nhìn qua mặt trầm như nước thiếu niên, có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn, nội tâm không khỏi nghĩ đến Vân Tịch cùng Vân Huy, trong lòng không khỏi giun lên. Quân Thiên nhìn về phía Từ Thấm đôi mắt sáng, cảm xúc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Truyền âm nói: Ta muốn biết Vân Tịch hiện tại sinh hoạt thế nào, nhưng là ta không có có năng lực như thế. Ta càng muốn đem hơn nàng đón đi ra. Biết rõ ràng tình huống cái này không khó, phụ thân ta tại Sơn Hải hùng quan hành quân đánh trận mấy trăm năm, có một ít vào sinh ra tử huynh đệ, rất nhanh có thể làm rõ ràng. Từ Thấm gật đầu, truyền âm nói: Nhưng là muốn đem Vân Tịch đón đi ra, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nàng dù sao bị xem như thánh nữ bồi dưỡng, nắm giữ một hệ liệt hoạch tâm truyền thừa. Quân Thiên trầm mặc, Vân Tịch còn chưa tới rời núi Niên Khỉ động thiên phúc địa sẽ không để người, còn có một việc các ngươi khó nói còn không biết. Nay thời gian, dẫn đầu lão binh cao ngựa khí quái dị, nói bắc cực mạnh nhất thiên tiêu kim tiêu đều đã chết, còn chưa trưởng thành bắt đầu liền chết yểu. Xem ra cùng chúng ta đông vực thiên chi tiêu tử còn là có chút chính lệnh. Kim tiêu chết rồi. Giờ này khắc này, cửa thành học sinh nhịn không được cười ra tiếng, trò đùa không được phép như thế mở nhà. Nhưng mà nhường bọn hắn lưu ý tới cửa binh sĩ ngưng trọng gương mặt, từng cái ngây ra như phong, tiếc hầu cũng tại mánh liệt nhấp nổ. Kim tiêu khó nói thật đã chết rồi. Lôi Phong Vũ trận to trong mắt, Kim Tiêu vẫn là rồi. Nói đùa cái gì? Lôi Phong Vũ kèm chút gào thét lên tiếng. Kim Tiêu thế nhưng là Kim Dương Động Thiên Thánh Tử, làm sao có thể chế tử? Cái này sao có thể? Đây không thể nghi ngờ là một trận kinh khủng đại địa chấn. Bắc cực tất cả học sinh trận mắt hốt mồm, ai dám tin tưởng đây là sự thật? Khó nói là ngày trước trận giết Kim Tiêu cường giả bí ẩn làm, trên thực tế, vấn đề này truyền đến Đông Vực thời khắc mặc dù đã dẫn phát sóng lớn ngập trời, thế nhân đều là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là vô luận là Kim Gia vẫn là Kim Dương Động Thiên cũng không từng đối bên ngoài thừa nhận qua cái gì hiện nay việc này lo nghĩ trùng điệp, tóm lại kim tiêu vẫn là còn không có triệt để hết thể đều kết thúc, đồng dạng thế lực khắp nơi cũng không có tra ra cái gì, hiển nhiên tin tức đầu nguồn đóng chặt hoàn toàn. từ thâm quét mắt quân thiên, tâm thần hơi run lên, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng, kim tiêu chính là lòng tượng bảng trên kinh thế bá chủ, muốn chém giết nói nghe thì dễ. quân thiên cũng không quan tâm kim tiêu chết hay không, hắn đã chém giết kim tiêu lần thứ nhất, coi như hắn hiện tại còn sống đứng ở trước mặt mình, quân thiên cũng có tín niệm nghiền chết hắn lần thứ hai. các ngươi bắc cực tiên kêu lại nhiều lại như thế nào? bất quá là vì chúng ta đông vượng cung cấp máu mới. Lão binh cao tiếp tục chế dế ừ. Từ thấm nghe không nổi nữa, không tại khắc chế, trầm mặt đi tới. Mỹ nhân, mấy cái lão binh cao con mắt lập tức phóng quang, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn trầm trầm chạm mặt tới đại mỹ nhân, vừa muốn ngoài miệng hoa hoa vài câu, là nhìn thấy từ thấm bên hông treo lệnh bài màu tím, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ. Lệnh bài màu tím, vạn phu trưởng cấp mới có tư cách đeo. Đại nhân, mấy cái lão binh cao vừa muốn đi giải thích cái gì, nhao nhao như bị sét đánh, liên miên bay tứ tung ra ngoài, nện ở cứng rắn nền đá trên mặt, thấm khổ kêu dên. Từ thấm đã tiếp xúc nhập đạo lĩnh vực một bước tiếp lấy một bước đi tới, lưu lại dấu chân cũng có mơ hồ đạo ngân tại hiển hóa, chấn động ra đáng sợ qua mang, hướng về phía trước chân áp. a, mấy cái lao binh kêu thê lương thảm thiết, đục thân đều muốn nổ tung tại từ thấm dưới chân, đau đến không muốn sống. một đám lính dỏng, các ngươi cũng xứng đứng cái này vinh quang chi địa, ở chỗ này thủ cửa thành. từ thấm giận tý mặt, nàng 13 tuổi liền lên chiến trường, đi theo phụ thân chém giết, sinh sinh tử tử, sửa chữa mấy cái lao binh cao tính là gì, giết lại có thể thế nào? từ thấm đạo sư vi vũ, bắc cực học sinh hoan hô Ho kêu to không nghĩ tới từ Thẩm Quân Hàm là Vạn Phú Trưởng, nàng đã mặc vào ngân sắc giáp trụ, như là phong vân liệt liệt nữ tướng quân, khí trạng không gì sánh được tương đại. Người nào ở chỗ này dương ai? Phúc Chốc, một vị người mặc hoàng kim giáp trụ thanh niên từ trên trời giáng xuống, chế trụ từ Thẩm uy thế, phát ra lời nói lạnh như băng đình thai nhức óc. Thanh niên đi lại trầm ổn, thân thể thon dài, từng chiếc sợi tóc xán lạn rực rỡ, lại phối hợp một trường phong thần như ngọc tuấn lãng gương mặt, kinh hãi một ít nữ sinh không nhịn được thét lên lên tiếng. Trời ạ, rất đẹp trai. Chính tiến lệ cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đi tới Mỹ Nam tử mặc chính là nhất tinh đại tướng chuyên môn chiến đấu giáp, rối tung sợi tóc sáng ngời, dung mạo phi phàm, giữa lúc giơ tay nhấc Trần Phong Thái Tuyệt Luân. Thậm chí, đây càng là một vị không kém cỏi tệ chấp nhập đạo cấp tuổi trẻ cường giả, vô luận nghiên kỷ, thực lực, tướng mạo, cũng kinh hai bậc cực một chút nữ học sinh không ngừng thét chói tai. Thanh niên đối cái này chàng diện tập mại thành thói quen, làm hắn phát hiện trước mặt là từ thấm, khuôn mặt lập tức kinh hỉ, cười to nói: "Thẩm nhi, ngươi đến đây lúc nào, làm sao không nói trước thông tri ta?" Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Chung quanh nữ học sinh ngây ra như phỗng trong lúc đó cảm thấy tâm cũng vỡ vụn. Trình Thiến Lệ bĩu môi, ngày trước nghe đồn Kim Tiêu đang theo đuổi Tử Thấm, nàng không nghĩ tới chính là vừa tới đến Sơn Hải hùng quan, một vị như thế ưu tú thanh niên tướng quân, vậy mà lại đối Tử Thấm phát ra như vậy tần mật xưng hô. Trình Thiến Lệ không khỏi trợn trắng mắt, thật là người so với người làm người ta tức chết. Ta vừa tới. Tử Thấm nhìn qua Hàn Dịch Thần, cao mày nói, Hàn Dịch Thần lão đại, ngươi thật là là trị quân có phương pháp, làm sao xuống chiến trường liền bồi dưỡng được đám hàng này. Hàn Dị Thần giật mình, chợt quét về phía quỷ trên mặt đất hô to cầu xin tha thứ lao binh cao sát mặt lập tức khó coi, hắn thường xuyên ở cửa thành chỗ phòng thủ, tự nhiên rõ ràng mấy cái này lính dày dạn là mặt hàng gì. người tới, Hàn dịch Thần vung tay lên, thể nội dập dờn ra uy áp mạnh mẽ, lạnh giọng nói, đem bọn hắn cho ta toàn bộ cầm xuống, tất cả đánh 50 quân côn. Soạn. ngoài cửa thành hoan hô liên miên, một chút nữ đồng học cũng đỏ mặt thét lên, không hổ là chấn thủ hùng quan tướng quân trẻ tuổi. đại nhân tha mạng a, mấy cái lao binh cao dọa đến tái mặt, càng không có nghĩ tới Hàn Dị Thần chở mặt không quen biết, lúc trước vì mưu đến thủ ngoại thành cánh cửa công việc béo bở, cũng không có thiếu định bỡ lấy lòng Hàn Dị Thần. Một đám binh lính tinh nhuệ xông ra, trực tiếp đem mấy vị này lão binh trấn áp mang đi. Hàn Dịch thần nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt dò xét trước mặt ngân bảo nữ tử, ánh mắt mơ hồ lẩm nhiệt, mấy năm không thấy tử Thẩm càng thêm đoan trang tú lệ, vô luận đi ở đâu đều là cực kỳ hút con ngươi đại mỹ nữ. Mấy cái này lão binh cao ta đã sớm muốn thu thập, Thẩm Nhi ngươi tới thật đúng lúc, mượn cơ hội này cho bọn hắn một trận trung thân dạy dỗ khó quên. Hàn Dịch thần cởi mở cười một tiếng. Ta xuất linh tân binh tới trước đưa tin, ngươi phái người cho bọn hắn cấp cho thân phận lệnh bài đi. Từ Thẩm nói, chút chuyện nhỏ này ta tự mình sẽ làm không làm phiền những người khác. Hàn Dịch Thần không gì sánh được nhiệt tình, hướng về phía Bắc cực học sinh, mỉm cười nói, sự tình vừa rồi rất xin lỗi, các ngươi vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy mà đến, làm chủ nhà ở chỗ này cho các ngươi nói xin lỗi. Và, đây chính là Hùng Quan thanh niên tướng quân, không khỏi quá khiêm tốn hữu lễ, cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đâu. Ta còn tưởng rằng tướng quân trẻ tuổi đều là Tô trường thanh lớn như vậy cậu thả tên lỗ mãng, không nghĩ tới vị này gọi Hàn Dịch Thần công tử, lại là nhẹ nhàng mỹ nam tử. Có nữ học sinh đấy mắt toát ra tiểu tinh tinh, trêu đến đồng bạn cười nhạo, Trớ Tư Xuân Đàn ông ưu tú như vậy suy nghĩ một chút là được rồi, không thấy được hắn xem từ thấm đạo sư con mắt đều nhanh không rút ra được. Ngược lại là có mấy cái tiểu học muội tương đối lớn gan, vây quanh Hàn Dịch thần hỏi lung tung này kia, hẳn không thể lập tức ôm ấp yêu thương. Quân Thiên một mực tuần sát hung quan, càng thấy hắc sắc cự kiếm có chút ngoa ngoèo muốn động. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đặt mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 171, người đi trả lạnh. Quân Thiên con người sắc bén, liếc nhìn cổ lão thành vách tường, bàn tay không ngừng vuốt ve trên vách tường vết đao lỗ kiếm, mơ hồ cảm nhận được vượt qua cổ kim kỳ dị ba đạo kích thích hắn đầy ngập nhiệt huyết khoái động không ngừng. Tại sao có như thế cảm giác mãnh liệt? Quân Thiên nhíu mày, luôn cảm thấy huyết dịch đang cuộn trào, tự chủ chảy ra một luồng chiến ý, thân thể đều không cảm thấy suy yếu, như là điên cuồng, tràn ngập tràn đầy tinh lực. Đặc biệt là tinh thần bảo tháp bên trong không gian chữ vật, hắc sát cự kiếm mơ hồ tại rung động, tựa hồ cùng hùng quan sinh ra một ít cộng hưởng, nhưng là cẩn thận đi thấy rõ, lại không nói ra được. Quân Thiên sắc mặt thâm trầm, hẳn là cái này miệng cự kiếm cùng sơn hải hùng quan có quan hệ. Thời gian ngắn ngủi, hắn liên tưởng đến rất nhiều, thần sắc có chút lạnh khó nói đáp án ngay tại bên trong tòa thành này, ngươi thế nào? Từ thấm đi tới, luôn cảm thấy tòa thành này rất đặc thù. Quân Thiên khẽ nói, liên quan tới gia gia sự tình, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, luôn cảm thấy phía sau ẩn nút không gì sánh được đáng sợ đồ vận. đặc thù, nơi này có thể có cái gì đặc thù? Từ thấm kinh ngạc, cũng không có tiếp tục hỏi, nàng lập tức quét mắt Hàn dịch Thần, nói khẽ, Hàn dịch Thần không cha không mẹ, hắn cũng là bất tử người, từ nhỏ bị tộc ta nguyên lao nuôi lớn, chúng ta cũng là từ nhỏ liền kết giao, về sau cũng là một khối tại đặc huấn doanh tu hành phụ thân ngươi môn hạ tướng quân không ít. quân thiên thu về bàn tay xoay người cười nói từ thấm không khỏi cười một tiếng từ anh những năm này bồi dưỡng tướng quân trẻ tuổi có hơn 10 vị lấy tô trường thanh xuất sắc nhất Hàn dịch Thần mặc dù quân hàm thấp chút nhưng cũng có thể sắp xếp trên thứ hai đương nhiên từ thấm từ đó đến hùng quan không định đi nhập đạo về sau nàng liền chuẩn bị phong tướng Hàn dịch Thần cùng các bạn học giao lưu đồng thời quét mắt đang cùng từ thấm giao lưu thiếu niên tóc xám là thấy rõ đến hắn hư nhược thể chất cũng không có để ở trong lòng nay thời gian Hàn Dị Thần đem một cái lệnh bài màu đen cấp cho cho khổng tiễn. Đây là cái gì thứ đồ nát? Khổng Kiệt sắc mặt lúc này trầm xuống, cái này khiến Hàn Dịch Thần nhíu mày, bất quá khi lưu ý đến Khổng Kiệt tướng mạo, trong đầu lập tức lóe ra hắn toàn bộ tin tức. Hàn Dịch Thần sắc mặt lập tức biến đổi, sống lưng lập tức có nhiều, trên mặt tuân ra ý cười càng đậm. Nguyên lai là Khổng Kiệt thiếu gia, có thể là sai lầm. Hàn Dịch Thần vội vàng tìm tới Tư thấm, tất cả đại quân Việt dòng chính hắn cũng rõ ràng hình dạng thế nào, đặc biệt Khổng Kiệt tại Khổng gia địa vị cực cao, tuyệt không phải bình thường quân phiệt dòng chính có thể sánh ngang. Đã Khổng Kiệt đi theo Tư Thẩm tới trước, đó chính là hướng về phía Đạc Huấn doanh đặc tiêu dành ngày tới. Cái gì là đặc chiêu thành viên, không cần thông qua bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp trở thành đặc hấn doanh hạch tâm đệ tử, hưởng thụ cực cao đãi ngộ, phát ra càng là tử sắc thông hành lệ. Hùng quan mặc dù có trên trăm đặc hấn doanh, nhưng là mỗi cái đặc hấn doanh trường hơn vạn đệ tử, mà đặc hấn danh ngạch hàng năm chỉ có 10 cái, đối với bất luận kẻ nào đều vô cùng chân quý. Không có lầm, trên tay của ta duy nhất đến đặc chiêu danh ngạch là vân thiên. Từ thấm chỉ chỉ quân thiên. Hàn dịch thần kinh dị, thiếu niên tóc xám này nhìn rất yếu, hắn một cái ngón tay cũng có thể đem nén chết, dựa vào cái gì đạt được đặc chiêu danh lệnh? Ngươi có ý tứ gì? Khổng Kiệt cấp tốc xông về từ thấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là lai lực gì? Nhưng hắn cùng một đám rác rời đi khảo hạch khả năng trở thành đặc biệt bất quá khi Khổng Kiệt lưu ý đến Quân Thiên, lập tức kinh dị. Vị này tựa như là chết tại tuyết trong động người thần bí. Khổng Kiệt đối Quân Thiên hư không thú nhớ mãi không quên, nguyên bản chuẩn bị đợi đến trở về hùng quan, lại tìm cơ hội đoạt đưa tới tay, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới bản thân lo nghĩ đặc chiêu danh lệch, liền rơi vào Quân Thiên trên đầu. Ta chưa từng có đã đáp ứng cho người đặc chiêu danh lệch. Từ thấm dung mạo tuyệt thế, thanh ti phất phới, thản nhiên nói, Vân Thiên là ta xuất sắc nhất học sinh. Danh nghạch tự nhiên thuộc về hắn. Từ thấm đạo sư, ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, có đi hay không đặt huấn doanh cũng không có ích lợi gì. Quân Thiên giải thích, hắn không muốn bởi vì bản thân nhường từ thấm cùng khổng kiệt trở mặt. Hú hồ, hồ, hắn muốn cái gì danh nghạch căn bản không trọng yếu, chỉ cần có thể ẩn nút một đoạn thời gian chưa khỏi vết thương, hắn liền đủ hài lòng. Vị tiểu huynh đệ này làm có lý, chờ ngươi chưa khỏi vết thương, sang năm lại đi cũng giống vậy. Hàn dịch Thần gật đầu nói, đặt huấn doanh quy củ rất rõ ràng, khổng kiệt ngươi không phải Bắc Cực học viện học sinh, ta cho ngươi danh nghạch đã phá lệ. Từ thấm lắc đầu, nói ra thế nhưng là ngươi muốn đặc chiêu danh lạch, khổng kiệt ngươi cho rằng đặc huấn doanh là nhà ngươi mở sao? Hàn dịch thần như mày, mấy năm này từ thấm bên ngoài, làm sao còn không có hiểu được đạo lý đối nhân xử thế? Giống như từ anh cứng nhắc. tốt tốt tốt. khổng kiệt khuôn mặt tần ẩn dữ tợn, âm lạnh ánh mắt dò xét con thiên, lại nhìn một chút từ thấm, chật cười giận dữ nói, hùng quan một trăm đặc huấn doanh, mua ta khổng ra mặt mũi tổng huấn luyện viên còn nhiều, rất nhiều. từ thấm ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối địch, chúng ta đi nhìn. ta nói thấm nhi, khổng ra là cái gì thế lực ngươi cũng không phải không rõ ràng, tội gì dạng này? Hàn Dịch Thần cười khổ một tiếng, không phải liền là một cái đặc chiêu danh nghịch, cho hắn chính là, hàng năm trẻ tuổi như vậy binh sĩ liều mạng đi tranh đoạt đặc chiêu danh nghịch, khó nói ngươi ta chắp tay tặng cho một cái nhị thế tổ hay sao. Từ thâm sắc mặt có chút không đẹp, phụ thân hắn lúc còn trẻ cũng là bởi vì đặc chiêu danh nghịch bị quân phiệt dòng chính chiếm đoạt, canh cánh trong lòng mấy trăm năm. Nếu như nàng thật đem khổng kiệt đặc chiêu đến 36 đặc ấn danh, nàng không nghi ngờ từ ảnh có thể đem bản thân chấn áp tới ngục giam diện đi. Thẩm Nhi ngươi phát cái gì tính tình, ta không phải liền là nói thêm vài câu. Hàn Dịch Thần nhíu mày, Bất quá trong nháy mắt trên mặt lướt đi tiểu dung, nói: "Tốt tốt, ngươi vừa tới ta không cùng người so đo, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo cho ngươi bày tiệc mời khách." Dịch thần lão đại, ta còn có chút quan trọng sự tình muốn đi xử lý, ngày khác đi." Từ thắm tránh đi Hàn Dịch Thần đưa qua tới bàn tay, nói: "Học sinh của ta bị thương nặng, ta muốn đi băng lão dinh thự đi một chuyến." "À đúng, Nguyên Hương muội muội thường xuyên gửi thư, nàng nói các ngươi thường xuyên tiểu tụ, xem ra phát triển không tệ nha." Nghe vậy, Hàn Dịch Thần tuấn lãng khuôn mặt có chút cứng ngắc, vội vàng giải thích nói: "Ngươi đừng nghe nàng nói mò." chúng ta cũng chính là một năm tiểu tụ một lần. đi dịch thần lão đại, nguyên hương muội muội thật không tệ, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội. từ thấm cười quay người, mang theo quân tiên hướng đi hùng quan bên trong. hàn dịch thần cứng ngắc tại nguyên chỗ, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, hắn không nghĩ ra bản thân đến tột cùng trinh lệ ở nơi nào. đặc biệt một cái yếu đuối thiếu niên tóc xám, vậy mà so cùng mình ăn cơm còn trọng yếu hơn, cái này khiến hàn dịch thần không gì sánh được tức giận. tướng quân ca ca, nay thời gian, mấy cái gan lớn nữ đồng học đi tới, hàn dịch thần vẹn vẹn lạnh lùng quét nàng nhóm lên mắt, liền biến mất tại nguyên chỗ. Một đám dòng chi tụ phấn. Ai ta nói, Hàn Dịch thần nhìn còn có thể a. Quân thiên lẩm bẩm. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huynh muội còn tạm được, không có cái gì nam nữ tình cảm. Từ thấm thoải mái liền nói ra, nói, ngược lại là ta vị kia khuê mật, cực kỳ thích hợp hắn, đôi chúng ta tiếp xuống địa phương muốn đi, ngược lại là có thể gặp đến nàng. Dung mạo của nàng thế nào? Cực kỳ xuất sắc, giúp ngươi giới thiệu một chút. Nói đùa cái gì? Ta xưa nay không nói đùa, Nguyên Hương muội muội cực kỳ xuất sắc, gia gia của nàng là cựu tinh đại tướng, càng la hùng quan tiếng tăm lừng lây thần y đã từng phụ thân ta cũng thụ giáo tại bọn họ hạ. Hướng đi nội thành, băng lão ở lại biệt thự cách cửa thành cũng không xa xôi, một tòa cực độ khí phái biệt thự, cửa ra vào có binh giáp trấn thủ, để phòng xâm nghiêm. "Tỷ tỷ, ngươi có thể tính trở về." Băng Nguyên Hương quả thật như là từ thấm miêu tả, một bộ màu hồng váy dài bọc lấy đường cong chập trùng tư thái, nàng mái tóc ngang eo, lớn trừng bàn tay mặt trái xoan gò má, khí chất tươi đẹp. Đi vào trang trí thanh lịch trong phòng trà, từ thấm khắp khuôn mặt là tiểu dung, còn không có đợi chờ cùng Băng Nguyên Hương trao đổi cái gì, Băng Nguyên Hương pha xong trà sau cười khẽ, "Tỷ tỷ chờ ta một hồi." Ta có một lò còn đan dược lập tức liền thành, ta đi một chút sẽ trở lại cùng ngươi nói chuyện. Ngươi mau mau, ta có chút chuyện khẩn yếu, có thể nhìn ra từ thâm cùng nàng quan hệ không tệ. Quân Thiên đánh giá mắt phòng trà, nói, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, ngươi không cần thiết vì ta đi cầu người. Băng Lão rất dễ nói chuyện, cũng thích cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ giao lưu. Từ thâm nhìn một chút Quân Thiên, nàng tìm đến Băng Lão trị liệu Quân Thiên thương thế là thứ yếu, nếu như Băng Lão có thể xem trọng Quân Thiên lướt mắt, tương lai coi như Quân Thiên tiết lộ thân phận, lấy Băng Lão phẩm tính căn bản sẽ không ngồi yên không để ý đến thậm chí lấy băng lão siêu cao y thuật đã từng liên động thiên tri chủ cấp tồn tại trọng thương đều là tìm hắn tiến hành trị liệu có thể thấy được hắn năng lượng sau lưng cỡ nào kinh người ngươi nha chính là mong muốn đơn phương quân thiên ngẩng đầu ngoài cửa sổ đáy mắt lóe ra một vòng nhàn nhạt vàng rực xem thấu trong đình viện trận pháp nói hàn dịch thần tới cùng băng nguyên hương cùng đi buồng trong riêng tư gạo ngươi có thể đổi từ sao từ thâm trầm mặt một hồi chậm nhìn một chút nhanh lạnh chả nội tâm của nàng cay khổ lòng tin mười phần mang theo quân thiên tìm đến chỗ dựa kết quả băng nguyên hương tránh mà không thấy Giờ khác này nàng thật cảm thấy mất mặt. Quân thiên không nghĩ tới Hàn Dịch Thần sẽ đuổi tới nơi này, không khỏi cảm thán Từ thấm mị lực thật là lớn. Chúng ta đi thôi. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, trầm miệng một lời nói ra, tiếp lấy sánh vai rời đi phòng trà, không gì sánh được tiêu sái nên ngang rời đi. Xin lỗi rồi Từ thấm tỷ tỷ, đi đường bình an. Biệt thự trong chủ điện, Ba Nguyên Hương lười biếng nằm tại trên ghế mây, trắng như tuyết cặp đùi đẹp sít sao đan vào một chỗ, tiểu nộn hai tay dâng một chiếc gươm cổ, ngập nước mắt to rõ sánh vai rời đi một nam một nữ. Đừng trách muội muội vô tình a. Ba Nguyên Hương tối đầu cười một tiếng. Từ nhỏ đến lớn nàng cái gì cũng không bằng Từ Thấm, liên liên Ra Ra hắn băng láo đối Từ Thấm yêu thương cũng siêu việt bản thân, liên liên mình thích nam nhân chưa từng mắt nhìn thẳng chính mình. Bất quá mấy năm trước Hàn Dịch Thần vì tiền đồ của mình còn không phải cùng dạng túi xuống kiêu ngạo xuống lưng, đến khẩn cầu bản thân vì hắn mưu cái tốt tiền đồ. đương nhiên nàng không thấy Từ Thấm nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Văn phi. một cái treo chọc ngũ đại siêu cấp thế lực mầm đại hỏa, cùng Từ Thấm là thầy trò quan hệ. Mặc dù ngũ đại thế lực sẽ không nhằm vào nho nhọ Từ Thấm, nhưng là có cái tầng quan hệ này, tương lai Từ Thấm còn có thể có cái gì tiền đồ. Một cái mạnh nhất tội phạm truy nã đạo sư, băng Nguyên Hương cho rằng vẫn là đường tới hướng. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 172, chiến vương lộ. Cổ lão thành khu, hai bên đường phố công trình kiến trúc dày đặc, lắng động lấy thương cổ khí tức, còn có nhiều công trình kiến trúc có chút vết đao lâu kiếm, tự thú vết ảo. Từ nơi này có thể gặp đến, đã từng cả tòa hùng quan đều là chiến trường, còn có hoang thú thiết kỵ rết vào hùng quan bên trong, chuyện khai người chết ta sống chủng tộc gia phong. Tương truyện như thế chiến tranh tiền đến, toàn bộ nhân tộc bộ lạc Vô luận bất kỳ thế lực nào đều muốn gấp rút tiếp viện Sơn Hải Hùng Quan. Nếu không Hùng Quan một khi sụp đổ, nhân tộc bộ lạc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Hùng Quan phá, nhân tộc diệt, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Ban đêm buông xuống, to lớn Cự Thành lập tức gan tính lại. Nhất trọng tiếp lấy, nhất trọng túc sát giận đang dập dần, phảng phất mưa to gió lớn đè xuống. Hùng Quan khí phân lập tức khẩn trương lên, mơ hồ có thể nghe được âm vang thiết qua thanh âm. Quân Thiên có thể cảm nhận được biến động sắc ý, hắn đi lại tại Cự Thành bên trong, bên người người đi đường đã tập mãi thành thói quen. Hùng Quan mỗi cái ban đêm cũng độ cao đề phòng, nghiêm phòng Hoàng Thú tập kích. Quân tiên thật muốn xem một chút, quan ngoại chiến trường đến tột cùng là tình hình gì, nhân tộc nhất mạch gặp phải nguy hiểm đến cùng đến cỡ nào huyết tinh. Nay thời gian, hắn quá mức như đầu, nhìn về phía một đường trầm mặc từ thấm, hỏi, để ngươi chịu ủy khuất, ta đã thành thói quen. Từ thấm dáng vẻ tướt tha mềm mại, mái tóc đón gió phất phới, cơ thể trong suốt như ngọc, phảng phất một lượt nu hòa minh nguyện, tự rêu cười một tiếng. Từ khi rời đi chấn nguyên động tiên, hết thảy cũng thay đổi, không có bằng hữu. Từ thấm có chút vẻ hoài, rất nhiều người đều tại xa lánh bản thân, thời gian rất lâu cảm thấy rất cô đơn. Dĩ vãng muốn bản thân cũng đưa nàng coi là ôn thần, xa xa tránh né, phía sau càng là không chút kiên kỵ nghị luận. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, vậy mà lại đối với mình tránh mà không thấy, cái này khiến nàng rất là khổ sở. Không ra, kim ra, hoàng ra, huyền môn Động thiên, kim dương Động thiên. Cái này ngũ đại siêu cấp thế lực xác thực sẽ không đem từ thấm thế nào, nhưng là bởi vì Vân Phi quan hệ, ai còn dám cùng nàng tiếp tục lui tới, muốn tránh đều có chút không kịp. Có lẽ vậy, người với người cũng khác nhau. Là từ thấm nhìn về phía tóc xám áo choàng, Gương mặt mang theo mặt nạ động xanh thiếu niên, nội tâm thở dài, Quân Thiên so với mình còn muốn cô đơn, tối thiểu nhất nàng còn có thể đường đường chính chính đi tại giữa thiên địa. Nhưng là Quân Thiên, đời này có thể hay không lấy chân diện mục gặp người, vẫn là rất khó nói. Bất quá nàng đối Quân Thiên rất có lòng tin, tin tưởng trăm ngàn năm về sau, Quân Thiên có thể lấy tuyệt thế tư thái đạp về hùng quan, trực diện ngũ đại siêu cấp thế lực, mặt không đổi sắc. Ta rất xin lỗi. Quân Thiên dò xét từ thấm chân bóng sáng rực bên mặt, thấy dò đến một vòng tiểu thất lạc, trầm giọng nói, nhưng là ta tin tưởng, tương lai hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn nhìn dáng vẻ của ngươi, thương thế tựa hồ thật không có vấn đề gì. Từ thấm quẹt môi nứt lên, bước chân không khỏi tăng nhanh nhiều, đồng thời nói, biết cái gì là quân việt sao? Quân thiên kinh ngạc, nghĩ nghĩ sau lắc đầu, ta chỉ là hiểu rõ mặt ngoài, quân việt hình thành xem ra không đơn thuần là tộc đàn cường đại vấn đề. Quân việt cường đại là bởi vì bọn hắn có lãnh binh quyền. Từ thấm nói, sơn hải hùng quan binh mã nhiều vô số kể, lấy tất cả đại quân đoàn tạo thành, mỗi ngày vẫn là bổ sung binh sĩ, càng là khó mà thống kê số lượng, mà cái này nhiều tất cả lớn nhỏ quân đoàn phía sau chính là quân việt, lãnh binh quyền. Quân thiên kinh dị, ngươi cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể lãnh binh sao? Từ thâm đáp lại, sắc phong tướng quân mặc dù có thể lãnh binh, có thể thành lập quân đoàn, nhưng liền xem như cựu tinh đại tướng, có thể có bao nhiêu hy vọng có thể hiệu lệnh thiên hạ binh mã. Nói một cách khác, chúng tướng sĩ dựa vào cái gì đi theo ngươi dục huyết phân chiến, dựa vào cái gì đem tính mệnh giao tại trong tay của ngươi, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn kiến công lập nghiệp? Có đạo lý, quân thiên không khỏi gật đầu. Sắc phong chiến vương hoặc là quân hậu khả năng nhất hô bách tướng chỉ huy đại quân đến nỗi bộ hạ của bọn hắn càng là cường giả bên trong cường giả, chỉ có một nhóm lớn tướng môn bao vây chiến vương, khả năng dần dần hình thành một cái quy mô to lớn quân đoàn. Từ thấm em thay nói, quân việt tạo thành không đơn thuần là cái thể, vùng cánh tay hô lên có thể hiệu triệu mà đến đến không hết đại quân thẳng hướng quan ngoại, đối nội cũng có thể hùng bá một phương. Vì vậy theo từ thấm, nếu như quân thiên rời đi sơn hải hùng quan, một khi tiết lộ thân phận ra ngoài, toàn bộ đông vực căn bản không có khả năng có chỗ ẩn thân của hắn, trừ phi quân thiên có thể phong quân hậu, hay là trở thành động thiên phúc địa truyền thừa đệ tử, mới có một tầng thân phận bảo hộ nhưng là cái này quá khó khăn truyền thừa đệ tử vị trí quân hậu lôi đại chiến không phải thiên phẩm khởi nguyên giả căn bản không có tư cách tranh đoạt thế nhưng là quân thiên không có lựa chọn nào khác hắn nhất định phải dọc theo con đường này đi xuống quân hậu quân thiên bàn tay lặng yên ở giữa năm trận gần với chiến vương phong hảo một khi ra phong tổ chức thiên hạ đến lúc đó ai còn có thể động hắn quân phiệt là khủng bố nhưng kém xa động thiên phúc địa càng không khả năng chống lại quân bộ nếu không vi phạm thiết luật đó chính là tử binh tạo phản kim gia chính là một cái ví dụ sống sờ sờ nay thời gian bọn hắn đến ba đặc huấn doanh Nơi đây để phòng sơ nghiêm, ngoại nhân muốn thông hành phi thường khó khăn, dù cho là tướng quân chưa cho phép đều khó mà xuống tới. Quân Thiên cảm nhận được đáng sợ sát ý, Phù Thiên cái địa, hắn quét mắt đặt hắn cửa doanh đứng sừng sững mấy trăm binh mã, bọn hắn đứng yên ở đêm tối ở dưới hắc thiết hùng sư, một khi phát cuồng chú định trời long đất nở. Hắn kinh dị, đây tuyệt đối là một chi thân kinh bách chiến đội ngũ. Từ thẩm tiểu thư. Âm vang ở giữa, mấy trăm thiết giáp binh sĩ tăng thương gương mặt tuân gia vui sướng, đồng loạt lên đón tiếp lấy chào. Quân Thiên thấy rõ đến nhóm này binh sĩ cường đại, kinh nghiệm sa trường, bọn hắn không chỉ có là một nhóm tinh nhuệ. Càng là đi theo từ anh vào sinh ra tự huynh đệ, lệ thuộc vào từ anh sáng lập hắc thiết doanh binh đoàn. Bất quá nhóm này binh sĩ, đa số tàn tật, hiển nhiên là xuất ngũ lao binh. Từ anh là 36 đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, cũng là mảnh này địa giới lão đại, mà từ thấm là từ anh nữ nhi duy nhất, tự nhiên thân thụ những thứ này tướng sĩ ủng hộ. Từ thấm mang đến rất nhiều lễ vật đưa cho các tướng sĩ, đa số đều là bắc cực đặc sản, mỗi cái binh sĩ cũng cười rất vui vẻ. Quân Thiên có thể nhìn ra mấy trăm thiết giác binh sĩ đáy mắt thiêu đốt lên một đám lửa, kia là chưa hề dập tắt nồng đậm chiến ý, hắn không khỏi nhìn về phía Từ Thấm cho rằng từ thâm phong tướng thời khác, nhóm này lao binh sẽ thẳng hướng quan ngoại. 36 đặc huấn doanh chia làm chính thức doanh địa, chuẩn bị doanh địa. Trình tiến lệ bọn hắn đều thuộc về chuẩn bị doanh, chỉ có thông qua một trận hoang dã sinh tồn huấn luyện, khả năng trở thành thành viên chính thức. Đây là cái gì? Đi vào đặc huấn doanh, quân thiên nhìn thấy diễn võ trưởng khu vực trung tâm có một tòa thẳng nhập vân tiêu bia đá, cả tòa bia đá phát ra một tầng năng lượng màn sáng, lóe ra trên trăm cái danh tự. Bất quá những tên này trình tự khi thì tiến hành thay đổi. Đây là đặc huấn doanh một người đứng đầu thiên tài, lấy điểm tích lũy tiến hành xếp hạng lại được huấn doanh điểm tích lũy phi thường trọng yếu bất kỳ cái gì tu luyện chẳng chốt đều muốn điểm tích lũy bao quát tàng tinh cát bảo vật giao dịch từ thấm giải thích điểm tích lũy thu hoạch được đường tắt có mấy loại dùng tiền mua sắm cùng học viên luận võ quan ngoại chém giết hoặc là hoang dã huấn luyện cấp đoạt thứ tự đến nỗi hoang dã sinh tồn huấn luyện thì là vọt tới quan ngoại xâm nhập bên mông man hoang đại sơn triển khai một trận kinh khủng sinh tồn huấn luyện tàn tật dẫn đầu cực kỳ cao tỷ lệ tử vong cũng không nhỏ trình tiến lệ bọn hắn sắp nên đón hoang dã sinh tồn huấn luyện có thể không có thể còn sống sót trở thành thành viên chính thức thật muốn chơi một lần mệnh Đặc huấn doanh chính là huấn luyện tân binh thiên tài căn cứ, mỗi cái đặc huấn doanh thành viên trên một vạn. Ba năm sau thuận lợi kết nghiệp, liền có thể phân phối đến tất cả đại tác chiến khu, sắp xếp đến sĩ quan đội ngũ bên trong. Vì vậy đừng nói gia đình bình thường, liền xem như rất nhiều quân phiệt thiên tài cũng tại đặc huấn doanh đào tạo sâu, không đơn giản có thể trở thành sĩ quan. Đặc huấn trong doanh bên trong tài nguyên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chắc không được khổng kiệt muốn đặc chiêu danh lệ. Quân thiên đối đặc huấn doanh có đại thể hiểu rõ, nơi này không chỉ có là tân binh thiên tài hội tụ địa, càng là tướng quân tuổi trẻ nơi sinh ra còn có người siêu quần bạn tụy trở thành động thiên phúc địa hạch tâm đệ tử nay thời gian từ thấm mang theo quân thiên đi tới huấn luyện viên khu cư trú bóng đêm thâm trầm yên lặng như tờ mảnh này khu cư trú thiên điệu tinh hoa tràn đầy không gì sánh được đặc biệt từ thấm ở lại trong trang viên có trận pháp hội tụ thiên điệu nhật nguyện chi linh khí ở bên trong tu hành nghị không nhanh cũng khó khăn tiểu thư tiểu thư như chuông bạc thanh âm truyền đến một vị ăn mặc thanh sắc vũ y nữ tử cấp tốc chạy tới nàng tướng mạo xuất sắc mái tóc năng eo trên mặt chất đầy sán lạng tiểu dung tính cách nhìn cực kỳ hòa bát giả lan Một như vậy làm sao còn không có nghỉ ngơi." Từ Thấm gật đầu mỉm cười, "Đây là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn. Nghe nói tiểu thư một tới, ta sao có thể ngủ?" Dạ Lan cười lên rất vui vẻ, nhìn xung quanh, đánh giá mắt cùng Từ Thấm đồng hành thiếu niên tóc xám, hơi thất vọng nói, "Hàn Dịch thần công tử làm sao không đến nha?" "Không rõ ràng." Từ Thấm nhàn nhạt trở về câu, "Kì kì, tiểu thư ngài không biết, Hàn Dịch thần công tử thường xuyên nhắc tới ngài, thường xuyên nghe hắn nhắc lên muốn đi Bắc Cực đi một chuyến, đáng tiếc hắn hiện tại bận rộn quân vụ, tiểu thư ngài còn không rõ ràng lắm đi." Hàn Dịch thần công tử vẫn còn quân nhu chỗ thân kiêm chức vị quan trọng. Dạ Lan mặt mũi tràn đầy sùng bái, quân nhu chỗ là địa phương nào? Cả tòa hùng quan hết thảy binh mã tiếp tế đều cần quân nhu chỗ phê văn mới có thể cấp cho. Vì vậy Hàn Dịch thần uy tín cực lớn, nàng cảm thấy so Tô Trường thành còn muốn có tiền đồ, tương lai nói không chừng có thể trở thành quân bộ đại lão. Đi Dạ Lan, ta còn có việc, trước không nhiều lời với ngươi. Từ thấm đánh gãy Dạ Lan, đưa lên một phần lễ vật, chợt mang theo quân tiên đi phòng ngủ. Tiểu thư, Dạ Lan ngẩn người, thần sắc không gì sánh được quái dị. Bởi vì Liên Liên Hàn Dịch thần cũng chưa từng đi từ thân phòng ngủ, thiếu niên tóc xám này lai lịch ra sao? Khó nói là từ gia ưu tú tộc nhân hay sao? Từ thân phòng ngủ cùng Bắc cực học viện khuê phòng bố cục không kém bao nhiêu, không có một kia xa hoa chi vật, trong trong ngoài ngoài sạch sẽ gọn gàng, thông suốt sáng sực. Trong phòng ngủ, khắc lục lấy một bộ không gì sánh được giường già trận đồ màu bạc. Đứng trận đồ phía trên, Quân thiên không khỏi kinh hãi, bởi vì bộ này trận đồ màu bạc có thể cùng to lớn hùng quan nối tiếp, hắn mơ hồ có thể thấy rõ đến hùng quan to lớn cùng bao la hùng vĩ. Thật mạnh trận pháp trận đua hội tụ tinh hoa năng lượng cực kỳ tràn đầy ngay tại tầng tầng bổ sung quân thiên hao tổn người ở chỗ này hảo hảo đợi không cần lo đi từ thấm phân phó một câu liền rời đi đồng thời mở ra phòng ngủ phòng ngự đại trận quân thiên nhắm hai mắt hơi có vẻ già yếu gương mặt hiện ra ngưng trọng thân thể rất nhanh phun trào ra kinh văn màu bạc phù văn vờn quanh ở trên thân mình sán lạn rực rỡ đại chu thiên tinh thần kinh quân thiên thân ảnh dần dần hường hường bắt đầu câu hạ niệm thiên tinh thần nương theo lấy nguồn gốc từ tại tinh không cường đại dẫn dắt lực thân thể của hắn tung bay ở giữa không trung rõ ràng quân thiên tại dẫn động quần tinh chi lực hấp thu tinh thần tinh hoa, tụ nạp đến thân thể bên trong, hoàn thành đại chu thiên vận chuyển, nhường chậm chạp khôi phục sinh mệnh tinh khí, gia tốc trưởng thành. Cùng lúc đó, quân thiên thần hồn chìm vào đến tinh thần bảo tháp bên trong. A, quân thiên kinh dị, tiểu tình tình nằm trên thiên thai thạch, lâm vào cấp độ sâu ngủ đông bên trong, thỉnh thoảng hấp thu thiên thai thạch tinh hoa. Quân thiên có thể nào bắt được? Tiểu tình tình thể nội đang nổi lên không gì sánh được cường thịnh thần lực. Muốn đột phá, quân thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Xem ra phải hướng lấy long tượng lĩnh vực triển khai tiến hóa, ngủ đông thời gian có lẽ sẽ rất lớn. Sau đó mấy ngày. Quân Thiên đóng cửa không ra, dưỡng thương tu hành, thân thể dần dần khuấy động ra sinh mệnh hoạt tính, khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận dầu có con trạch, thần thái sáng láng. Đây là cái gì? Một ngày này, từ thấm đưa tới một cái đan dược, Quân Thiên kinh dị, mai này huyết sắc đan dược, phun ra một cái tiếp lấy một cái hình rồng trùng sáng, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa tương đương nồng đậm. Huyết Long đan. Từ thấm khe nói, dĩ nhiên không phải lấy long huyết rèn luyện mà thành, chân chính huyết long đan rất khó luyện chế, viên đan dược này lấy các loại tiền sử cự thú bảo huyết tinh hoa rèn luyện mà thành, có thể bổ sung người hao tổn khí huyết. Quân Thiên hỏi: Đan dược này rất đắt ta, dùng điểm tích lũy đổi, không tính là gì. Ngươi nắm chắc thời gian dưỡng tương đi. Từ thấm vội vàng rời đi, nàng có chút tâm thần có chút không tập trung, hiện nay toàn bộ đặc huấn doanh rất bất an tĩnh, khắp nơi đều tại chuyển cho nàng làm việc thiên tư, đem đặc huấn danh này đưa cho một vị không còn gì khác phi nhân. Từ thấm không rõ ràng tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài, có lẽ cùng khổng kiệt có quan hệ, đưa tới phong ba trong lúc nhất thời không nhỏ, nếu như làm lớn chuyện quân bộ đều sẽ tới trước điều tra. Quân Thiên một mực tĩnh tâm dưỡng thương, mai này huyết long đan dược hiệu có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, ẩn chứa bảo huyết tinh hoa quá thịnh vượng quần quần sóng nhiệt như là triều tịch chạy xuôi tại toàn thân, suy bại sinh mệnh tinh khí cấp tốc khôi phục bắt đầu. Ông. Quân Tiên toàn thân nóng hầm hập, lỗ chân lông phun ra sương trắng, hư nhược cơ thể trở nên cường kiện mạnh mẽ, mặc dù viên đan dược này không có thể làm cho hắn khỏi hẳn, bất quá đã khôi phục năm 6 phần 10. La Quân Tiên mở to mắt, đột nhiên phát hiện một chương đại hắc kiểm đều nhanh dán tại trên mặt của mình, bị hù Quân Tiên lập tức có quắp trên mặt đất. Cái quỷ gì? Chương 173, muốn lao bà sao? Nguyệt hắc phong cao, sắc sắc thanh lịch trong phòng ngủ, hai nam nhân ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau đối mặt. Người. Quân Thiên cả người nổi ra gà lên, trước mặt cường tráng nam cho hắn không gì sánh được khí tức nguy hiểm, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp co vào ở giữa, mơ hồ lộ ra sức mạnh vô cùng vô tận, đủ để xé sát sinh vật cường đại. Mặt đen nam tử chưa từng khôi phục ngủ say chiến thể, Quân Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trong chớp mắt có thể cuồng bạo xuất thủ, chấn động da cường thịnh chiến lực, chấn sát cường định. Phong ngủ khí phân không gì sánh được kiềm chế, hai người lẫn nhau đối mặt, trong lúc vô hình có cường đại khí chàng đang tiến hành giao phong, đệ ép trong phòng ngủ bệnh hoa cũng tại ông minh. Giống. Trong chốc lát, Mặt đen khí thế của Đại Hán Mãnh Liệt biến, hán đáng sợ hơn cùng hung ác điên cuồng, tinh khí thần cũng tạo thành tính thực chất quá mang, phát họa mà thành một đầu hoàng kim thần sư, phô Thiên, cái địa mà đến. Quân Thiên con ngươi sáng như tuyết, rối tung tóc xám luận vũ, ngủ say tại thực chất bên trong sát ý đang thức tỉnh, giống như hóa thành một cái mũi lao, chém ra trường không, hướng về phía trước quét ngang. Ầm ầm. Căn này phòng ngủ Mãnh Liệt rung động, bình hoa nát một chỗ. Mặc dù là tinh khí thần tại đụng vào nhau, nhưng là sinh ra khí lượng tương đương cùng bố, nếu không phải phòng ngủ có phòng ngự đại trận ba phủ, mảnh này trang viên đều sẽ trong khoảnh khắc giải thể. Hảo tiểu Tử, đại hán mặt đen đấy mắt lóe ra tán thưởng, thật hoài nghi đối mặt chính là một lão quái vật. trải qua bao nhiêu trận chém giết, khả năng rèn luyện ra hung hãn như vậy ý chí. trên thực tế, quân thiên ánh mắt càng thêm rung động, hắn có thể theo đại hán mặt đen tinh khí thần bên trong cảm nhận được thây nằm trăm vạn khủng bố sát ý, vị này đến cùng chém từng giết bao nhiêu sinh linh? người là ai? quân thiên thần sắc lạnh lùng, hắn mặc dù làm trọng thương, nhưng cũng không phải mặc người chém giết thì cá, huy động cao cấp trí bảo như thường có thể đe chết nhập đạo cấp từng giả. Đại hán mặt đen không giận tự uy, thân thể hùng tráng, khối ngô như đầu lớn thiên yêu, nói: Người trẻ tuổi không cần khẩn trương, ta là Từ Anh. A, quân thiên mà người, Từ Anh, Từ thấm lão tử, quân thiên cái này mới phản ứng được, liền vội vàng không người chào nói. Nguyên lai là Từ thúc thúc, mới vừa rồi là vãn bối đường đột, tại hạ vô thiên, đặc vấn doanh đệ tử, ngươi vậy mà nắm giữ đại chu thiên tinh thần kinh. Từ Anh khuôn mặt nghiêm túc, đó là dạng gì kinh văn? Tinh nguyệt động thiên chấn tộc kinh văn, tuyên dương ra ngoài chỉ tự phi nữ, đều sẽ dẫn tới sát thân thảm họa. Nhưng mà Quân Thiên nắm giữ Đại Chu Thiên Tinh thần kinh, tuyệt không phải học trộm mà đến, chỉ bằng vào hắn tiếp dẫn quần tinh chi lực dưỡng thương, nói rõ là chính thống tâm pháp. Cái này có chút khó có thể tin, Tinh Nguyệt Động Thiên Thánh phẩm kinh văn, vậy mà lại di thất. Người! ngài đến bao lâu? Quân Thiên tâm thần kéo căng, hôm nay hắn một mực luyện hóa huyết long đan, căn bản không có thôi động bản kinh văn này. Như vậy từ anh nhìn trộm bản thân không phải một ngày hai ngày, cái này khiến Quân Thiên cảm thấy dù mình, hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện, chỉ cần là thần hồn trọng thương, cảm giác lực kém xa trước đây. Ta vừa tới Tiểu huynh đệ ngươi không cần khẩn trương, đại chu thiên tinh thần kinh ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Từ anh lại cười nói, mà khắc vân tịch tại tinh nguyệt động thiên qua rất tốt, nàng cả ngày cùng đại đạo thánh bảo chờ cùng một chỗ, một người có thể tổn thương nàng, ngươi có thể an tâm. Đại đạo thánh bảo, quân thiên đấy mắt lóe ra kinh hỉ, đây là hắn đi vào đông vực nghe được tin tức tốt nhất, càng không có nghĩ tới vân tịch có như thế kỳ ngộ, có thể đạt được đại đạo thánh bảo phù hộ, danh sương mạnh nhất thánh binh, vân tịch tại tinh nguyện động thiên an toàn có thể bảo hộ. Cha, vừa rồi đẩy cửa đi tới từ thấm giận này mình, quét mắt đầy đất vỡ vụn bình hoa. Mặt đen lên bước nhanh đi tới, giận trách, "Ngài làm sao chạy đến nơi đây? Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, Vân thiên ngươi không sao chứ?" "Ta làm sao không thể tới? Ngươi làm sao không hỏi hỏi một chút ta có sao không?" Từ Anh Trừng nàng liếc mắt, khẽ nói, "Ngươi trở về mấy ngày, ngươi nương mỗi ngày nhắc tới ngươi, cũng không biết về thăm nhà một chút, ta xem ngươi là càng ngày càng không có quý cụ. Ta có một số việc chậm trễ, ngày mai liền trở về một chuyến." Từ thấm rất kiên cường đáp lại, nàng thật sự là không muốn trở về nghe bọn hắn lại nhại thành hôn sự tình. "Được rồi, đêm nay liền cùng ta về nhà một chuyến." từ anh tay háo hất lên, lại hừ một tiếng. tốt ta. từ thâm có chút không tình nguyện gật đầu, quay người đi tới cửa thời khắc. từ anh nghiêng đầu cười một tiếng. vân thiên tiểu huynh đệ cũng một khối tới đi. ta cũng đi. nhìn qua từ anh bóng lưng rời đi, vân thiên kinh ngạc. ta nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào thân phận của ngươi. từ thâm cười khổ giải thích. ta đoán chừng ngươi vừa tới liền bị phụ thân ta chú ý tới, mà lại ngươi dưỡng thương động tĩnh như vậy lớn, cha ta không nghi ngờ coi như kỳ cái quái. vừa rồi từ thúc thúc đã nói cho ta vân tịch sự tình, xem ra là hắn đoán được. Quân Thiên không có cảm thấy có cái gì, hắn đã dám can đảm ở tại từ thâm phòng ngủ, đã đem tính mệnh cũng giao trên tay nàng, còn có cái gì không thể tín nhiệm? Phụ thân ngươi động tác thật là nhanh, lúc này mới mấy ngày liền điều tra rõ ràng, quay đầu ta thật hảo hảo tạ ơn hắn, giải quyết ta một cái tâm bệnh. Quân Thiên cười âm thanh, cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi đi. Từ thấm bọn hắn cùng nhau đi tới tổng huấn luyện viên khu cư trú vực, lớn như vậy Lâm Viên rất có sinh hoạt khí tượng, khắp nơi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Quân Thiên nguyên bản còn buồn bực lấy từ anh lưng hùn vai gấu tướng mạo sao có thể sinh ra như thế đoan trang tú lệ nữ nhi? bất quá khi nhìn thấy từ thấm mẫu thân mới phát giác được hết thể hợp lý. vân thiên đúng không? mau tới nhập tọa. tiến hội sảnh đã chuẩn bị một lớn cái bàn đồ ăn. một vị mỹ lệ phụ nhân nét mặt tươi cười như hoa kéo lại quân thiên, nhiệt tình mời hắn nhập tọa. bị không để ý tới từ thấm rất cảm thấy bất đắc dĩ, không nói tiếng nào ngồi xuống, chợt quét mắt ăn mặc tiểu tập dề, vội vội vàng vàng lục từ anh, hỏi, còn có khách nhân khác sao? không có. từ anh bưng nóng hôi hổi thức ăn đi tới. quân thiên trong lòng lẩm bẩm, cũng nói đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên là ma quỷ huấn luyện viên liền tô trưởng thành cũng bị hắn dạy bảo giống như đầu cầu, không nghĩ tới lên được chiến trường, hạ được phòng bếp. A, Hàn dịch Thần công tử không tới sao? Dạ Lan cũng ở nơi đây giúp việc bếp đúc, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, quét về phía quân thiên thời khắc, lông mày thít chặt. Hôm nay liền chúng ta bốn người tụ hội. Từ anh ngồi ngay ngắn xuống, Dạ Lan còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, thức thời rút lui. Hôm nay là cái gì đại hỉ thời gian? Lại đem chân tàng liệt kiếm tiểu cũng lấy ra. Từ thấm một mặt cổ quái, hôm nay đến hội có chút đột nhiên, cái này một vò liệt kiếm tiểu là hiếm thấy chân phẩm. Năm chừng 500 năm, sái nhập trong chén tiểu dịch cũng phun trào liệt diễm bảo kiếm. Ta muốn lúc nào uống liền lúc nào uống. Từ anh hừ một tiếng, nói hình như bản thân uống không dậy nổi giống như. Nói chuyện cẩn thận. Từ phu nhân gõ gõ đũa, xinh đẹp gương mặt có chút bất mãn. Là phu nhân, vâng vâng vâng. Từ anh liền vội vàng đứng lên, một người rót một chén, nói, hôm nay không vì cái gì khác, Vân Thiên tiểu huynh đệ ngày trước đã cứu ta khuê nữ một mạng, chén rượu này ta kính ngươi. Quân Thiên liền vội vàng đứng lên, cười làm lành nói, thúc thúc chết sắt văn bố, như thế nói đến thì càng không được phép cảm ơn vạn bối mời ngài mới đúng, tốt, làm cái này một bát. Từ anh hảo sàng cười một tiếng. Uống ngũ cục. Quân Thiên hai tay ôm bát rượu, lối vào trong nháy mắt khoang miệng kém chút nổ tung, sóng nhiệt liều dịch xuyên qua hết hầu mà qua, tràn vào lồng ngực thời khắc. Nếu như một đám lửa tại thịnh liệt tiêu đốt, tiếp theo bay thẳng đỉnh đầu, đầu lập tức chóng mặt. Từ Phu nhân uống một hớp nhỏ đã mây đỏ đầy mặt, Diễm lệ bắn ra bốn phía, là lưu ý đến Quân Thiên thật là một bát, không khỏi che mặt cười một tiếng. Liệt tiểu phong cổ họng, đúng chi là năm năm năm xưa rượu ngon, Quân Thiên cũng nhào bắt được một vòng kiếm ý chậm cảm thấy tự thân giống như bị biển lửa rèn luyện bảo kiếm âm vang rung động hắn chọn vẹn đứng yên thời gian một chén trà hai mắt phút chốc mở ra toàn thân mùi rượu trùng thiên hóa liệt kiếm đốt rạch nước trường không kinh hai nói rượu ngon tốt một cái liệt kiếm tiểu thư anh trong mắt kém chút trường ra ngoài đây là cái gì ngộ tính vừa rồi hắn cảm thấy quân thiên như muốn vọt lên tận trời hóa thành một cái liệt kiếm lay động phá vân tiêu cha ngươi tại sao không nói chuyện từ thâm có chút đặc ý mà hỏi liền ngươi nói nhiều thư anh hừ một tiếng chào hỏi quân thiên hiền chất dùng nữa dùng nữa Quân Thiên có chút chóng mặt, lời nói cũng thay đổi nhiều, nói, từ thúc thúc, vừa rồi còn chưa kịp cảm tạ ngài, không biết ngài có thể hay không an bài ta cùng xá muội gặp một lần. Nghe vậy, Từ Anh nhíu mày, nói, xem ra ngươi đối động thiên phúc địa không hiểu rõ, đừng nói ta có thể hay không an bài các ngươi gặp mặt, ta liền tinh nguyện động thiên ở nơi nào cũng không biết. Quân Thiên ngạc nhiên, nói, cái này bí mật trình độ cũng quá cao, ngươi vừa tới Đông Vực, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, tương lai chậm rãi liền biết, tinh nguyện động thiên không chỉ có là trí cao tu hành thánh thủ, nội tình càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vì vậy ngươi không cần lo lắng Vân Tịch căn uy. Thứ anh hỏi, tương lai có cái gì kế hoạch? Tất nhiên ngươi không thể đi tinh nguyệt động thiên, ngươi đừng tưởng rằng không vận hành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kinh liền có thể man thiên quá hải, động thiên thánh địa thời khắc cũng bị Đại Đạo Thánh bảo bảo phủ, đi căn bản không đạt được. Quân Thiên có chút trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến chân long cựu thước, tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu. Tương lai tu hành lộ không phải là những thứ này. Hắn thời gian ngắn muốn mạnh lên, giải quyết chủ mệnh luân vấn đề, nếu không thời khắc uy hiếp tính mạng hắn ăn long, nói không chừng thật sẽ ngóc đầu trở lại. Ta muốn đi thiên hà động thiên. Bỏ mặc là tổ tiên đường tại sao không cách nào tu hành, vẫn là chân long cựu thức tản thiên cũng đối với mình cực kỳ trọng yếu, tất nhiên đi động tiên phúc địa đạo tạo sâu, đối tính mạng của hắn trưởng thành trợ giúp rất lớn. Từ anh gật đầu nói, phương hướng có thể, ngươi còn trẻ, không cần thiết tại chiến trường trầm giết, chờ đợi tương lai mạnh lên, sắp phong tướng quân không có bất kỳ cái gì độ khó. Ngươi tốt còn ý tứ nói, thấm nhi 13 tuổi ngươi liền mang theo nàng trên chiến trường, lúc ấy ngươi tại sao không có nói ra những lời này đi ra? Từ phu nhân vừa nghĩ tới liền đến giận, bọn hắn liền một đứa con gái, vì chuyện này đã từng ầm ĩ rất nhiều lần đúng đúng, phu nhân dạy phải. Từ anh cái khó lo cái khôn, nói sang chuyện khác, thiên hà động thiên thiên hà thánh lô, chính là trí cao vô thượng đại đạo thánh binh. Nghe đồn thánh lô đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, đối với tạo nên linh thai có thiên đại trợ giúp. Nói tới chỗ này, từ anh coi là thật hâm mộ. Nếu như hắn có thể đi thiên hà thánh trong lò tu hành mấy ngày, liền có thể tạo nên linh thai trở thành đại nhân vật. Nhưng là đại đạo thánh bảo hà có thể là thường nhân có thể tiếp xúc, cho dù là thiên hà động thiên truyền thừa đệ tử, có tư cách tiếp xúc người cũng ít chi rất ít. Qua ba lần rượu, quân thiên càng phát ra hoa mắt vắng đầu, không khỏi hỏi. Từ thúc thúc, ngài biết Tổ Đình sao? Tổ Đình. Từ anh bỗng nhiên đứng lên, có chút không thể tưởng tượng, hỏi: "Ngươi làm sao lại đưa ra vấn đề này? Ngươi từ nơi nào nghe nói qua Tổ Đình?" Quân Thiên mỗi lần hồi tưởng lại Kim Tiêu nhắc lên Tổ Đình, có chút không rét mà run. Bất quá hắn mấy ngày nay nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng Kim Tiêu trong miệng nói lên Tổ Đình, cùng mình tiếp xúc Tổ Đình, hẳn là hoàn toàn khác biệt. Một lần tình cờ nghe nói, nguyên bản Quân Thiên vốn là thuận miệng hỏi một chút, hắn không nghĩ tới Từ Anh thật sự hiểu rõ. "Tổ Đình." Từ anh ngữ khí trở nên trầm thấp, nói: "Ta nghe nói qua." Nhưng là chưa bao giờ thấy qua, biết tại sao ta chưa bao giờ thấy qua sao. Ngươi có thể hay không chớ quanh co lòng vòng. Từ phu nhân nghe không nổi nữa. Đúng đúng, phu nhân nói đúng lắm. Từ anh vội vàng nói, bất quá lại một mặt trang nghiêm túc mục, nói, tổ đình cùng như thế nào thành tiểu động thiên chi chủ có quan hệ. Cái gì? Tổ đình là cái gì chí bảo? Động thiên chi chủ còn có thể bồi dưỡng hay sao? Từ thấm giật này cả mình, động thiên chi chủ đều là ước vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài mới có thể thành tiểu, ngàn năm cũng rất khó sinh ra một vị đối với thiên phẩm khởi nguyên giả đều là một loại nào đó hy vọng xa vời. Nếu ví dụ đạo gia linh thai như thế nào tạo nên? Từ anh ngồi xuống hỏi. lấy thiên giai khởi nguyên đài đoạt thiên địa tạo hóa năng lực mới có thể tạo nên xuất đạo gia linh thai hoặc là mượn nhờ đại đạo thánh bảo uy năng trợ giúp tạo nên. Từ thấm nói tiếp lấy khuôn mặt khẽ biến nói ý của ngài là tổ đỉnh chính là khởi nguyên đài hay sao? Quân thiên không khỏi uống ngực một cái lật uể, đáy mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Viên nói tiếp xúc tổ đỉnh khẳng định là tổ tiên đường tổ đỉnh có tổ đỉnh trong tương lai nói không chừng có thể đi thông sinh mệnh khởi nguyên đường. Trở xuống nội dung chỉ là nghe đồn, ta chỉ là nghe nói tổ đỉnh là đông thần châu cường đại nhất khởi nguyên nải, mà muốn đăng lâm khởi nguyên nải, thông thiên cảnh cường giả mới có tư cách. Tư anh trầm giọng nói, tất nhiên, muốn triệt để làm rõ ràng tổ đỉnh bí mật, trở thành động thiên phúc địa chuyển thừa đệ tử mới có tư cách đi tìm hiểu, đến nỗi người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Quân thiên triệt để thư giãn, úng nằm sấp tại cái bàn bên trên, chóng mặt, thần hồn cũng phiêu phiêu rục tiên, muốn nằm ngáy ho. Tư anh đột nhiên bu lại, biến thành mặt đen bả mai. Vân thiên, ngươi muốn lao bà sao? Muốn a? Quân Thiên thật sự là không chịu nổi ngủ tiếp đi, lão bà ai không muốn muốn. Chương 174, khiêu chiến. Đêm khuya, từ anh vợ chồng đứng cửa trang viên, nhìn qua đi xa một nam một nữ. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ Tác Hợp Vân Phi cùng hứa gia tiểu ni tử? Từ phu nhân chân mày cau lại, nhìn xa xa đỡ lấy Quân Thiên rời đi từ thấm, nói, "Thấm nhi cùng hắn." Nàng tự nhiên hiểu rất rõ mình nữ nhi, cảm thấy từ thấm cùng Quân Thiên ở giữa, không đơn giản vẹn vẹn có ân cứu mạng thành phần, có thể thật sự có cảm tình trên vấn đề. Bằng không mà nói, từ thấm sẽ không cho phép một cái nam nhân tại nàng trong phòng ngủ dưỡng thương thậm chí mang theo hắn tới tham gia tiệc tối, quan hệ của hai người thật sự có nhiều không thể coi thường. Nghe vậy, Từ Anh đột nhiên cười âm thanh, người trước kia không phải hơn xem trọng Hàn Dịch thần sao? Trước kia là trước kia. Từ phu nhân lắc đầu, nàng cảm thấy mấy năm gần đây Hàn Dịch thần biến hóa quá lớn, đặc biệt gần đây hai năm luôn cảm thấy hắn nhìn mình ánh mắt có vấn đề. Đây là Từ phu nhân không thể dễ dàng tha thứ, lạnh đạo nói, bọn hắn không thích hợp, Thẩm Nhi đối với hắn cũng không có phương này liền ý tứ, huống hồ vị này quân nhu chỗ chấp sự uy tín quá lớn, chúng ta tử gia miếu nhỏ dung không được hắn. Vân Tiên tuổi tác là nhỏ một chút, thế nhưng là hắn vì cứu Từ Thấm không để ý an uy, đáng giá phó thác. Từ Phu nhân đôi mắt sáng lấp lánh, thành thục dịu dàng, phong thái chắc tuyệt, nhìn cũng không giống như là mấy trăm tuổi lão bà tử. Không được. Từ An lắc đầu nói, hắn không chỉ gọi Vân Thiên, hắn vẫn là Vân Phi. Tương lai sớm muộn có một ngày sẽ sự việc đã bại lộ, ngươi cảm thấy lấy năng lượng của chúng ta bảo vệ được hắn sao? Từ Phu nhân trầm mặc, chợt thở dài, chắc không được. Vừa rồi ngươi đưa ra cho phép Xuân Nhi, Thấm Nhi không nói gì, xem ra nàng cũng muốn cho Vân Phi tìm chỗ dựa. Vân Phi Tu Vi quá yếu, chưa trưởng thành hắn đảm đương không nổi bất kỳ phong hiểm. Dù sao Đông Vực không thể so với Bắc Cực. Hứa Gia mặc dù suy bại, nhưng đã từng dù sao cũng là quân thiện, có chút cường đại nội tình, Huế Hồ bộ tộc này cùng tất cả đại thế lực cũng có thể chen mồn vào được. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ Vân Phi. Từ Anh tiếp tục nói ra, khẩn yếu nhất là Hứa Gia hiện tại nhu cầu cấp bách thiên tài, tin tưởng lấy Vân Phi Thiên Phú và chiến lực, sẽ để cho Hứa Gia cao tầng hài lòng. Bất thời gian ta cùng cho phép Xuân Nhi trò chuyện chút, nhìn nàng một cái đến cùng là ý tứ gì. Từ Phu nhân thần sắc trinh trọng. Vân Phi dẫn xuất mầm thai vạ là rất lớn, nhưng chỉ cần hắn không có vi phạm quân bộ thiết luật, lấy hắn phân lượng lại thêm vân tịch, trở thành quân phiệt dễ hiển cũng là không khó. Tất nhiên cho phép Xuân Nhi tuyệt không phải phàm nhân, vô luận tiên phú, xuất thân, tướng mạo đều là cao cấp nhất, đặc huấn trong doanh trại nhớ thương đệ tử của nàng căn bản đến không hết. Chú ý phân tốc, hết thảy không có hết thảy đều kết thúc trước, không cần tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới Vân Phi sự tình. Từ An nhắc nhở, đứa nhỏ này nhân sinh quá khổ, chúng ta vợ chồng mặc dù năng lực có hạn, thế nhưng là có thể chiều ứng liền giúp sấn một hai. còn cần ngươi dậy. Từ Phu nhân lườm hắn một cái, hắn có thể không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Vân Vi thân phận một khi tiết lộ, bọn hắn một nhà con đều muốn đi theo gặp nạn. Chỉ bất quá trước kia Từ Gia nguyên lão đối quân thiên bất nhân, Từ Anh một mực trong lòng còn có ấy nấy, bằng không hắn sẽ không để cho Tô Trường Thanh tự chém đi chấn nguyên động tiên, đối kháng kim tiêu. Tất nhiên, Tô Trường Thanh một nhóm cũng là kiếm lợi lớn, đạt được thành quả, tương lai khẳng định có đại hành động. Hắc hắc, Phu nhân giao hân sự tình. Từ Anh tức trả sát đại thủ, nứt miệng cười một tiếng, Phu nhân đã trễ thế như vậy, chúng ta nên nghỉ nơi. Hôm sau. Ánh mặt trời ấm áp đi qua cửa sổ, chiếu xuống trên giường, Quân Thiên gương mặt hiện ra nhàn nhạt vàng rực, con ngươi cũng phút chốc mở ra. Đã mặt trời lên cao, Quân Thiên rỗi lưng một cái, cảm thấy không gì sánh được nhẹ nhõm. Vân Tịch tình huống chứng thực, tổ đình sự tình cũng biết rõ, tương lai hành trình cũng có kế hoạch. Nhưng là trong lòng hắn trầm xuống, dưới mắt khó giải quyết nhất chính là mệnh Luân vấn đề, phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp đến mình sinh mệnh. Lao Thần quân khẳng định có thể giúp ta giải quyết. Quân Thiên tự lẩm bẩm, muốn tại Bắc Cực tìm một người, lấy hắn chi lực ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy nếu như tô gia có thể giúp một tay vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. bất quá bây giờ bắc cực loạn tượng mọc thành bụi, tô trường thanh thời gian ngắn sẽ không tới đông vực, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi. kéo kẹt, đẩy cửa phong ra, quân tiên phát hiện hàn dịch thần đứng trong trang viên, đang cùng dạ lan nói giỡn. dạ lan mặt mũi tràn đầy sùng bái, mắt to trừng trừng nhìn qua hàn dịch thần, nhìn xem vị này đông vực thập đại mỹ nam tử, nhìn xem quân nhu chỗ chấp sự, trái tim nhỏ bịch bịch loạn chiến. bất quá quân thiên đột nhiên xuất hiện nhường dạ lan gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, nhưng hàn dịch thần ở chỗ này nàng không tiện phát tác. hàn dịch thần quay người hướng về phía quân thiên khẽ vươn cằm tuấn lãng khuôn mặt trên tràn đầy tiểu dung hắn cũng không nói gì thêm quay người rời đi dạ lan rất là tức giận quét mắt hướng đi ngoài trang viên quân thiên nhìn không được cười lạnh có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ta lại nói chuyện cùng ngươi không có nghe sao nhìn thấy quân thiên không để ý đến bản thân liền rời đi dạ lan rất tức giận đuổi theo nói da mặt của ngươi thật là dày đêm qua hiến hội là cái gì quy cách cho ngươi đi ngươi liền đi lời khách khí nghe không hiểu sao ngươi lại còn trên cột đi lên dựa vào thật không biết xấu hổ quân thiên nhíu mày quét mắt dạ lan nói Ta không có trêu chọc ngươi a. Ngươi chọc nổi ta sao? Dạ Lan không khỏi dương lên cái cằm, nhìn rất cao ngạo, cười lạnh nói, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, chớ lợi dụng tiểu thư Thiệt Tâm, mau chóng từ nơi này dọn ra ngoài, miễn cho nhường Hàn Dịch Thần công tử hiểu lầm. Hiểu lầm? Quân thiên cười âm thanh, hắn dùng thân phận gì hiểu lầm ta? Ngươi người này thật không biết điều, nhất định phải đem lại nói của ta khó nghe như vậy. Dạ Lan tức giận không thôi, nói, ngươi liền xem như thiên tài lại có thể thế nào. Hàn Dịch Thần công tử chính là nhất tinh đại tướng, càng là quân nhu chỗ chấp sự đại nhân địa vị tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn cùng tiểu thư mới là trời sinh một đôi, ngươi có thể hay không đừng ở bên trong làm phá hư. Lời này của ngươi là vì tư thấm, vẫn là vì làm của hồi môn nha hoàn. Quân Thiên nhàn nhạt đáp lại, ngươi làm càn. Dạ Lan nổi giận không gì sánh được, cái này đích xác là nội tâm của nàng ý nghĩ. Quân Thiên nói thẳng ra nhường nàng rất là khó xử. Dạ Lan nổi giận nói, ngươi một cái Bắc Cực thổ dân dám can đảm đục nhã ta, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng cho tư thấm tiểu thư tìm phiền toái. Các ngươi căn bản không phải người của một thế giới. Thế nào, ngươi rời đi Bắc Cực. Tổ Tông cũng không nhận rồi. Quân Thiên niệm ai dùng loại lời này phản kích ta chỉ có thể nói ngươi không kiến thức. Ta tại Sơn Hải hùng quan, thế nhưng là có vĩnh cửu quyền cư ngụ. Dạ Lan cực kỳ kiêu ngạo cơ cơ một tấm lệnh bài đá nói cái này thế nhưng là Hàn Dịch Thần Công Tử đưa cho ta. Ngươi biết vĩnh cửu quyền cư ngụ ý vị như thế nào sao? Muốn làm đến cần bao nhiêu nhân mạch cùng quan hệ sao? Rất đáng được khoe khoang sao? Quân Thiên bị chọc giận quá mà cười lên, hắn lười nhắc cùng một cái nha hoàn so đo cái gì, bởi vì quá tự hạ thân phận. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, Giá Lan đuổi theo Quân Thiên nói, làm người không thể quá tự tư. Nếu như ngươi không có thực lực liền mời ngươi rời đi đặc huấn doanh, đừng để người phía sau đối tiểu thư chỉ trỏ, nói nàng làm việc thiên tư. Hoàng đế không vội thái giám gấp, chớ đều là tự cho là đúng, cảm thấy rất hiểu rõ chúng ta. Quân Thiên không có một mực quen thói quen của nàng, ngươi còn dám trách cứ ta, liền Hàn dịch Thần công tử nói chuyện với ta cũng khách khí, phi thường có lễ phép, ngươi tính là gì, cũng dám đối ta hung. Dạ Lan nói nói không có tiếng âm, nàng chú ý tới cách đó không xa Hàn dịch Thần, lập tức gan tính lại, trên mặt phát ra nụ cười mê người, nhìn rất có tu dưỡng. Hàn Dịch thần là 36 đặc huấn doanh nhân vật đại biểu, địa vị gần với Tô Trường Thanh, ngay tại lớn tiếng trách cứ một đám ăn nói linh tinh đệ tử. Thẩm Nhi là hạ người gì ta rất rõ ràng, nếu là lại để cho ta nghe được các ngươi khắp nơi loạn tước đầu lưỡi, ăn nói linh tinh, đừng trách sư huynh xuất thủ giáo huấn ngươi nhóm. Có nghe hay không? Dạ Lan liếc mắt Quân thiên, nói, rõ ràng là ngươi gây họa, lại vẫn cứ trốn đi không dám gặp người, vẫn là Hàn Dịch thần công tử có đảm đương. Ngươi nếu là cực kỳ nhàn, liền đi quét dọn quét dọn nhà xí, có thể hay không đừng ở đi theo ta phía sau cái mông. Quân Tiên quát lại, Thẹn quá hoa giận dùng loại lời này công kích ta một cái nhược nữ tử, ngươi quả thật không có cái gì giáo dưỡng. Dạ Lan một bộ nhìn thấu quân thiên bộ dạng, khịt mũi coi thường. Tất nhiên, người không có bản lãnh trốn ở chỗ tối tăm cũng không đáng kỳ quái. Dù sao ngươi sẽ không để ý tiểu thư. 3. Đột nhiên, quân thiên vu tay, rắn rắn chắc chắc quất vào dạ Lan trên cằm nồng. Cái này một tiếng vang dọn, kinh động đến ngay tại huấn thoại Hàn Dị Thần. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện dạ Lan hai gò má xích hồng, không khỏi cau mày nói, dạ Lan ngươi thế nào? Dạ Lan bờng ngơ nóng bỏng, mảnh khảnh thân thể tại nhỏ dĩ phát run kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Là hắn, cái này tóc xám tiểu tử chính là Vân Thiên. Đang bị Hàn Dịch thần trách cứ đệ tử xoay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống con Thiên, thần sắc rất lạnh. Bác cực tiểu thổ dân, lại là cái đồ hèn nhát, dựa vào cái gì đạt được đặc chiêu danh hạch? Chúng ta trên chiến trường đã sinh đã tử, tích lũy chiến công khả năng đi vào đặc huấn doanh đào tạo sâu, thế nhưng là Vân Thiên không có chút nào chiến công, thân phận vậy mà so với chúng ta còn phải cao hơn một đầu, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn càng nghĩ càng giận, nếu không phải Hàn Dịch thần ở chỗ này để ép đã sớm xông đi lên cùng Quân Tiên đến một trận lôi đại chiến, dạy hắn là người. Ta, ta không sao." Dạ Lan nhanh hận chết Quân Tiên, nhưng là tại loại trường hợp này cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể truyền âm nói, "Vân Tiên, ta muốn đem ngươi bẩn thịt bàn tay băm cho cho ăn." Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta, đuổi theo ta không thả, thật không biết xấu hổ." Quân Tiên cười nhạo truyền âm. "Ngươi, ngươi." Dạ Lan kèm chút giận đi lên, đây quả thực là đối nàng thiên đại nhục nhã, từ trước đến nay kiêu ngạo Dạ Lan rất khó chịu đựng, không muốn đi tìm Hàn Dịch thần cáo trạng. "Đi thôi." Nói cho Hàn Dịch Thần ta vừa rồi đánh cái mông của ngươi, xúc cảm còn rất khá. Quân Thiên Tiểu Ác Ma lời nói tung bay ở Dạ Lan bên hay, nàng thật muốn chọc giận con qua đi, đây quả thực là cái vô lại. Ta muốn giết ngươi. Dạ Lan cắn răng truyền âm. Quân Thiên không tại phản ứng Dạ Lan, trực tiếp hướng về Tảng Kinh các phương hướng đi đến. Vân Thiên, ngươi chờ một chút. Nay thời gian, trong đám người đi ra một vị Ngân Bảo thanh niên, thân thể bao quanh một tầng hường hực thiểm điện, nhấp nô cường đại lôi đình uy áp, rung động tứ phương. Quân Thiên cảm thán thiên địa quá nhỏ, vậy mà gặp gỡ ở nơi này lôi phong vũ ngày trước hắn nói khoác mà không biết ngượng truy nã bản thân, chuyện này sớm đã bị quân tiên ghi ở trong lòng. Lôi phong vũ thần mục như điện, có thể nhìn ra hắn tại đạt huấn doanh uy vọng cực cao, thuộc về xếp hạng 10 vị trí đầu kỳ tài. Lạnh lẽo nói, ta thân là Bắc cực học viện nam viện đại sư minh, trước kia mặc dù chưa từng thấy quan ngươi, bất quá liền hiện tại đạt huấn doanh phong ba, ngươi phải có cái thái độ. Thái độ gì? Quân tiên nụ cười trên mặt vẫn như cũ, rối tung tóc xám phất vối, vàng thêm mấy phần thiếu niên tan thương. Nay thời gian, một vị người mặc hỏa hồng trường bảo thanh niên đi ra, hắn thân thể cao lớn, hai mắt thiêu đốt lên liệt hỏa. Phía sau khoáy động ra cường đại long tượng uy áp. Vị này là Vinh Huy, vẫn muốn cùng ngươi đánh một trận. Lôi Phong Vũ chỉ chỉ Vinh Huy, nói, tại chúng ta đặc huấn doanh, luận võ luận bản là trạng thái bình thường, ngươi đã trở thành lần này đặc chiêu thành viên, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự rất khó phục chúng, càng sẽ nhường từ thấm đạo sư khó xử. Tiểu tử, tới đây đánh một trận. Vinh Huy hai mắt mở to, quắc, ngươi nếu có thể ở trên tay của ta đi qua ba chiêu, tính ngươi thắng. Vinh Huy ngươi chờ một chút. Lôi Phong Vũ rất có lực uy hiếp, đạm mạc nói, ta vị này tiểu học đệ, mới đến sợ sợ đời này cũng chưa từng gặp qua huyết, ngươi cùng hắn quyết đấu có thể, nhưng là phải cho ta một bộ mặt, điểm tích lũy trên lấy đi hắn ba thành là được rồi. Hàn dịch thần chấp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, tuấn lãng khuôn mặt không có một cợt sóng, thân thể tại mặt trời đã khuất lấp lánh vàng rực, trêu đến đi ngang qua nữ đệ tử nhiều lần gãy mắt. chương 175, chân đạp non sông, đặc huấn doanh mỗi một vị nhập môn thành viên đều sẽ cho điểm tích lũy ban thưởng, chuẩn bị doanh cũng không ngoại lệ, đến nỗi quân thiên là đặc chiêu đệ tử, chừng một vạn điểm tích lũy, coi như ba thành ba điểm tích lũy đã là không nhỏ mức. Nếu như lấy tiền đi mua sắm, cần tốn hao 300 cân linh thai thạch. Cái này hối đoái dẫn đầu có chút kinh khủng, tất nhiên cực ít có người sẽ lấy linh thai thạch giao dịch điểm tích lũy. Trên thực tế, đặt huấn doanh điểm tích lũy một tháng cấp cho một lần, đệ tử chính thức một tháng chỉ có 2000 điểm tích lũy, muốn có được tốt hơn đánh ngộ, hối đoái thiên tài địa bảo, chỉ có thể đi võ đài, cướp đi đệ tử khác điểm tích lũy. Lôi Phong Vũ ngươi cũng nói như vậy, mặt mũi của ngươi ta tự nhiên muốn cho. Vinh Huy cười ha ha, đã đem quân tiên điểm tích lũy coi là vật trong bàn tay. Tất nhiên điểm tích lũy vẹn vẹn dư yếu khổng kiệt tại thế hệ tuổi trẻ vòng tròn bên trong thả ra lời nói muốn để vân thiên nỗ lực đau xót đại giới tại cái này sơn hải hùng quan đến không hết thanh niên tài tuấn muốn cùng quân phiệt dòng chính nhờ và chút quan hệ đặc biệt khổng kiệt loại thân phận này tôn quý dòng chính năng lượng sau lưng không gì sánh được kinh người ngươi muốn thảm dạ lan nhìn chăm chăm quân thiên vinh huy mặc dù không phải xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài nhưng là hắn huynh trưởng hiện tại thế nhưng là đặc huấn doanh đệ nhất nhân chờ một chút vân thiên ngươi không nên cùng hắn đánh phút chốc phương xa vọt tới liên miên tu sĩ bắc cực tới số lớn học sinh cả đám đều sưng mặt sưng mũi liền xem như Trịnh Thiến Lệ những nữ sinh này cũng bị thương. Bọn hắn đang cố ý lừa gạt ngươi điểm tích lũy. Trịnh Thiến Lệ trên mặt cũng chịu một bật hai, nói, không có điểm tích lũy, ngươi liền tu luyện thất còn không thể nào vào được, chúng ta cũng bị bọn hắn bị lừa thảm rồi. Bác Cực đi vào học sinh mấy ngày nay cũng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, cả ngày đắp lên cánh cửa khiêu chiến, hoặc là làm con rùa đen rút đầu, hoặc là điểm tích lũy bị cướp sạch trúng không. Tóm lại đầy cõi lòng chờ mong mà đến, bây giờ lại thất vọng không gì xảy được. Cái gì gọi là lừa thảm rồi? Lôi Phong Vũ không vui nói, đặc huấn doanh cạnh tranh kịch liệt đây là sự thật kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn các ngươi đã không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa tương lai trở thành thành viên chính thức không chỉ có mỗi tháng tham gia hoang dã sinh tồn huấn luyện còn muốn thường xuyên tiến về quan ngoại tác chiến không có chiến lực lấy cái gì đi sinh tồn trình tiến lệ bọn hắn bị dạy bảo không dám lên tiếng một số người ở trong lòng giận mắng lôi phong vũ là cái bạch nhãn lang rõ ràng là bắt cự người lại giúp đỡ đông vực thiên tài cướp sạch bọn hắn cái gì cạnh tranh kịch liệt cầu thí bọn hắn căn bản không phải cái gì thành viên chính thức nếu như khảo hạch thất bại hoặc là cuốn gói rời đi Hoặc là đi trên chiến trường chém giết, cho nên điểm tích lũy đối mỗi người bọn họ cũng trở như tính mạng quý giá. Hiện tại lưu lại mới là chủ yếu nhất. Đúng đấy, thua thì thua, cái này gọi tài nghệ không bằng người. Vinh Huy bên người một vị da trắng mỹ mạo nữ tử chế giễu, cũng không nhìn thẳng xem Trịnh Thiến Lệ bọn hắn. Lưu Hức, ngươi có còn hay không là Bắc Cực Học viện học sinh? Trịnh Thiến Lệ nổi giận đùng đùng, năm ngoái Lưu Hức bị từ thấm trục xuất muôn hạ, nàng đi đại vận thông qua được khảo hạch đi tới đạt vấn doanh, kết quả ngày thứ 2 liền cùng Vinh Huy mắt đi mày lại. Đặc biệt mấy ngày nay, Bắc Cực Học viện trước kia cùng nàng có thù đồng học. Không ít bị vinh huy sửa chữa, bao quát Trình Thiến Lệ trên mặt chịu một bạt hai chính là bái lưu ước ban tặng. Trình Thiến Lệ trên mặt nóng bỏng, nàng chưa bao giờ bị người đánh qua cái tác, chúng chi lưu ước ngay trước Bắc Cực Học Sinh trước mặt, đi lên chính là một bạt hai. Ta đang trần thuật đúng là, khuyên các ngươi chớ cản vinh huy ca ca con đường, hắn muốn cùng Vân Thiên quyết đấu, tất nhiên nếu như các ngươi muốn tham dự vào, đều có thể cùng tiến lên. Lưu ước cười lạnh, đi vào Đông Vực nàng mới biết, cái gì là cường giả hội tụ chi địa, cái gì là thiên tài hội tụ chi địa, đặc biệt trước kia Bắc Cực Học Viện kỳ tài Trần Nguyên bọn hắn hiện tại tính là gì? hiện tại trước mặt mình cũng đại khí không dám thở, tin tưởng một ngày kia thân phận của mình so từ thấm còn muốn tôn quý, cũng cút ngay cho ta. Vinh Huy đã kiềm chế không được, cường đại khí chàng đầy lui Trịnh Tiến Lệ bọn hắn, chỉ vào quân thiên quát, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. ngươi là đến khơi hài a? Ta lúc nào bằng lòng muốn cùng ngươi quyết đấu. Quân Thiên thản nhiên nói, đồ hèn nhát. Dạ Lan càng phát ra không nhìn chúng quân thiên, hơn không rõ từ thấm làm sao lại cùng loại người này có giao tình. ngươi là tại bắt ta trêu đùa sao? Vinh Huy sắc mặt âm lãnh, một bước tiếp lấy một bước, bước tới, lạnh lẽo nói, không đánh cũng được. Vì xuống đến xin lỗi, hô một tiếng đại gia ta liền tha ngươi. Đây có phải hay không là quá tàn nhẫn? Lưu Hức che miệng bật cười. Bắc Cực học viện làm sao giữa ngươi cái này một cái bại hoại? Quân Tiên quét mắt Lưu Hức, "Ngươi nói ai?" Lưu Hức nhìn người, tiếp theo sắc mặt khó coi không gì sánh được, chỉ vào Quân Tiên chửi ầm lên, "Ngươi còn dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai không? Mắng ngươi thế nào?" Quân Tiên khịt mũi coi thường, nói, "Trước kia ngươi tại Bắc Cực học viện ngươi cùng phó viện trưởng cả ngày mắt đi mày lại, chê đến từ thấm đạo sư tức giận, đưa ngươi trục xuất môn hạ." làm sao hiện tại trèo lên một cái cường trắng nam, tự cho là lên như diều gặp gió rồi. Còn thân phận, ngươi có cái gì cầu thí thân phận? Hàn dịch thần sắc mặt trầm xuống, quét về phía Lưu Ức, từ thấm trước kia đưa nàng chủ xuất quá muôn hạ, vinh huy sắc mặt kinh biến, cùng phó viện trường mắt đi mày lại. hắn thế nào cảm giác trên đầu đeo đỉnh nón xanh? Huống hồ từ thấm là ai, mặc dù gây họa không nhỏ, nhưng là nàng dù sao cũng là ma quỷ huấn luyện viên thân nữ nhi, đặt huấn trong doanh rất nhiều tiền tài đều là hướng về phía từ anh tới, ai đều muốn trở thành gái thứ hai tô trưởng thành. Vân Thiên, ngươi. Trần Nguyên sắc mặt khó coi. Căn bản không có cái này việc sự tình a, cái bất quá nghĩ đến Lưu Ước mấy ngày nay hành động, hắn không có lên tiếng. Nơi này Bắc Cực học sinh cũng rõ ràng Vân Thiên tại ăn nói linh tinh, nhưng là ai cũng không có đứng ra nói chuyện. Ngươi, ngươi, Lưu Ước kém chút giận điên lên, gầm thét lên, hắn tại ăn nói linh tinh, Vinh Huy ca ca ngươi chớ tin chuyện hoang đường của hắn, hắn chính là đang ghen tị ta. Ta ăn nói linh tinh, ngày trước ngươi đắc tội Giang Ngưng Tuyết, nếu như Giang Ngưng Tuyết biết ngươi ở chỗ này, sợ rằng sẽ mang theo cán dao ngươi cho băm cho cho ăn. Quân Thiên Thanh sắc câu lệ phát ra rống to một tiếng, chấn Lưu Ước gương mặt trắng bệch nếu như lúc trước trộm cắp nội ý sự tình tiết lộ ra ngoài, Vinh Huy tê cả ra đầu, Giang Ngưng Tuyết là ai? đã được vinh dự đệ nhất quân hậu. đặc biệt có người tiền đoán tương lai Giang Ngưng Tuyết chính là cái thứ hai bạch phát tu la. Vinh Huy ca ca, Lưu ước một mặt hoảng sợ, nhưng là đối với Giang Ngưng Tuyết sự tình không dám phản bác. ngươi thật đắc tội Giang Ngưng Tuyết. Vinh Huy kèm chút tức điên, ép hỏi bên trong phát hiện Lưu ước không có lên tiếng, hắn nộ không thể nghỉ, một bạt thai quất đi lên, đánh Lưu Ức bay tứ tung ra ngoài, nửa gương mặt cũng sưng lên. Vinh Huy chỉ vào Lưu Ức nổi giận mắng, ngươi tiện nhân này về sau cách ta xa một chút, lưu ước sắp giận điên lên, nàng liều mạng lấy lòng vinh huy, kết quả chờ tới chính là trở mặt không quen biết, trong lòng chớn nâng nhiều khó chịu. Ha ha ha ha! Trịnh Tiến Lệ bọn hắn kém chút cười rút ra, rất nhiều bác Cực học viện đệ tử cũng cảm thấy hạ giận, đặc biệt lẫn nhau lẫn nhau đối mặt, ai cũng không có vạch trần trần tướng, đột nhiên cũng có cùng chung mối thù đặc thù tình cảm. Một đám phế vật cười cái gì cười? Vinh huy ngay tại nổi nóng, lanh mâu dọ xét Trịnh Tiến Lệ bọn hắn, nói ra không gì sánh được tròi thay. Bắc Cực là sinh tồn hoàn cảnh không được, nhưng là người làm được như vậy thật sự là không có một tia phong phạm cao thủ, quân thiên đạm mạc đáp lại. thế nào, ta nói có vấn đề sao? đặc huấn doanh không phải phế vật thu nhận chỗ, đặc biệt là người, không có tư cách liền đem đặc chiêu làm cho giao ra, chạy trở về bất cực. vinh huy đằng hướng không trung, giơ chân lên bàn tay từ trên trời giáng xuống, đặt về quân thiên đỉnh đầu. cái này hoàn toàn là trần trụi nhục nhã, vinh huy cường đại vô cho hoài nghi lấy thiên nhân cảnh lĩnh vực chiến lược công phạt, thân thể thiêu đốt lên thần diễm, bàn chân giống nước trường không. ầm ầm, theo vinh huy xuất thủ đến tiếp cận quân thiên đỉnh đầu, đây hết thảy cũng quá nhanh. Hoàn toàn là điện hỏa thời gian ở giữa phát sinh, ầm ầm lập tức chân áp mà tới. Bệnh, phút chốc, rất nhiều người đều cảm thấy hoa mắt, bọn hắn còn không có thấy rõ ràng quân thiên động tác, liền phát hiện một tay nắm nắm lấy Vinh Huy bắp chân bụng. Cái gì? Vinh Huy nội tâm giật mình, vừa rồi bận biểu toàn lực phản kháng, lại phát hiện nắm lấy bàn tay của hắn như là cuồng long, đáng sợ khí tức phô thiên cái địa, cầm giữ thân thể của mình. ầm ầm, quân thiên một tay nắm chặt Vinh Huy bắp chân, đem hung hăng đập xuống đất, cứng rắn nền đá diện toát ra vết rách, nương theo lấy tiếng xương nứt quanh quần mà ra. Cái gì? Người chung quanh quá sợ hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nện trên mặt đất thống khổ có giật vinh huy. Lôi Phong Vũ nhíu mày, không nghĩ tới Quân thiên là Long Tượng lĩnh vực, không khỏi trách cứ, "Vân thiên ngươi giấu quá sâu, đánh lén tính là gì? Có nhục chúng ta bắt cực học viện uy danh, ván này không tính, các ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi tính là gì? Ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân." Quân thiên xem kỹ lấy Lôi Phong Vũ, đống nhiên giơ chân lên, trà đạp tại vinh huy lòng ngực, toát ra một mảnh lớn vết rách, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, giống như là đáng sợ giao như là nộ đạp đại địa. Chương 176 điểm tích lũy hồi nãy chỗ máu tươi chảy đồng địa nhìn thấy mà giật mình quân thiên chân đạp non sông ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lôi phong vũ thần sắc lánh khóc tới cực điểm lôi phong vũ hai mắt phút chốc mở to thể nội ấp vũ lôi điện mãnh liệt chấn động con ngươi cũng bắn ra sáng chói điện mang xé rách trường không muốn đem quân thiên thân thể cho cắt đứt chính tiến lệ bọn hắn tâm thần run dậy, vân thiên muốn cùng lôi phong vũ rằng có sao lôi phong vũ cường đại vô cho hoành nghi lôi thuộc tính thể chất đáng sợ cách vương giả bá thể đã đến gần vô hạn tương lai phong tướng đối với hắn hẳn là cái gì độ khó Bất quá bọn hắn đối với Vân Thiên hiểu rõ thật sự là có hạn, nhưng là hắn có thể cường thế cùng Lôi Phong Vũ giằng co, đủ để thấy thực lực thâm bất khả chắc Lộp bột. Dây đắc tiếng xương nước nhiều lần truyền đến, Vinh Huy toàn bộ lồng ngực suýt nữa luôn xuống, phát ra vô cùng thống khổ gầm nhẹ, hắn cảm thấy quân thiên bản chân đều muốn giẫm bạo thân thể của hắn. Con mẹ nó ngươi. Vinh Huy phát ra một tiếng bạo giống, giống đại địa run dậy, đầy ngập nộ huyết thiếu đốt, hắn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy, vừa rồi huống chi tại loại cục diện này bên trong chịu đựng. Ông. Trong trước mắt, Vinh Huy phóng xuất ra ngủ say long tượng chiến lực nhưng mà còn chưa từng chờ đợi hắn hoàn thành khôi phục, quân thiên đại thủ phô thiên cái điệu đánh hạ, gian rắn chắc chắc quất vào vinh huy trên mặt, còn dám mang ta? một tát này rất nặng, rút ra vinh huy nửa gương mặt cũng sập rách ra, miệng đầy hàm răng toát ra mấy khỏa, chỉnh khỏa đầu lâu cũng đang chảy máu. a, người tên xuất sinh này, vinh huy phát ra thê lương điên giống, mặt mũi tràn đầy ván độc cùng dữ tợn, gầm thét lên, ngươi có dũng khí đánh mặt ta, ta muốn luo sống. lời của hắn vẫn chưa nói xong, quân thiên lại là một bạn hai quất xuống tới, đơn giản mà thô bạo, đánh vinh huy nửa gương mặt ra chóc thịt bong, đầu cũng nhập vào tầng đất bên trong. À, như giết heo du thảm lây động phá Vân Tiêu, phụ cận người vây xem cũng sợ tròn váng, cái này thế nhưng là Vinh Huy à, chiến lực còn không có triệt để khôi phục, trực tiếp bị đánh giống như lẩu cầu. Trình Tiến Lệ bọn hắn kích động hoan hô, biệt khuất thời gian dài như vậy, cuối cùng là mở mày mở mặt. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nghĩ tới Quân Thiên như thế thô bạo, mấy chiêu liền chấn áp Vinh Huy, không cho hắn khôi phục lòng tượng chiến lực thời gian. Vân Tiên ngươi thật to gan, luận võ luận bàn điểm nói mới thôi, ngươi dám hạ độc thủ như vậy. Lôi Phong Vũ giận tím mặt, Vinh Huy huynh trưởng chính là đặt huấn doanh đệ nhất nhân thể nội danh sương chạy xuôi thần linh huyết mạch cường đại khó có thể tưởng tượng đặc huấn doanh ai cũng không dám trêu chọc vinh huy nếu không vân tiên đầu này lớn dê béo sẽ không xuống trên tay hắn nhưng không nghĩ tới kết cục lại như thế này hạ độc thủ như vậy cái này nếu là tại quan ngoại chiến trường hắn cảm thấy hắn còn có thể sống được sao quân thiên rơi chân lên giấm tại vinh huy trên đầu thần sắc lạnh lùng nhìn xuống lôi phong vũ nói bây giờ lập tức đem điểm tích lũy cho lão tử giao ra giống lão tử muốn giết ngươi vinh huy đã điên rồi bị dày giấm ở trên mặt tư vị quá khó tiếp thu rồi Trước kia đều là hắn dùng phương pháp này đục nháy người, không nghĩ tới bây giờ trở lại. Giang giác, một tiếng tiếng sưng nước, có người phát hiện Vinh Huy đầu bị dấm hé ra khe hở, thần hồn muốn nức, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn. Quân Thiên lạnh lèo nói, Mượn dùng Lôi Phong Vũ lời nói mới rồi, đặc huấn doanh kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có chiến lực liền lan ra ngoài, đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi, Lôi Phong Vũ thật nổi giận, nếu như ở bên ngoài hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Quân Thiên, làm sao đặc huấn doanh nơi này chỉ cho phép đơn đả độc đấu, nếu như xuất hiện của đầu hiện tượng. Người tham dự điểm tích lũy đều sẽ bị trừ sạch, càng sẽ ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ. Vân Thiên, ngươi đã thắng, không cần thiết tiến hành nục nhã, mau đưa Vinh Huy bừng ra. Nay thời gian, một mực trầm mặc Hàn Dịch Thần đi tới, trên mặt duy trì tiêu dung, như là thường ngày anh tuấn tiêu sái, nhìn không ra cái gì khác cảm xúc. Hắn tới tìm ta luận võ luật bản, lại không có người bực hắn, điểm tích lũy cũng nên cho a. Quân Thiên hỏi lại. Tự nhiên muốn cho. Hàn Dịch Thần mỉm cười, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn như ẩn như hiện khủng bố ba động muốn biết cái này thế nhưng là một vị gần với tô trưởng thành tướng quân trẻ tuổi vinh huy đã đau đớn tới cực điểm hắn có thể cảm nhận được quân thiên sát ý vô cùng đáng sợ đây là thật sự chiến trường sắp phạt hắn không thể không cúi đầu giao ra điểm tích lũy lệ bài lôi phong vũ bản muốn ngăn cản bất quá hàn dịch thần đã buông lợi hắn còn có thể nói cái gì vinh huy điểm tích lũy đã hơn một vạn trung quanh đệ tử đỏ mắt phát tím quân thiên điểm tích lũy lại thêm vinh huy điểm tích lũy hơn hai vạn điểm đã có tư cách đi cạnh tranh một người mới vừa tới liền đăng lâm cùng năm đó tô trưởng thành không kém cạnh dù sao đặc vấn doanh Ba tháng đổi mới một lần, tất nhiên đệ nhất điểm tích lũy đã phá mười vạn, đối với bất luận cái gì đệ tử đều là thiên văn số lượng. Quân Tiên lấy đi điểm tích lũy, lánh mâu quét về phía khuôn mặt thê thảm lưu ức. Lưu ức cảm giác sâu sắc sợ hãi, cảm thấy trông lại ánh mắt so Vân Phi còn muốn hung tàn, nàng bị hù quay đầu liền chạy. Chính tiến lệ bọn hắn lẫn nhau đối mặt, một đám người đuổi theo, muốn đánh chó mù đường. Dạ Lan cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Quân Tiên là một vị long tượng cảnh cao thủ. Tất nhiên liền xem như hắn tại cường đại, tại nhập đạo cấp cường giả trước mặt vẫn như cũ là con kiến, ai không biết nhập đạo trình độ khó khăn không nhập đạo suốt đời cũng tại tầng dưới chót nhất. a, ta điểm tích lũy. quân thiên chân trước vừa đi, vinh huy tóc thai bù sủ, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi đứng lên, phát ra một tiếng thê lương gào thét, nhanh đi tìm ta lão đại, nhanh đi. hàn dịch thần quay người rời đi, vinh huy lão đại cũng không phải hạng đơn giản, sớm đã bị thiên hà động thiên coi trọng, đồng thời đạt được đặc chiêu lệnh. như vậy chờ chờ thiên hà động thiên chiêu sinh đại hội mở ra, vị này chấp trưởng đặc chiêu lệnh, không cần khảo hạch trực tiếp liền có thể đi vào, hưởng thụ hạch tâm đệ từ gãy ngộ. không tìm đường chết sẽ không phải chết. lôi phong vũ lắc đầu chọc giận đặc huấn doanh đệ nhất nhân, tương lai có thể có kết quả gì tốt. Nay thời gian, quân thiên đi tới đặc huấn doanh tu hành khu vực, hắn ngựa không dừng võ chạy tới điểm tích lũy giao dịch chỗ, quan sát bảo vật hồi nói danh sách. Quân thiên không thể không rung động, đặc huấn doanh không gì sánh được giàu có. Chắc không được người người đánh vỡ đầu đều muốn lấy được điểm tích lũy, điểm tích lũy không chỉ có thể giao dịch nhiều loại kỳ trân dị bảo, địa thủy, thiên thủy, liền xem như ngộ đạo đan cũng có. Tất nhiên giá cả không gì sánh được quý giá, đặc biệt có nhiều đặc thù bảo vật, giao dịch có điều kiện hạn chế, đối ứng là quân hàm. Quân hàm càng cao. Ưu đãi chiết khấu lại càng lớn, tỷ như 80 vạn điểm tích lũy có thể đổi được ngộ đạo đan, nhưng nếu như có tướng quân quân hàm, có thể hưởng thụ 50% ưu đãi. Không thể không nói quân bộ đối tuổi trẻ thiên tài tài nguyên nghiêng quá lớn, đặc biệt là dũng manh thiện chiến tướng quân mới là bọn hắn trọng yếu bồi dưỡng mục tiêu. Tất nhiên, đạt huấn doanh đào tạo sâu 3 năm, tích lũy chiến công tấn thăng tướng quân. Cái này cuối cùng quá khó khăn, chỉ có Tô trưởng thanh loại này anh kiệt mới có thể làm đến. Vương giả bảo huyết cũng có. Quân tiên sợ hãi tháng thuộc. Vương giả hoang thú là có thể so với động tiên chi chủ cấp tồn tại, ngày trước Kỳ Lân Thánh Huyết chính là vương giả lĩnh vực. Tất nhiên vương giả Bảo Huyết há có thể cùng Kỳ Lân Thánh Huyết so sánh, bất quá một giọt này, giọt tinh huyết công hiệu đều là thế nhân khó có thể tưởng tượng, mỗi một giọt đều cần 30 vạn điểm tích lũy. Quân Thiên ánh mắt chớp động, nếu như hắn có đầy đủ vương giả hoang thú Bảo Huyết, nhất định có thể hoàn thành lần thứ 8 thoát thai hoàn cốt. Đặc biệt bảo vật danh sách bên trên, còn có đỉnh tiêm trong bảo, tất nhiên giá trị là tiên văn số lượng, đến nỗi Tô Trưởng thành trọng bảo chứ nào, chính là ở chỗ này giao dịch đến. Trung đẳng trọng bảo tốn hao đại giới ước chừng 200 vạn điểm tích lũy, cái kia thế nhưng là Tô trưởng thành tích lũy mấy năm, lại thêm vô số lần tại quan ngoại chém giết, mới tích lũy đủ điểm tích lũy. Đến nỗi đỉnh tiêm trọng bảo, cần cửu tinh đại tướng mới có hối đối tư cách, cần thiết điểm tích lũy càng là không hợp tói thường số lượng, căn bản không có khả năng hoàn thành. Tiểu tử chớ đỏ mắt. Điểm tích lũy giao dịch chỗ quản gia cười nói, "Ba năm sắp phong cửu tinh đại tướng, ngoại trừ Bạch Phát Tu La, đã vài vạn năm không có sinh ra cái này khủng bố thiên kiêu." Còn nữa nói, lão quản gia cười cười, liền xem như cửu tinh đại tướng không có một cái nào ước điểm tích lũy cũng không chiếm được. mười ngàn vạn điểm tích lũy a? quân thiên mặt đen lên, đặt huấn doanh căn bản không có tính toán hối đoái ra ngoài, hắn cũng hoài nghi đỉnh tiêm trọng bảo căn bản lại không tồn tại. quân thiên đối với bạch phát tu la ký ức vẫn còn mới mẻ, danh xưng động thiên chi chủ phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại, hung uy ngập trời, chính là sơn hải hùng quan định hải thần trâm. mà liên quan đến hắn bất luận cái gì lai lịch, ngoại giới không có bất kỳ cái gì nghe đồn, đối với cái này siêu nhiên tại thế cường đại tồn tại, cũng cực ít có người dám can đảm công khai nghị luận cái gì năm đó tô trường thanh vì tích lũy đủ điểm tích lũy hối đoái trung đẳng trọng bảo ba năm qua điên quăng chém giết quan ngoại chiến trường mới làm đến hơn 200 vạn điểm tích lũy tất nhiên hắn còn đổi đại lượng thiên tài địa bảo cuối cùng tiêu hao là một cái thiên văn số lượng lão quản gia sợ hãi thán phục đối với tô trường thanh tới nói hoang dã sinh tồn huấn luyện quá cho trẻ con hắn dù sao người mang kỳ lân thánh huyết thiên sinh đối nhỏ yếu hoang thú khắc chế tại đặc huấn doanh nơi này chân chính quăng nhân cũng đi quan ngoại chiến trường chém giết chém giết hoang thú càng nhiều cho điểm tích lũy tự nhiên càng nhiều đặc biệt vượt cấp chém giết đều là tăng gấp bội điểm tích lũy Quân Thiên xem bảo vật danh sách đồng thời, hỏi: tương lai nếu là đi động Thiên Phúc Địa, có tính là đặc huấn doanh đệ tử sao? Tất nhiên tính toán, đặc huấn doanh cũng không hạn chế tự do. Các ngươi đi vào đặc huấn doanh tương lai chính là quân bộ một phần tử. Tô Trường Thanh đã từng cũng đi động Thiên Phúc Địa đào tạo sâu một chút thời gian. Quản gia giải thích một câu, lập tức quá gì nói, bất quá tiểu tử ngươi hỏi cái này nhiều làm gì? Thanh Thanh thật thật tu hành, không cần ý nghĩ hao huyễn. Trên thực tế, nếu có bạch phát tu la cái kia các loại chiến lực, còn có thể thiếu khuyết trọng bảo sao? Động Thiên Phúc Địa cũng cho ban cho môn hạ Thiên Kiêu đến không hết bảo vật hộ thể ta muốn hối nói thiên truy bách luyện môn này thiên giai bí thuật thời gian tu hành. quân thiên nói, hôm qua tự anh cố ý dặn do bản thân, cái này môn bí thuật cực kỳ thích hợp tự thân, nhất là có thể đem thể chất ưu thế toàn diện phát huy ra. Lao quản gia chớm mắt, càng nói càng thái quá, ngươi một cái tân binh, tu hành thiên truy bách luyện, ngươi có thể biết môn này thiên giai bí thuật có bao nhiêu khó tu hành. trước hối nói ba ngày ta thử nhìn một chút, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. lão quản gia kèm chút cười đến rụng răng, nơi nào đến nướng ngẩn, thiên giai bí thuật không có vài năm thời gian há có thể luyện thành đặc biệt thiên truy bách luyện chính là chiến trường sát phạt đại thuật, có thể sương cấp cao nhất thiên giai bỉ pháp. Điểm tích lũy giao dịch xử lý diện, có mấy cái đệ tử lưu ý đến một màn này, khịt mũi coi thường, tiểu tử này là vân thiên a. Bắc cực chính là bắc cực, đồ nhà quê chưa thấy qua cái gì về đời. Vừa rồi hắn còn đem vinh huy đánh, không biết trời cao đất rộng, tương lai tại đặc hấn doanh khẳng định nửa bước khó đi. căn bản không cần vinh dương tự mình xuất thủ, tùy tiện đến mấy cái cường đại anh kiệt, mỗi tháng đem hắn điểm tích lũy cấp sạch không còn, còn tu cái dám? Những người này cất tiếng cười to, quét mắt hướng đi tàng kinh các khu vực thiếu niên tóc xám. Ai không biết bây giờ đặc huấn doanh là vinh dương thiên hạ, hướng chi thiên giai bí thuật tu hành căn bản không phải vấn đề thời gian. Đặc huấn doanh chín thành chín đệ tử đều chưa từng nắm giữ, lĩnh hội độ khó quá lớn. Chương 177, hùng quan đại chiến. Quân thiên bước vào tàng kinh các, nhận lấy đến thiên truy bách luyện bí pháp kinh thư, liền được gan bài tại chỉ định mật thất tu hành. Trong tàng kinh các bất luận cái gì kinh thư cũng cấm đoán lút, cũng cấm đoán truyền thụ cho người thứ hai. đã từng cũng có gan to bằng trời truyền thụ cho gia tộc tiểu bối, kết quả chuyện xảy ra sau diệt cửu tộc, bí pháp truyền ra ngoài, đây là ai cũng không dám đụng vào thiết luật. Động Thiên Phúc địa tự nhiên không ngoại lệ, bất kỳ cái gì hạch tâm kinh văn nội dung Thiên Trương một khi truyền ra ngoài, liền sẽ bị toàn bộ Đông Thần Châu tất cả đại thế lực liên hợp vây quét. Dù cho là quân Việt, cũng không dám đánh động Thiên Phúc địa truyền thừa hạ lạc. Thiên Truy Bất Luyện, Xốc lên kinh văn tờ thứ nhất, khắc họa đồ án lóe sáng quang trạch, bán ra trong hư không, đan dệt ra một vị thân thể cao lớn cái bóng, phảng phất hằng cổ bất diệt chiến thần. Thiên Trương trên đồ án hình chiếu, một vị chiến vương trong hư không diễn luyện Thiên Truy Bất Luyện. Nam tử trung niên mặt như dao tước, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vai hùng vĩ ngạo giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra đáng sợ uy áp sóng thần ngập trời cảnh tượng sợ người chân hắn như núi quyền như chuỳ toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều là vũ khí chiến đấu một khi phát cuồng lên có thể cùng tiền sử cự thú triển khai nục thân chém giết xem ra từ anh tu hành cũng là thiên truy bách luyện đây là hoành hành chiến trường sát phạt đại thuật hết thảy chiến lược cũng nguồn gốc từ tại thể xác quân thiên tâm thần bị hấp dẫn cái này môn bí thuật càng giống là tổ tiên đường phi thường thích hợp hắn tu hành hứa hồ lấy quân thiên nhục thân tu hành thiên truy bách luyện đã tính được trên vượng chỉ tiêu hợp cách muốn tu thành thiên truy bách luyện Cửa thứ nhất cần ma luyện nhập thân, hao phí đại lượng tâm huyết phối hợp bí dược đem thể chất tạo nên bắt đầu, nhưng mà Quân Thiên hiện tại là đại thành lĩnh vực vạn vật nguyên thể, nhập thân căn cốt cường đại tuyệt đỉnh, đã giảm bớt đi luyện thể phân đoạn. Ông Quân Thiên hai mắt mở to, nhặt con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú chiến vương hình chiếu, hắn thấy rõ lực tiêu thăng một mạng lớn, lấy nội tính của hắn tại phối hợp đồng thuận, có thể thấy được lĩnh hội tốc độ cỡ nào không hợp thói thường. Quân Thiên toàn thân huyết nục sáng lên, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cũng tại chấn động, bên trong hình như có vô tận thần lực tại gào thét, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Sasa nhìn lại có thể cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. ầm ầm. Quân Thiên Tu hành động tĩnh càng lúc càng lớn, thể nội truyền ra núi kêu biển gầm thanh âm, thân hình khi thì hùng hậu như núi, khi thì cường mãnh như trù, khi thì sắc bén như điện. Thiên truy mãnh luyện, thiên biến vận hóa, quân Thiên như là hóa thành hoành hành chiến trường dũng sĩ. Mảnh này mật thất khí phân đại biến, mơ hồ có tiếng la giết truyền đến, cực hạn kiểm chế cùng nguy hiểm. Đây hết thảy cũng nguồn gốc từ tại Quân Thiên Tinh khí thần, hắn cùng chiến vương hình chiếu sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, thân thể phảng phất trật ních mảnh thế giới này, thôi động bát hoang thập địa, ngày càng ngạo nghệ. Tu hành đồng thời, Quân Thiên đem theo giao dịch chỗ hối đoái bảo đan nuốt mất. Hiện tại thương thế của hắn đã kiện toàn, tiếp xuống chỉ cần bổ sung hao tổn sinh mệnh tinh hoa là được rồi. Đồng dạng, Quân Thiên còn hao tốn 3.000 điểm tích lũy, lấy được một hũ hồn dược vật chất, đối với hắn thần hồn thương tổn đưa đến trợ giúp cực lớn. Lại thêm có thiên thai thạch phối hợp bổ dưỡng thần hồn, cách khỏi hẳn càng ngày càng tiếp cận. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Một ngày này đêm khuya, Quân Thiên bị đáng sợ tiếng la giết cho bừng tỉnh, hắn khắp cả người phát lạnh, cảm thấy rơi vào tử vong luyện ngục bên trong, dự cảm đến đại họa lâm đầu. ầm ầm. Như đại dương sát ý truyền đến, thương khung tựa hồ nổ tung, mênh mông hoang nguyên rung rẩy, chấn động cả tòa hùng quan. Giống, tiếng giống như biển, rung động cả tòa sơn hải hùng quan, khủng bố vô biên sát ý đè ép mà đến, thiên địa đen như mực, giống như giấy rách đang run sợ. Hoàng thú tập kích, quân thiên lấy làm kinh hãi, hắn đã nghe được chiến tranh kèn lệnh tại thổi lên, hùng quan tướng sĩ đang gieo họ, trăm ngàn vạn hung binh tại giống to, tré mất hùng quan. Giết ta! Đại chiến không gì sánh được kỳ liệt, đến không hết sinh linh tại giao phòng, đại nhân vật cũng đang liều chết, thông thiên cảnh tường giả cũng tại tê dích đảo. Thương khung rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, tiếng la giết càng phát đinh tai nhức óc, một tiếng tiếp lấy một tiếng, chấn động tâm hồn của người ta. Quân Thiên đầy ngập chiến huyết cũng đang kích động, hắn bị một loại nào đó đáng sợ cảm xúc lây nhiễm, tựa hồ nghe đến tiếng gọi, nhường hắn tiến về quan ngoại đi tham chiến, đi chém giết. Cả tòa Minh Ngông hùng quan phản phất đổ máu cự lòng, đặt ở bên cạnh, nhìn xuống Minh Ngông huyết sắc hoa nguyên, ngăn cản hoàng thú thiết kỵ. Quân Thiên khuôn mặt có chút ưng trọng, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được chiến tranh Minh Ngông trình độ, thiên tiêu tính là gì? Chưa trưởng thành bắt đầu bất quá là giấy lộn. Đây là chỉ có động thiên tri chủ cấp tồn tại khả năng vãng lai tung hành siêu cấp chiến trường, cùng loại với tô trường thành cái này tuổi trẻ bá vương, vẹn vẹn có thể chấn thủ một mảnh chiến khu mà thôi. Đặc biệt hôm đó tại từ anh trong nhà biết được, hàng năm đều muốn buộc phát mấy trận đại quy mô giao phong. Mỗi một lần chiến tranh kết thúc, tử thương không gì sánh được thảm liệt. Dù sao bọn hắn phải đối mặt chính là quan ngoại, là vô biên vô tận man hoàng đại sơn đè xuống hoang thú đại quân. Quan ngoại kia là hoàn toàn không giống bình thường hồng hoang thế giới, hùng hoang manh thu huyền hảnh, thời thời khắc khắc uy hiếp được nhân tộc hưởng quan. Hiên ang, khen lệnh tuổi lên chiến cổ lôi động, vạn tòa cửa thành mở ra, xông ra đến không hết đại quân, ép hướng phương xa đại địa vọt tới như đại dương hoang thú đại quân. giết a, tiếng la giết càng ngày càng kinh liệt, thương khung đã bị máu tươi nhiễm đỏ, treo huyết nhật mỗi giờ mũi khắc cũng tại chuyển động, khi thì bắn ra thô to trùng sáng, như là thiểm điện quét về phía từng mảnh từng mảnh chiến khu, rào sắt cường đại hoang thú. đặc biệt tại hùng quan bên ngoài trên tường thành, mang lấy đen như mực mà cổ lão năng lượng tháo, thiếu đốt lượng lớn linh thai thạch, đồng loạt phun ra kinh khủng đại đạo ký hiệu. đang đắn một ngày một đêm, quan ngoại chiến tranh kết thúc, lấy lúc đang chém giết ở giữa đến xem chỉ có thể coi là tiểu quy mô chiến dịch. Quân Thiên trước kia nghe nói hùng quan thảm thiết nhất phòng ngự chiến kéo dài trường đạt 3 tháng, thông thiên cảnh cường giả tử thương mạng lớn, động thiên chi chủ cấp tồn tại cũng chiến tử hai vị. Nghe đồn trận chiến kia kết thúc, Sơn Hải hùng quan bình tĩnh 3 năm, có thể thấy được hoang thú nhất mạch thương vong cũng tương đương thảm liệt. Quân Thiên nắm đấm hơi nắm, hắn rõ ràng một ngày kia hắn cũng phải lên chiến trường giết địch lập công. Người chính là Vân Thiên, vừa mới đẩy ra tu luyện thất đại môn, đâm đầu đi tới một vị sợi tóc loạn vũ nam tử, một tay cầm một trường chiến thư, lạnh lẽo nói, vinh dương tìm ngươi luận bàn một hai. Ngươi đi lôi đài số 1 chờ lấy đi. Bốn phía đi ngang qua đệ tử nho nho vây quanh trở về. Vinh Dương khiêu chiến thiếu niên tóc xám, ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra thật sâu thông cảm. Danh sương thể nội chạy xuôi thần linh huyết mạch Vinh Dương, đã không kém cỏi vương giả bá thể. Cái này đã không tính là khiêu chiến, chỉ có thể nói là tiến hành nghiền ép. Quân Thiên Liệt nhìn đưa chiến thư thanh niên, nói, muốn cùng ta luận bản, ngươi nhường hắn đi lôi đài chờ lấy, ta có thời gian tự nhiên sẽ đi. Ngươi nói cái gì? Thanh niên sắc mặt kinh biến, đuổi theo cả kinh nói, ngươi vậy mà nhường Vinh Dương chờ ngươi? Trung quanh đệ tử kinh ngạc. Thời gian rất lâu chưa từng gặp qua loại này đau đầu. Ai cũng rõ ràng mỗi khi đặc huấn doanh điểm tích lũy khởi động lại đoạn thời gian, Vinh Dương đều sẽ hạ đạt chiến thư khiêu chiến đặc huấn doanh thiên tài, mà những thiên tài này rất có tự mình hiểu lấy, tự mình đến nhà đưa lên ba thành điểm tích lũy. Cũng nói năm gần đây bị bắt cực ra loại người hung ác, cái này vân thiên đến cùng lai lịch ra sao? Hắn có thể chấn áp Vinh Huy nói rõ có chút nội tình, bất quá Vinh Dương là tồn tại gì? Thể nội chạy xuôi thần linh huyết mạch, cùng Vinh Dương võ đài hoàn toàn là đi tìm thay vạn. Ha ha, nghe nói năm đó Tô Trường Thanh vừa tới đặc huấn doanh, cả ngày quần không được kết quả vẫn là bị đệ nhất nhân cho chân áp, tiểu tử này coi như tại cường đại, tại vinh dương trước mặt cũng là tiểu đệ đệ. Quân Thiên đối chung quanh nghị luận mắt biết thay ngơ, hắn chỉ muốn ẩn núp tại đặc vấn doanh, hảo hảo tu hành, nắm giữ mấy môn tiên giai bí thuật, tiến về thiên hà đầu tiên, làm rõ ràng tổ tiên đường hết thảy. Ngươi là đem ta như gió thoảng bên tai sao? đưa chiến thư thanh niên sắc mặt tông trầm, hướng về phía cũng không quay đầu lại rời đi thiếu niên tóc xám lạnh giọng nói, nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì sao? Quân Thiên không thèm để ý hắn, cấp tốc tiến về điểm tích lũy hồi nói chỗ. Sơn Hải hùng quan trưởng tồn năm tháng dài đàng đãng. Lịch đại cường giả xuất hiện lớp lớp, tuổi trẻ kỳ tài nhiều vô số kể, động thiên chi chủ cấp tồn tại từng sinh ra không ít. Vì vậy hùng quan nội tỉnh vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải bất luận cái gì quân phiệt có thể sánh ngang, mà đặc huấn doanh nếu là quan quân trẻ tuổi bồi dưỡng địa, nơi này tự nhiên không thiếu thiên giai bí thuật. Theo quân thiên, chân long tiểu thức, chuẩn trấn thiên ấn đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bác thiên thuật có thể không cần cũng không cần, hắn cần triệt để thay hình đổi dạng, sống qua đoạn này gian nan thời khắc. Ngươi còn muốn hối đoán cái khác thiên giai bí thuật. Lao quản gia có chút ngượng bức, nói: "Thiếu niên, không cần mơ tưởng xa vời." Bất kỳ cái gì một môn thiên giai bí thuật đều cần cực cao nội tính, đại lượng thời gian đi suy nghĩ, tuyệt không phải sát suất vấn đề. Trên đời này luôn có nhiều ngớ ngẩn, tự cho là hiểu được. đưa chiến thư thanh niên đuổi đi theo, cười lạnh nói, bác cực chính là bác cực. đứa nhà quê nhìn thấy thiên giai bí thuật liền váng đầu không đáng kỳ quái, trách không được lôi phong vũ đã buông lời không còn phù hộ ngươi. Ta cần hắn phù hộ. Quân Thiên chọn lựa bí thuật thời khác, không khỏi cười lạnh. Xem ra ngươi thật không hiểu rõ đặc vấn dành, ngươi cho rằng đây là tại Bắc cực học viện nhà trời. Ngươi nếu là người thông minh bản thân đi tìm Vinh Dương xin lỗi, đưa lên tất cả điểm tích lũy, khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. thanh niên tên là Bằng Đạo, là Vinh Dương trung thành tuyệt đối tiểu đệ. đến, ngươi qua đây. Quân Thiên nhanh chóng hướng đi cửa ra vào, chào hỏi Bằng Đạo đi ra ngoài một lần. ngươi cũng là không ngốc, một điểm liền rõ ràng, cũng là người thông minh, bất quá đã muốn đi nhận lỗi, không có ta dẫn đường khẳng định không được, nên trả ra đại giới vẫn là phải nỗ lực, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ vì ngươi nói tốt vài câu. Bằng Đào cười ra tiếng, đi tới cửa chỗ, đối Quân Thiên trả sắc ngón tay yêu cầu chỗ tốt. 3. Một tiếng vang dọn. Quân Thiên không nói hai lời, đổ ập xuống một bà hai, rút ra bằng đảo khuôn mặt tại run rẩy dữ dội bên trong sập nước, khóe mắt trực tiếp toát ra huyết, tính cả thân thể bay ra từ viện, ở giữa không trung ném ra ngoài duyên dáng đường vòng cung, nương theo lấy một mảnh máu tươi, vọt tới phương xa đại địa. Nửa ngẩn đồ vật. Quân Thiên trong lòng có cướp đoạt điểm tích lũy kế hoạch đang nổi lên, nhưng còn không có triệt để thành thục. Chương 178, thần thông ấn ký. Ai, ai làm, đi ra. Quân Thiên hồi đối hoàn tất vừa mới rời đi. Một tòa to lớn núi thịt vọt mạnh đến điểm tích lũy giao dịch chỗ. Đại mập mạp xoay nhún máu cái hốc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, "Mãng, không, có Thiên Ly à, đi tới đi tới liền bị người từ trên trời hạ xuống hình binh, khí tròn đện ở sau gáy bên trên, lao đầu mới vừa rồi là ai làm? Quá thiếu đạo đức." Một cái gọi Vân Thiên thiếu niên. Lao quản gia híp mắt vừa mới nói câu, đại mập mạp lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, hắn biết Bắc Cực họ Vân đều không tốt gây, cũng không biết hiện tại Vân phi thế nào. Lão lục cảm thán, không gì sánh được hoài niệm tại trấn Nguyên Động Tiên thời gian, khắp nơi dê béo Không có việc gì kiếp cái tài nguyên chiến xa thời gian, sinh hoạt không nên quá mỹ hảo. Đây là ngươi điểm tích lũy lệnh bài sao? Lão quản gia tiếp nhận lão lục đưa tới lệnh bài, âm thầm hồ nghi, đại mập mạp mặc chính là chuẩn bị doanh trang phục, nhưng xuất ra điểm tích lũy lệnh bài là đệ tử chính thức. Cái gì gọi là là của ta sao? Đây là ta vừa rồi tháng tới. Đại mập mạp có chút chột dạ, hướng về ngoài cửa không ngừng nhìn quanh, vừa rồi hắn thuận đi bằng đảo điểm tích lũy lệnh bài, bên trong chừng 7000 điểm tích lũy, có thể hối đoái không ít tiên tài địa bảo. Lão lục có chút bất đắc dĩ lạ, hiện tại Hạng Long cũng thành thôn kim thú. Hắn mỗi một lần lớn mạnh huyết mạch đều muốn hao tổn đại lượng tài nguyên. Tất nhiên Hạng Long huyết mạch cường thịnh tràn ra thần bí vật chất, có thể giúp hắn thoát thai hoàn cốt, bởi vậy có thể thấy được Hạng Long tổ tiên khó lường. Trên thực tế, Quân Tiên thông qua từ thấm rõ ràng sở Hạng Long tại đặc Vân Doanh, bất quá đoạn thời gian này hắn một mực dưỡng thương, còn không có nhín chút thời gian cùng bọn hắn gặp mặt. Tất nhiên, từ thấm đặc biệt vì Hạng Long làm che giấu tung tích, chiệt để thay hình đổi dạng, chủ yếu vì để tránh cho không kiệt trả thù Hạng Long. Chờ đợi Hạng Long trở thành đệ tử chính thức, khả năng quang minh lớn lên tại Đạc Vân Doanh trở thành. Giờ phút này Quân Thiên đang xếp bằng ở trong mật thất nghiên cứu hai đại thiên giai bí pháp. Đại sích Thiên Đao, Như Ma Hống. Hai đại bí thuật, Đại sích Thiên Đao là một môn thiên giai đao pháp, có thể lấy trưởng ấn tiến hành thôi động, đủ để phá núi nước biển, công phạt lực khá kinh người, cái này môn bí thuật Tô trưởng thành cũng nắm giữ. Đến nỗi Như Ma Hống, là một môn hiếm thấy sóng âm loại hình bí pháp, thể chất càng mạnh bộ phát sóng âm đánh kích càng phát hung mãnh, có thể phối hợp thiên truy bách luyện thi triển. Tất nhiên, đạc huấn doanh cũng có thần hồn bí thuật, đáng tiếc là có hồi đối hạn chế, cần sắc phong tướng quân mới có quan sát tư cách. Tất nhiên hùng quan có hay không thần thông Quân Tiên nhận định tuyệt đối có, cần thiết điều kiện hẳn là không gì sánh được Hà Khắc, có lẽ cần sắc phong chiến vương, hay là sắc phong quân hậu mới có tư cách tiếp xúc đến Thần Thông Thánh Pháp. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Quân Tiên thương thế đã khỏi hẳn, có thể thời khắc cảm nhận được 8 lần thoát thai hoàn cốt đáng sợ gông xiển, kỳ lân thánh huyết đều khó mà đem xuống mở, chủ yếu là hắn tích lũy vô cùng kinh người. Nếu như có thể mở ra Kim Dương Kính Hàng ngái liền tốt, Quân Tiên nhíu mày, hàng nhái nội tình đã hao hết, nếu như có thể bổ sung thần hỏa hẳn là có thể mở ra, chỉ bất quá muốn lấy tới đại lượng thần hỏa cái này rất khó. Đặc biệt hàng nhái thì là Cẩn Thái Dương thần hỏa. Quân Thiên không khỏi cười khổ, Thái Dương thần hỏa, vật kia nào chỉ là quý giá, có tiền cũng rất khó mua được, tương lai thật muốn tìm vật may. Lần thứ 8 còn dễ nói, đặc biệt là lần thứ 9. Quân Thiên nói nhỏ, hắn không muốn lấy Thiên Thai Thạch hoàn thành lần thứ 9 đột phá, bởi vì bỏ mặc là mệnh luân tiến hóa, vẫn là tương lai tạo nên nục thân thiên thai, Thiên Thai Thạch tác dụng là khó mà lường được. Ông. Nay thời gian, Quân Thiên xương chán lấp lánh ra sáng chói thần hồn quang mang, chiết để thần hồn giãn ra hồn thể, sắp đụng vào ngữ vật đại viên mãn lĩnh vực. Quân Thiên kinh dị, Hắn phát hiện thần hồn nội bộ tựa hồ ẩn nút thứ gì, làm hắn cẩn thận thấy rõ quan sát, sát mặt có chút cứng đắc, thần hồn bên trong ẩn nút một cái mơ hồ môn đỉnh, mơ hồ đang chạy xuôi tuế nguyệt quang mang. Đây là, quân tiên lập tức cùng hỉ, mệnh luân phía trên bổ sung thần thông tuế nguyệt chi môn, vậy mà tại thần hồn bên trong lưu lại một đạo mơ hồ ẩn ký. Hắn cấp tốc chấn định lại, thần hồn đi ra mi tâm thức hải, hai đồng lớn thần hồn lập loè rực rỡ, đồng bình tại giữa thiên địa. Thần hồn nội bộ tuế nguyệt chi môn nhìn không gì sánh được mơ hồ, tựa hồ một giấc mơ quang vũ, nhưng là quân thiên dần dần đi tiếp xúc. Có thể cảm nhận được đáng sợ Tuế Nguyệt vết tích. Trong chốc lát tác động đến, Quân Tiên ngơ ngơ ngắc ngắc, tựa hồ nằm ở trong dòng sông thời gian nằm ngấy o o, thần hồn không gì sánh được dã rời, giống như là bị móc giống. Vậy lại khái dẫn đầu có chút kinh khủng, tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Quân Tiên thần hồn tại khô héo, muốn đi hướng tử vong. Hắn cảm giác rung động sâu sắc, chặt đứt cùng Tuế Nguyệt chi môn liên hệ, phát hiện thần hồn trở nên dàn mùa, nội tình hao tổn một mảng lớn, Quân Tiên đầy bụng im lặng, vừa rồi dưỡng tốt thần hồn lại đã thương. Tất nhiên hắn còn trẻ, thần hồn còn có thể khôi phục lại cường thịnh thời đại chỉ bất quá tuế nguyệt chi môn ấn ký không gì sánh được cường đại, khẳng định có thể ảnh hưởng thần hồn lĩnh vực thần hồn. Quân Thiên ngáy mắt lóe ra vui sướng, nếu như giao chiến thời khắc đánh ra đến tuế nguyệt chi môn ấn ký, đều có thể chấn nhiếp nhập đạo cấp cường giả, hoàn toàn phản xác. Đông đông đông. Nay thời gian, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng chuông dập dờn mà đến, tại trong mật thất phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Hoàng gia sinh tồn huấn luyện muốn bắt đầu. Quân Thiên hai mắt mở to, cảm xúc không khỏi nhiệt liệt lên, hắn rất muốn đi quan ngoại chiến trường nhìn một chút, càng muốn đi hơn Man Hoàng Đại Sơn sông sáo 10 phen. Kiến công lập nghiệp, phong tướng phong vương cũng là quân thiên hiện nay khát vọng, đặc biệt đối tình cảnh của hắn vạn phần trọng yếu. phóng nhãn đông thần châu, bộ mặc là đặc huấn doanh đệ tử, vẫn là động thiên phúc địa đệ tử, tu hành đến long Tự cảnh, hay là nhập đạo cấp, nhất định phải chấp hành quân lệnh, đi trên chiến trường chém giết. tóm lại tương lai trưởng thành đường, thời gian rất lâu sẽ ở sơn hải hùng quan vượt qua. quân thiên cấp tốc liền xông ra ngoài, lần thứ nhất hoang dã sinh tồn huấn luyện khẳng định không được phép vắng mặt, mà lại vào tay thứ tự ban thưởng điểm tích lũy là có thể tăng gấp bội. tập hợp, diễn võ trưởng khu vực có huấn luyện viên thanh niên hùng hậu chuyển khắp đặc huấn doanh, bộ mặc là chuẩn bị doanh vẫn là chính thức doanh, số lớn số lớn đệ tử chen chúc mà đến, đồng dạng mấy trăm thiết giáp binh sĩ cũng lao đến, phụ trách triển khai công việc cứu viện. Một vị thân thể phá lệ trung niên nam tử khôi ngô, sừng sững trên lôi đài, hướng về phía tứ phía bát hoang đứng thẳng học viên, phát ra hùng hậu lời nói, lần này có chuẩn bị doanh thành viên cùng các ngươi cùng nhau triển khai hoang dạ sinh tồn huấn luyện, quy củ như là thường ngày, dọc đường bên trong gặp được chuẩn bị doanh đệ tử gặp phải uy hiếp tính mạng, làm viên thủ, ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Vừa dứt lời, đệ tử chính thức khu vực không bình tĩnh, có người chế giễu lên tiếng, xem ra lần này có bận rộn bắc cực tới nhiều như vậy học sinh mỗi một cái đều muốn cứu áp lực thật rất lớn ha ha ha xem ra lần này ta liền giữ chức lính quân ý, ý ấy, các ngươi cũng không nên giành với ta thương binh đặc biệt là nữ thương binh cũng lưu cho ta tới chiếu cố à ta mới không có thời gian cứu bọn hắn lần này ta nhưng là muốn bắn bọn 10 vị trí đầu còn có khuyến cáo bắc cực học viên hoang dã sinh tồn huấn luyện tỷ lệ tử vong cực kỳ cao không muốn chết tại hoang thú miệng bên trong tự phục vụ rời khỏi đi đừng làm trở ngại chúng ta chính thức doanh huấn luyện ha ha ha phiến khu vực này cười vang liên tục Chuẩn bị doanh tập hợp khu vực 3000 Tân binh không gì sánh được khó xử, nơi này còn có một nhóm đông dự sắc mặt âm trầm, quả thực là gặp vận đen tám đời cùng Bắc Cực người điểm cùng một chỗ. Đám này Ác ôn, nói lời cũng thật khó nghe, thật cho là chúng ta là không còn gì khác phế vật hay sao? Muốn ta nói đều do Vân Thiên, nếu không phải hắn đạt được đặc chiêu danh hạch, chính thức doanh đệ tử sẽ không như vậy cửu thị chúng ta. Cái này cùng Vân Thiên có quan hệ gì? Các ngươi không nhìn thấy Lôi Phong Vũ liền câu nói cũng không nói, người một nhà cũng không giúp người một nhà, đây chính là Bắc Cực hiện trạng, có lẽ chờ đợi các ngươi mạnh lên. Các ngươi cũng sẽ không thừa nhận bản thân là bậc cử người." Lão Lục hừ lạnh một tiếng, một số người lập tức trở mắt, đoạn thời gian này bọn hắn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, còn không phải là bởi vì xuất thân vấn đề. Đến nơi có chút Bắc Cực hảo môn thế gia học sinh, trước kia cao cao tại thượng, bây giờ tại đặc huấn doanh cũng không ngóc đầu lên được, cảm thấy ở chỗ này chẳng phải là cái gì. Tất nhiên càng nhiều nắm chặt nắm đấm, hai mắt đốt hỏa diễm tiêu đốt, ở chỗ này muốn có được tôn trọng, liền muốn rựa vào nắm đấm đánh ra đến. Mau nhìn. Âm vang ở giữa, trang diện khí phẫn đại biến, đến không hết ánh mắt tụ vào hướng phương xa đông đông đông, tiếng bước chân truyền đến, một cái như ẩn như hiện cái bóng hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người, cách rất xa cũng cho người ta không gì sánh được nóng rực ba động, rất nhiều đệ tử cũng miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy huyết dịch tận ẩn muốn hòa tan. Đó là cái gì năng lượng, làm sao lại khủng bố như thế? Bắc cực học sinh đều là rung động, phương xa đi tới thân ảnh hừng hực không gì sánh được, giống như là một mảnh thần hỏa đang cuộn trào mãnh liệt thiếu đốt, thân thể nhìn mặc dù thấp bé, thể nội lại bộc lộ ra cổ lao huyết mạch vui áp. Vinh Dương, có chút nữ sinh thét lên lên tiếng, vị này cái đầu không cao thanh niên, một mặt kiệt ngạo bất tuẫn chính là 36 đặc huấn doanh đệ nhất nhân, nghe đồn hắn đã ngưng luyện ra Ngũ Long năm tượng, cách 12 thiên cương đều vô cùng tiếp cận. Tất nhiên Vinh Dương đáng sợ ở chỗ huyết mạch cường đại dò người, giống như là ngủ say biển lửa đại dương mênh mông tại chấn động nhẹ nhẹ, đều muốn hỏa tan mênh mông tuyết nguyên. Cảm giác gì? Lão Lục nhìn về phía lấy dịch dung phù mỹ trang hạng lòng, cái sau lắc đầu, hắn không có cái gì đặc thù cảm giác. Lão Lục âm thầm kinh hãi, khó nói Hạng Long huyết mạch so Vinh Dương còn cường đại hơn. Giờ này khắc này, trong diễn võ trường đến không hết ánh mắt, thì là hội tụ tại cùng cảnh tiên đồng hành thiếu nữ trên thân thiếu nữ một thân màu vàng nhạt váy dài mái tóc như đen cơ thể trong suốt như ngọc dáng người nhìn như xinh xắn lanh lợi nhưng lại phá lệ nọ nang bất quá 18-19 tuổi tuổi tác giống như là chín muồi cây đào mật tiểu diễm bất đắc Xuân Nhi tiểu thư rất nhiều nam tử sói chu lên tiếng hứa Xuân Nhi thế nhưng là quân phiệt dòng chính mặc dù là suy tàn quân thiện bất quá lây hứa Xuân Nhi thân phận há có thể là thường nhân có thể sánh ngang đặc biệt trước ngực vô cùng sống động sung mãn đường vòng cung, nhường chín thành chín nữ tử cũng ảm đạm phai màu Xuân Nhi tiểu thư vậy mà cùng linh dương đồng hành mà tới có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng, đã từng hứa Xuân Nhi cự tuyệt hết thể người theo đuổi, liền xem như Vinh Dương nàng cũng nhìn không thốt mắt. Hôm nay tại sao thái độ bước mặt lớn? Hứa Xuân Nhi đi lại nhẹ nhàng, mái tóc phất phới, không nhìn toàn trường nam nhân ánh mắt nóng bỏng, nhàn nhạt mở miệng, ai là Vân Thiên? Xoát, rất nhiều ánh mắt đồng loạt hội tụ tại thiếu niên tóc xám trên thân, Quân Thiên thoạt đầu mở bước, nhưng rất nhanh cảm thấy Hứa Xuân Nhi cái tên này phá lệ quen thuộc, nhưng mà hắn vắt hết óc đi suy nghĩ, như mày, làm sao nghĩ không ra tới? Hứa Xuân Nhi cùng nhau đi tới, ẩn ẩn lan tràn ra một cỗ mơ hồ thiên uy cái này khiến nàng càng thêm chói mắt, phảng phất sừng sững tại trên đám mây tiên nữ, ở trên cao nhìn xuống quét mắt quân thiên. vị tiểu thư này có việc. quân thiên hoang mang, trang cái gì trang? hứa xuân nhi dương lên cái cằm, như là cao ngạo thiên nga trắng, liếc liếc mắt quân thiên, lanh lẹm nói, chết đầu này thâm, bày ngay ngắn vị trí, đừng để từ thúc thúc lại đến phi ta. toàn bộ diễn võ trưởng tĩnh mịch nặng nề, người đang nói cái gì? quân thiên hùng nghi, con mắt quét mắt hứa xuân nhi kiều nộn tay ngọc cầm lấy thần bí đồ vật, hỏi, a đây là cái gì? có thể hay không để cho ta đánh một pháo? trước 179 quan ngoại Hứa Xuân Nhi khí chất tôn quý từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực vô luận xuất thân cùng địa vị cũng tuyệt không phải người bình thường có thể vọng tưởng liền xem như thể nội danh xương chạy xuôi thần linh huyết mạch vinh dương nàng đều không nhìn thấy trong mắt tại đặc vấn doanh nơi này từ anh gần đây ưa thích làm mối kéo thuyền tác hợp không ít thanh niên tài tuấn kết làm vợ chồng bị người tự mình xưng là mặt đen bàng mai. nhưng mà Hứa Xuân Nhi không nghĩ tới chính là mấy ngày trước đây tử phu nhân tới trước làm mối nàng vốn cho rằng là cái nào đó quân phiệt thiên chi tiêu tử nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là đối phương đến từ bắc cực càng là gần đây chịu đủ chỉ trích vân tiên, đương thời hứa xuân nhi vô cùng nổi nóng, nàng không gả ra được sao? giới thiệu như thế một cái thổ dân, còn không có bất kỳ cái gì, nàng cảm nhận được sỉ nhục. thậm chí nhường hứa xuân nhi phi thường im lặng là, nàng tự tuyệt tử phu nhân không bao lâu, từ anh vậy mà tự mình đến nhà, đem vân thiên tuổi phòng đến mức tiên hoa luận truy, nói hình như thiên thần hạ phẩm. bất quá đây càng nhường hứa xuân nhi nổi giận, người nào cũng có thể xứng với bản thân. hôm nay hắn cùng vinh dương đồng hành mà đến, mục đích đúng là vì cáo chi từ anh vợ chồng, nàng liền đặt huấn doanh đệ nhất nhân cũng nhìn không thoát mắt thúng chi thanh danh bất hảo vân thiên, quân thiên dò xét hứa xuân nhi mang theo bí ngân đồ vật, đáy mắt lóe ra một vòng dị sắc, hắn có thể cảm nhận được bí ngân đồ vật trình độ kinh khủng, mơ hồ đang kích động đại đạo tiên huy. Cái này không chỉ có là một cái trọng bảo, càng là một loại không gì sánh được hiếm thấy bí ngân năng lượng tháo. Tất nhiên thứ này liền xem như mua được, người bình thường cũng căn bản dùng không nổi. Dù sao mỗi một lần bắt đầu dùng tiêu hao linh thai thạch chính là thiên văn số lượng, đến nỗi hứa xuân nhi nắm giữ năng lượng tháo, giá trị hẳn là sánh vai các loại trọng bảo còn nguyên quý giá. Trên thực tế, nếu không phải tô ra suy tàn. Mà Tô Xuân Nhi lại là hiện nay hứa ra xuất sắc nhất tộc nhân, tộc này sẽ không đem cái này tông bảo vật ban cho nàng phong thân. Tại sao muốn đánh một báo? Hứa Xuân Nhi xem kỹ lấy nhìn không quá mạnh Quân thiên, ngự khí cảm giác sâu sắc khinh thường, nàng lấy đi bí ngân năng lượng áo, đạm mặt nói: "Ta ngươi hẳn là nghe rõ ràng, đừng lại đến quấy rối ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Soạt. Diễn võ trường triệt để băng động, rất nhiều đệ tử chính thức trong mắt kém chút trường ra ngoài, một cái bắc cực tới tiểu thổ dân, vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bọn hắn cảm giác sâu sắc im lặng, Hứa Xuân Nhi cao cao tại thượng, liền xem như lôi phong vũ cũng không dám hy vọng xa vời quá nhưng là vân thiên không chỉ có cảm tưởng hắn còn dám làm lão lục ở trong lòng tà ác nghĩ đến đi lên liền muốn đánh một pháo làm gì trên đài cao huấn luyện viên một mặt bất đắc dĩ thật sự là không nghĩ ra vân thiên có cái gì đặc thủ, vậy mà có thể làm phiền mặt đen bà mai tiến đến làm mai quân thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trước mấy thời gian say rượu tựa hồ đáp ứng tử anh cái gì uống rượu hỏng việc uống rượu hỏng việc a quân thiên ra mặt hung hăng vừa rút quét mắt hứa xuân nhi bóng lưng thừa nhận cô nàng này dáng người bốc lửa bất quá cùng mặc hàm dáng người tỷ lệ lẫn nhau so sánh căn bản không tại một cái phương diện tất nhiên đối với điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn hắn cũng không có để ý đến nỗi ở phương xa từ anh vợ chồng xem hết đây hết thảy lẫn nhau đối mặt không khỏi lắc đầu cười khổ bọn hắn không nghĩ tới hứa xuân nhi phản ứng kịch liệt như thế thậm chí trước mặt mọi người tìm đến quân thiên cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt lật thuyền từ anh gãi đầu một cái không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên hỏng bét xem ra chúng ta đánh giá thấp quân phiệt tôn nghiêm từ phu nhân thở dài càng thấy thật mất mặt không đáp ứng liền không đáp ứng Nói những lời này làm gì? Thật có lỗi phu nhân, đời này không có thể làm cho ngươi trở thành quân phiệt phu nhân. Từ anh trong lòng có tiếc nuối, hắn trưởng thành đã đến cực hạ, tương lai rất khó có cái gì đại hành động. Bình bình đạm đạm không phải tốt hơn. Từ phu nhân khinh bị nhìn từ anh, nói, nhất định phải đi chém chém giết giết, kiếm cái ngươi chết ta sống, có mệnh hay không? Vâng vâng vâng, phu nhân dạy phải. Thẩm nhi thế nào? Từ phu nhân sắc mặt dần dần khó coi. Nghe vậy, từ anh không gì sánh được tức giận, vẫn còn hình pháp đường tiếp nhận tra hỏi, bọn hắn cũng quá coi thường nữ nhi của ta điểm ấy chẳng diện còn chân không được thấm nhi, phu nhân ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Hình pháp đường là địa phương nào ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta sao có thể yên tâm? Từ phu nhân rất là lo lắng, hình pháp đường hoài nghi từ thấm làm việc thiên tư, đem đặc chiêu danh nệch bán cho vân thiên, đêm qua nàng liền bị chấp pháp giả mang đi, đến nay cũng chưa có trở về. Bất quá là từ phu nhân lưu ý đến yên tĩnh đứng trong đội ngũ quân thiên, yên lòng, nói có vân phi tại, chỉ cần hắn cầm xuống thành tích tốt, thấm nhi liền có thể bình yên vô sự về nhà. Từ anh sắc mặt có chút khó coi, hắn đã tra rõ ràng là khổng ra ở sau lưng trợ rút khổng kiệt trong bóng tối thay đổi dùng quan hệ muốn mượn cơ hội sửa chữa từ thấm nếu không hình pháp đường sẽ không đem từ thấm dẫn đi tra hỏi tất nhiên tứ anh tại hình pháp đường còn có chút bằng hữu chuyện này hiện nay ở vào trạng thái bảo mật tuyệt đối hắn càng không có nói cho quân tiên hết thể chờ chờ khảo hạch kết thúc lại nói chờ chuyện này kết thúc tổng huấn luyện viên đừng làm nữa từ phu nhân nói tổng huấn luyện viên chính là tốn công mà không có kết quả việc cần làm đắc tội người căn bản đến không hết nhưng ta suy nghĩ một chút từ anh thở dài quá nhiều người tìm hắn đi cửa sau. Hàng năm chiêu sinh ngày cũng treo lên áp lực thật lớn, chuyện này thật không dễ làm. Huấn luyện viên, lần này đã Xuân Nhi tiểu thư muốn đi tham gia hoang dã sinh tồn huấn luyện, ta thì không đi được. Vinh Dương cười nhạt lời nói truyền khắp hội trường, treo đến một số người hít vào khí lạnh. Cái này thật là là đại thủ ta, từ bỏ hoang dã sinh tồn huấn luyện, như vậy đệ nhất chẳng khác nào tặng cho hứa Xuân Nhi. Hứa Xuân Nhi cường đại là vô cho hoài nghi, nàng không chỉ có là chuẩn tiên phẩm khởi nguyên giả, nàng nắm giữ một môn thiên giai thân pháp, vọt tới đệ nhất không chút huyền niệm. Vân Thiên, đừng quên ngươi ta còn có một trận lôi đại chiến. Nay thời gian. Vinh Dương quét mắt Quan Thiên, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nói: Ngươi cũng không thể thất đức, đừng quên tử thấm đạo sư đặc biệt coi trọng ngươi, không vọt tới trước một trăm trạng phải là cô phụ nàng một phen khổ tâm. Ta nói Vinh Dương sư huynh, nhân gia đã thảm như vậy, liền không cần tiếp tục mang gây áp lực cho hắn, miễn cho đến lúc đó phát huy không dễ đi không ra man hoang đại sơn, coi như làm trò cười. Có người cười vang, ai cũng không nghĩ tới Vân Thiên dám can đảm nhớ thương hứa Xuân Nhi, cái này cũng phạm vào chúng nộ. Không có áp lực ở đâu ra động lực. Vinh Dương một mực liếc nhìn Quan Thiên, thấp bé cái ảnh chân dung là cái đinh, một mặt kiệt ngạo bất thuận. Quân Thiên sừng sững tại nguyên chỗ, hắn ngay tại nhìn xuống Vinh Dương, có thể thấy rõ đến Vinh Dương đáy mắt lạnh lẽo sắc ý. Quân Thiên cười nhạt một tiếng, trước mặt tiểu bằng hữu thật có ý tứ. Trên đài cao huấn luyện viên đang quan sát Quân Thiên, hắn âm thầm kinh ngạc, hắn thấy Quân Thiên hoặc là ra vẻ trấn định duy trì còn xuất lại tôn nghiêm, hoặc là thật sự có siêu nhiên tại thế tâm thái. Bất quá bực này tâm tính, thật sẽ xuất hiện tại một cái mới ra đời trên người thiếu niên. Xuất phát. Âm vang ở giữa, huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử mặc giáp xuất phát, chủ chung điệp điệp chạy tới ngoại thành tường. Màn đêm dần dần gặp Mặt trời đỏ rơi về phía tây, cả tòa Hùng Quan dần dần yên tĩnh, mông lung tốc sắc giận, càng là tiếp cận ngoại thành tường, sát phạt khí tức càng phát lệnh như băng, chính muốn hé ra người thần hồn. Hôm nay Sơn Hải Hùng Quan phá lệ khác biệt, trên trăm chuẩn bị doanh tân binh hội tụ từng cái cửa thành phía dưới. Có người khẩn trương, có người hưng phấn, có người chờ mong, dù sao đối với chuẩn bị doanh tân binh mà nói, bọn hắn chưa bao giờ xâm nhập quá Hùng Quan bên ngoài, chứng kiến mênh mông vô ngần chiến trường thế giới. Hoàng gia sinh tồn huấn luyện mở ra. Vừa dứt lời, đóng chặt nặng nề cửa thành mở ra, lập tức có vô thiên cái địa huyết sát khí tức chạm mặt tới. Chúng sinh phảng phất đưa thân vào thi sơn huyết hải bên trong, bên thai ẩn ẩn có lệ quỷ đăng kêu tiếng giết. Thiên địa thay đổi hoàn toàn, mênh mông vô bờ huyết sắc hoàng nguyên, mênh mông mà lạnh lẽo, rộng lớn mà cổ lão, đường chân trời phần cuối hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đổ máu quan ngoại chiến trường, thiên địa vô cùng u ám. Mặt đất ướt sũng, khắp nơi đều là vũng máu, không chọn vẹn thi cốt, cuốn sạch lấy âm vang ô ô rung động. Trong không khí phi tán gây muối mùi máu tanh, rót vào người miệng mũi, như là như rọi trong xương, muốn xuyên vào người xương cốt bên trong, tra tấn người thệ phách. O o. Tiếng khóc truyền đến rất nhiều người già trẻ em theo ưu ám chiến trường chỗ sâu đi tới lưng cong đổ máu thi cốt lấy vải trắng bao khỏa ngay tại hướng về hùng quan trở về rất quặn cuẹt hình ảnh quân thiên tâm tình nặng nề cái này vẹn vẹn chỉ là chiến trường một góc của băng sơn chín thành binh lính chết trận tìm không được hoàn chỉnh thi hải chiến trường to lớn hơn bạn đặc huấn doanh đệ tử lại như thế nào tại cái này tản tạ khắp nơi huyết sắc trên cánh đồng hoang nhỏ bé không có ý nghĩa đội ngũ vô cùng yên tĩnh đó âm phong một đường đi về phía tây mỗi người cũng rất trầm mặc mai cho đến đêm khuya quân thiên cảm nhận được phương xa phủ mà đến man hoang ba đậu Cấm hú. Rất nhiều trong lòng của người ta cũng sinh ra loại ý nghĩ này, Man Hoang Đại Sơn tuyệt không phải nhân loại sinh tồn khu vực, nơi này là hoang thú nơi ở, tại thâm trầm trong bóng đêm hơn như là kinh khủng rừng sâu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn sắp xâm nhập Man Hoang Đại Sơn, xâm nhập khởi nguyên giả sinh mệnh cấm khu. Chương 180, ai là con ngồi? Một mảnh thế giới hoàn toàn khác biệt, mênh ngông vô bờ sơn xuyên đại trạch, tràn đầy kinh khủng cự cầm cùng manh thú. Man Hoang Đại Sơn khu vực biên giới chưa nói tới quá nguy hiểm, hoang thú tương đối nhỏ yếu, bất quá có công thành thương tổn đáng sợ hoang thú ẩn nốt tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Một khi gặp phải đỉnh tiêm long tượng đều muốn mất hận. Đây là hoang dã sinh tồn huấn luyện lớn nhất cửa hải khó. Đối với mỗi người tới nói sống sót mới là trọng yếu nhất, bởi vì đệ tử chính thức cũng thường xuyên vỡ lạc, hay là tàn tật. Sinh tồn huấn luyện khảo nghiệm là ý chí, dũng khí, sức chịu đựng, sinh tồn kinh nghiệm. Quân Thiên ăn mặc hắc sát chiến giáp, lưng cong thanh đồng chiến mâu, sừng sững tại tĩnh mịch núi rừng bên trong, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Không biết tại sao, sinh mệnh khởi nguyên đường ngao nghe muốn động, tựa hồ trở về đến tổ tiên thời đại, hắn cảm thấy mảnh này hoàn cảnh cực kỳ thích hợp bản thân triển khai sinh mệnh trưởng thành. Phương gian huấn luyện, xâm nhập và dặn, hạn lúc 3 ngày. Huấn luyện viên trầm muộn thanh âm truyền đến, nếu như gặp được nguy hiểm, bộc nát phát ra bảo mệnh phụ lục, chờ đợi cứu viện, chuẩn bị doanh thành viên chú ý, một khi bộc nát phụ lục biểu thị khảo hạch thất bại, ta phải nhắc nhở các ngươi là, khảo hạch bên trong không được sử dụng thần hành phù, không được sử dụng hành độ hư không bảo vận, nếu không một khi phát hiện, theo tội đào ngũ giao cho hình bộ xử trí. Rất nhiều trong lòng người siết chặt, tội đào ngũ là muốn hình phạt, tiền đồ tương lai cũng triệt để hủy, làm không tốt đều muốn đem ngồi tù mục xương. Khảo hạch bắt đầu. Vù vụ. Âm vang ở giữa Trên vạn năm khởi nguyên giả đồng loạt xâm nhập Man Hoang Đại Sơn, mỗi người cũng tại dốc hết toàn lực chạy, mặc dù bọn hắn vẹn vẹn cần vượt qua vạn dặm, nhưng ai cũng rõ ràng dọc đường bên trong phải đối mặt các loại cường đại hoang thú ngăn chặn. Thật nhanh, có ít người bị Hứa Xuân Nhi tốc độ dọa sợ, nàng giống như là hóa thành sắc rách đêm tối điện mang, một bước tiếp lấy một bước, vượt qua mênh mông lâm hải, biến mất tại hắc cám rừng sâu bên trong. Xông lên a! Một nhóm tinh nhuệ cực hạn bộc phát, đồng loạt xé mở bầu trời đêm, lấy tốc độ khủng khiếp triển khai truy kích. Thời gian ngắn ngủi đội ngũ toàn diện trải rộng ra, mảnh rừng núi này quá lớn căn bản trông không đến phần cuối, tương đại khởi nguyên giả cũng rất khó hiện xảy ra sóng gió gì đi ra. giống, tiếng giống truyền đến, chân thiên động địa, có đáng sợ hoang thú tại phát cuồng, kinh động đến phương xa hoang thú đồng loạt vọt tới, phía khu vực này khí phân thời gian ngắn bị đè nén gấp mấy chục lần, đã có đại chiến kịch liệt triển khai, thần quang quần cuộn, chiếu sáng hắc ám núi rừng, cũng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hoang thú từ phương xa đánh tới. đi mau, một số người run rẩy, chiến đấu trì hoãn thời gian càng lâu, gặp phải phong hiểm lại càng lớn, ai cũng không muốn từ bỏ lần này kinh ngộ, liều mạng toàn lực hướng về phía trước đánh tới muốn đục mở ra khóa dây nhân loại thanh âm lạnh lùng vang vọng vươn tiêu một đầu hình thể to lớn huyết sắc hung cầm từ trên trời giáng xuống nô ra lạnh lèo móng vuốt lớn sẽ rách một vị đẳng không thiên nhân hướng về đi ở trên mặt đất thiếu niên tóc xám đánh tới là huyết vân điểu mau bỏ đi trung binh đệ tử chính thức giật này mình hướng về phương xa tránh né bọn hắn dù sao bị quăng tại đội ngũ đằng sau thực lực cũng không tính quá xuất sắc huyết vân điểu là ngoại vật khu vực bá chủ sinh linh vai xuống đến ngập trời huyết quang che mất mảnh rừng núi này vô hạn lần cận côn thiên là vân thiên hắn muốn chết. Bị huyết vân điểu cho để mắt tới, cho dù là long tượng cảnh cao thủ động một tí đều sẽ nuốt hận. Không nghĩ tới tiểu tử này thảm như vậy, còn không có xâm nhập man hoang đại sơn, đã chết thảm. Một số người cười lạnh thành tiếng, đối với không có chút nào kích thước chiến công bắc cực thổ dân, dễ dàng liền được đặc chiêu danh lệnh, đều vô cùng khó chịu. Huyết vân điểu, nhanh giết! Âm vang ở giữa, phương san núi rừng bên trong, 10 cái thiết giáp binh sĩ vọt mạnh mà đến, bọn hắn mặc dù cũng tàn tận, bất quá một khi triển khai tác chiến, khí tức cuồn cuộn người. Sinh tồn khu huấn luyện, một khi xuất hiện siêu việt khảo hạch khó khăn hoang thú thiết giáp giương binh đoàn binh sĩ sẽ không trở mặc, phán phất một vùng tầm tối song lớn đánh tới. Nhưng mà bọn hắn cách huyết vân điểu có chút lộ trình, mắt thấy quân thiên muốn bị huyết vân điểu móng vuốt lớn xé mở, kết quả sau một khắc, thần sắc đều là rung động. Quân thiên thần sắc lạnh lùng, rút ra gánh vác thanh đồng chiến mâu, lập tức đâm về đằng trước. Vô Động tác của hắn quá nhanh, liên liên gấp rút tiếp viện mà đến lao binh cũng không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện phá vỡ hắc ám, cắt trường không, tiếp lấy huyết quang như thác nước cầm vang ở giữa huy sáng. Từ trên trời giáng xuống huyết vân điểu, hình thể to lớn, tàn bạo không gì sánh được. Nhưng bây giờ xương chán toát ra một cái vết rách, bị chiến mâu xuyên thủng cái hốc, phát ra sợ hãi kêu rên lên tiếng. Nhân tộc Thiên Tiêu. Huyết Vân Điểu không cách nào tưởng tượng gặp cái gì dạng địch nhân, trong yên lặng khôi phục thiếu niên, kinh khủng sát ý để nó run rẩy, càng không có thấy rõ ràng quân thiên động tác, đầu lâu liền bị xuyên thủng. Làm sao có thể? Huyết Vân Điểu bị hắn nhất kích tất sát, khó nói hắn là đỉnh tiêm long tượng không thành. Trung quanh bỏ chạy đệ tử lãnh động liên miên, đó là dạng gì tốc độ? Dạng gì lực bộc phát? Băng Lệnh chiến mâu tựa hồ đâm xuyên qua tâm linh của bọn hắn, đinh trụ linh hồn của bọn hắn, đám người này dùng mình giang giác, quân thiên sợi tóc phất phối, một cánh tay chấp trưởng thanh đồng chiến mâu, đung nhiên chuyển động ở giữa, đầu này huyết vân điểu chia năm sảy bảy, nổ tung tại dưới chân hắn. Quân thiên lạnh lùng thu hồi chiến mâu, đón nguyệt quang, dẫm lên hành quân dày, biến mất tại mọi người có tính chấn động trong tầm mắt, rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì bằng dáng. lộc cộc, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, đần độn tại nguyên chỗ, không phải nói bắc cực người đều chưa từng gặp qua huyết sao? liên vừa rồi kinh tài tuyệt diễm một kích, không có có vô số lần chém giết kinh nghiệm há có thể huy động đi ra? Quân thiên tốc độ triển khai tăng lên. Hắn không có lựa chọn ở trên không vượt qua, mà là buôn tập ở trên mặt đất, động tác càng lúc càng nhanh, đến mức đầy người thần lực mãnh liệt sôi trào. Ẩn nút thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng có thể thỏa thích phóng thích, phun trào mà ra ngủ say sinh mệnh hoạt tính, ở trên mặt đất triển khai cực hạn phi nước đại. Bầu trời tối tăm bên dưới, quân thiên thân ảnh cũng hiện ra triều tịch thần quang, như là hóa thành hai cái mũi lao, sẽ rách đêm tối, dọc đường bên trong thế như trẻ tre. Ẩm ẩm, đại địa đang rung dậy, đến không hết cây tối tại thành minh, liên miên hoang thú đang run sợ, bọn hắn còn không có thấy rõ ràng đến tận cùng là ai vào tới chỉ cảm thấy đáng sợ khí lãng đập vào mặt, giống mười mấy đầu hoang thú kêu thảm, thân thể cao lớn bị vọt tới cái bóng va chạm bay về phía giữa không trung, tiếp theo đồng loạt nổ thành một mảnh huyết vụ, chết thảm tại núi rừng bên trong. đến cùng ai mới là hoang thú? Quân Thiên giãn ra tứ chi, tại mảnh này nhường sinh mệnh khởi nguyên đường ngao nghe muốn động man hoang thế giới, cực hạn bôn tập vượt qua đại sơn, khí chất dương cương bá đạo, giống Quân Thiên không chịu được phát ra hét dài một tiếng, tóc xám loạn vũ, hoành hành không sợ, xâm nhập càng sâu thế giới. Cùng lúc đó Quân Thiên ngược hộ tâm kính bên trên nhiều lần lấp lánh ra huyết sắc quang trạch, hấp thu mỗi một sợi vẫn lạc hoang thú tàn mát huyết quang đây không phải đơn thuần hộ tâm kính có thể hấp thu vẫn lạc hoang thú tán phát tinh huyết mỗi một đạo tinh huyết cũng đại biểu cho quân tiên chém giết hoang thú số lượng giết 100 đầu hoang thú sắc phong bách phụ trưởng giết một ngàn đầu hoang thú sắc phong tiên phụ trưởng giết 1 vạn đầu hoang thú sắc phong vạn phụ trưởng đây là quân hàm tăng lên biện pháp tất nhiên đặc thù hoang thú ngoại trừ đặc biệt là diệt trừ tiền sử cử thú một đầu bù đắp được một đầu phổ thông hoang thú cùng loại huyết vân điệu bù đắp được hai đầu phổ thông hoang thú tất nhiên như là nhập đạo cấp hoang thú chém dụng liền có thể phong vạn vũ trưởng. Tất nhiên muốn sắc phong tướng quân cần chém giết 10 vạn đầu phổ thông hoang thú, đây là không hợp tối thường thiên văn số lượng, vì vậy binh lính bình thường muốn tăng lên quân hàm rất khó khăn. Đống nhiên, quân thiên bước chân thả chậm, dẫm lên bùn đất lánh khốc tiến lên. Hắn con ngươi sắc bén, quét về phía bốn phía, vừa rồi mịt mờ cảm thấy lại bị một ánh mắt trong bóng tối rình mò. Quân thiên tỉnh táo quan sát bốn phía, hắn kinh lịch tuyệt cảnh một lần lại một lần, vừa rồi cảm giác chưa làm gì sai, đặc biệt vừa rồi ánh mắt tại hắn xâm nhập man hoang đại sơn thời khắc liền xuất hiện qua một lần. Quân thiên mang theo thanh đồng chiến mâu. Đứng sừng sững trong đêm tối, thiên nhân hợp nhất trạng thái buộc phát đến cực hạn, đồng dạng mở ra nhạt con ngươi màu vàng nóng, mơ hồ phát hiện trong hư không ẩn nút một đạo đáng sợ sinh mạng thể. Tiểu Tình Tình. Quân Thiên trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới tiểu Tình Tình vẫn còn ngủ say, nếu không lấy tiểu Tình Tình hư không sức quan sát, đã sớm khóa chặt bám theo một đoạn bản thân cường giả bí ẩn. Quân Thiên nắm chặt chiến mâu, nốt trong bóng tối cường giả ẩn nấp rất sâu, dò xét không ra đến tột cùng là ai, khó nói là sinh tồn huấn luyện người giám sát. Hừ. Quân Thiên không nói gì, vượt qua trưởng không đi xa. Ầm ầm. Trong trống lạc lúc trong bóng tối cái bóng buộc phát ra đại đạo ba động ba phủ mảnh rừng núi này che đậy toàn bộ đại địa cầm cố lại quân thiên thân thể quân quận đại đạo sát ý phủ mà đến quân thiên rất khó đi chống lại thân thể của hắn khẽ run đều muốn nổ thành một mảnh huyết quang chết thảm tại trong núi rừng đại đạo phía dưới đều là run rẽ quân thiên cảm thấy kinh khủng ma sơn đặt ở trên đầu mình ngạt thở khó chịu bất quá đối phương không có ý tứ giết hắn quân quận đại đạo thần lực đặt ở quân thiên trên đỉnh đầu chậm rãi chìm xuống tựa hồ muốn để hắn quỷ ở chỗ này đáp lời ngươi là ai quân thiên tức sùi bọt mép tâm thần dẫn ra cao cấp trọng bảo tùy thời có thể lấy đánh ra một kích mạnh nhất, đem ẩn nút trong hư không cường giả sống sờ sờ đánh chết. Chỉ bất quá hắn cố kiềm nén lại, hoàng kim đại kích một khi toàn diện phục sinh, kim tiêu binh khí liền không dối gạt được. Tất nhiên vương thiên họa kích bại lộ mang tới nguy hiểm sẽ lớn hơn. Trên đường đi theo tới nơi này, ngươi thật đúng là có thể để mắt ta. quân thiên gầm thét, tại hoang dã sinh tồn huấn luyện chém giết người tham gia khảo hạch. Một khi điều tra ra sẽ bị tất cả đại thế lực liên thủ truy sát. quân thiên không nghĩ ra hắn vừa tới đến hùng quan, trong nhân vật dạng gì lại muốn liều linh ở chỗ này xuất thủ. Ngay tại chỗ chờ trong hư không truyền đến thanh âm lạnh lùng, mặc dù không thấy người, nhưng là có thể cảm nhận được rất sâu ác niệm, giống như là một đầu lãnh huyết sinh vật nhìn chăm chú vào chính mình, cất dấu sâu như vậy, không gặp được người sao? Quân Thiên hai mắt mở to, toàn lực thôi động đồng thuật quan sát, tiếc hận là ẩn tàng cường giả bị trọng bảo che đậy thân hình, hắn không cách nào thấy rõ đến hình dạng thế nào. Ta nói ngay tại chỗ chở, trong hư không truyền ra lạnh lẽo lời nói, hắn chú ý cẩn thận, từ đầu đến cuối không nguyện ý chân diện mục gặp người. Hàn Di Thần, cút ra đây! Quân Thiên tham dò tính quát lạnh, hoang dã sinh tồn huấn luyện khảo hạch nơi đều là bí mật. Hắn tại 36 đặc huấn doanh địch nhân, Vinh Dương còn chưa có tư cách tiếp xúc đến, khó nói là Hàn Dịch Thần. Chớ đoán, sẽ chết người đấy. Ẩn tàng trong bóng đêm cái bóng cười lạnh, hắn không gì sánh được cẩn thận, liền xem như cho rằng một bạn hai có thể trụ chết Quân Thiên, cũng không nguyện ý hiền thân. Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, rất khó khẳng định đến cùng phải hay không Hàn Dịch Thần, hoặc là cùng Vinh Dương bọn hắn có quan hệ. Tốc độ của các ngươi thật là chậm. Nay thời gian, trong hư không cường giả phát ra bất mãn thanh âm, hắn nơi này nhằm vào người tham gia khảo hạch, dù sao muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Phương xa đi tới một vị lão giả tóc bạc, hắn không có tận lực che lấp thân hình, khô gầy thân thể tràn ngập ra khủng bố ba động, ép mảnh rừng núi này cũng đang run sợ. Lão giả tóc bạc quét mắt quân thiên, đạm mạc hỏi, là hắn sao? Tất nhiên, ta làm việc các ngươi vẫn chưa yên tâm. Trong hư không cường giả lạnh lùng đáp lại. Quân thiên lồng ngực tuôn ra một đoàn nộ diễm hỏa diễm, bọn hắn đem mình làm cái gì rồi? Tùy ý giao dịch hàng hóa sao? Không tiếp tới. Một thân chiến y màu vàng nóng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy quân thiên, gật đầu nói, Tam Thuốc chính là hắn, thư không thú liền trên tay hắn. Rất tốt. Lão giả hài lòng gật đầu, chợt tay lấy ra quang mang nóng bỏng trăng giấy, đưa cho trong bóng tối cái bóng, nói: giao dịch hoàn thành, hàng hóa hoàn hảo, tương lai chúng ta sẽ có càng sâu hợp tác. Khổng gia thành ý ngươi đừng đi hoài nghi, có đôi khi chúng ta ngồi xuống hào hào trò chuyện chút. Ta rất chờ mong có thể cùng khổng gia hợp tác, các ngươi đem sự tình làm tốt lắm điểm, để hắn chết tại hoang thú miệng bên trong là được rồi. Trong bóng tối nam tử gật đầu, cầm đi quang mang nóng bỏng trăng giấy, thân ảnh cấp tốc biến mất tại phía khu vực này. Chương một ngươi phải suy sẹo. Lão giả tóc bạc chắp hai tay sau lưng. Khô gầy thân thể phun trào ra dị thường ba độ khủng bố, đến không hết thảo mộc cũng vô thành vô tức vỡ vụn. Quân quân Hàn Phong đánh tới, đầy trời loạn diệp phất phới, không khí rét lạnh mấy lần, giống như là trở về đến Bắc Cực Đại Địa. Lão giả tóc bạc con ngươi bắn ra đại đạo tia sáng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy quân thiên, nếu không phải bởi vì hư không thú con non, hắn sẽ không tốn hao lớn đại giới ở chỗ này đầu thủ. Dù sao tại hùng quan chấn áp quân thiên, quá nguy hiểm, như cũng không đủ hấp dẫn bảo vật của hắn, được không bù mất. Không ra mặc dù là quân việt, nhưng là tại sinh tồn khu huấn luyện vượt chấn áp đặc huấn đệ tử. Sự tình Tuyên Dương ra ngoài không chỉ có muốn liên lụy một mảng lớn, hắn càng sẽ bị chấn áp đến quân bộ Thiên Lao, liền cơ hội lập công chuộc tội cũng không tồn tại. Vân Thiên, chúng ta lại gặp mặt." Khổng Kiệt cười lớn một tiếng, đi tới quân Thiên phụ cận, vươn tay vô vô đậu vai của hắn, mang trên mặt tàn lệ cười, nói, "Ngươi rất xui xẻo, mặc dù không có treo chọc đến ta, bất quá ai bảo ngươi cùng Từ thấm có sâu như vậy quan hệ. Chỉ có thể nói ngươi chút xui xẻo." Từ thấm đã bị ép vào hình pháp đường, một khi Quân Thiên vẫn lạc tại bình thường hoang thú miệng bên trong, cái này không thể nghi ngờ chứng minh Từ Thầm lựa chọn là sai lầm. Tất nhiên chỉ dựa vào những thứ này uy hiếp không được từ thấm. Nhưng nếu là khổng kiệt tự mình đi lại quan hệ, lại thêm từ anh đắc tội người rất nhiều, cho từ thấm cũng cải lên làm việc tiên tư tội danh cũng không khó. Phóng nhãn sơn hải hùng quan, tất cả đại thế lực cũng nhớ thương đặc huấn doanh cuối cùng huấn luyện viên vị trí. Có lẽ tương lai 36 đặc huấn doanh liền đổi họ khổng. Vì hư không thu con non liền muốn ở chỗ này giết ta. Quân thiên quát lệnh, ngày trước tại tuyết động bên trong gặp phải hắn đã biết, từ thấm còn để cho mình đề phòng khổng kiệt, không muốn không đến khổng kiệt gan to bằng trời đến, dám ở chỗ này xuất thủ. Vì ngươi giới thiệu một chút vị này là ta tâm thúc mấy năm trước thân thủ đại đạo tổn thương thọ nguyên tổn hao nhiều chỉ có hư không thu con non bảo huyết mới có thể trị càng nói tổn thương khổng kia tâm lãnh cười một tiếng thông minh một chút liền giao ra, ta không muốn động thủ càng sẽ không để ngươi chết quá thống khổ giao ra không có vấn đề quân thiên một bộ nhận rõ ràng hiện thực bộ dạng nói nhập đạo cấp cường giả cũng xuất thủ ta khẳng định sống không được có thể ta muốn biết vừa rồi người kia là ai đều đã lúc này hỏi cái này nhiều có ý tứ sao sự kiên nhẫn của ta cùng thời gian là có hạn khổng kia thần sắc lạnh lẽo Hư không thú con non không trên người ta ngươi không nói ra danh tự ta sẽ không nói cho ngươi hắn tại cái gì khu vực quân thiên đáp lại nghe vậy khổng kiệt sắc mặt tông trầm vừa muốn nói ra danh tự lao giả tóc bạc lạnh giọng nói không cần phá hư quy củ lập tức siêu hồn giải quyết dọn dẹp sạch sẽ rời đi khu huấn luyện khổng kiệt tam thúc không gì sánh được cẩn thận thân hồn không ngừng tìm tòi tứ phía bát hoang để phòng ngừa đội cứu viện chú ý tới phiến khu vực này thật có lỗi ngươi muốn làm cái quỷ chết oan khổng kiệt hai con ngươi hàn quang nổ bắn ra giơ bàn tay lên ép hướng quân thiên vậy ta giữ lại ngươi làm gì Quân thiên thấy mắt ngông lung ra kinh khủng ánh sáng, tinh khí thần trong chốc lát thay đổi, sức chiến đấu gấp 10 lần nên đón thức tỉnh, đầy người khí huyết đại bạo phát, như là ánh nắng chiều thế nhật che mất mảnh này thiên địa. ầm ầm, quân thiên cực hạn bộc phát, vai hùng hừng hực như tiểu dương, chiếu sáng hắc ám đại địa, toàn bộ rừng sâu cũng bị nhuộn thành màu hoàng kim màu, hơn áp chế khủng khiếp đang run sợ. Cái gì? Tóc bạc mặt mũi ông lao đại biến, càng thấy một cái ngủ say chân long trong chốc lát hoàn thành thức tỉnh, như thiểm điện khôi phục đến cực hạn, bước hơi ra đáng sợ khí huyết bao mang. Dừng tay, lao giả tóc bạc gầm nhẹ đánh tới thậm chí muốn buộc phát ra đạo ngân ngăn chặn quân thiên nhưng là hết thề cũng không kịp, quân thiên toàn thân lộ ra không thể địch nổi sát ý thiên truy bách luyện đã đang thức tỉnh giết quân thiên giống to thân thể giống như một tòa ma sơn nguy nga không thể leo tới ngân quyền hướng về phía trước đánh sát khổng kiệt cũng bị sợ mất mật điện hỏa thời gian ở giữa thôi động hoàng kim chiến ý điên nhưng là vô dụng hết thề cũng không kịp, quân thiên động tác quá nhanh đông đối với cùng kim tiêu chém giết suốt cả đêm quân thiên tàn khốc nhất ác chiến cũng sống qua tới hán chiến đầu tố chất là thường nhân khó có thể tưởng tượng kim sắc quyền lớn đã hoành trên ngực khổng kiện Khổng Kiệt toàn thân lỗ chân lông phun ra huyết vụ, trên mặt hắn biểu lộ theo rung động, đến sợ hãi, mãi cho đến tính mịch, thậm chí thời khắc mấu chốt hắn cảm thấy quân thiên khí tức. Vân Phi, thiếu niên thần thánh. Khổng Kiệt tuyệt vọng, thế nào lại là hắn? Cùng lúc đó, quân thiên tránh đi phủ mà đến đạo ngân, rời đi khu vực toàn diện luôn xuống, toát ra một cái to lớn vết nước. Khổng Kiệt ngươi thế nào? Lão giả tóc bạc sắc mặt không gì sánh được khó coi, thời gian ngắn hoành độ hư không chạy đến, giơ tay lên muốn chấn trụ Khổng Kiệt đổ máu thân thể, phong ngừa thương thế chuyện biến dẫu. Cùng lúc đó, lão giả tay áo hất lên, Gào thét ra một mảnh ngân sắc đại đạo gợn sóng, so lũ ống còn muốn mãnh liệt, dọc đường bên trong sơn xuyên đại địa hóa thành cho bụi, hoa cỏ cây cối bốc hơi không còn một mảnh, muốn rào sát quân thiên, nhưng là nhường lão giả động dung chính là, quân thiên lập ở trên mặt đất, tóc xám loạn vũ, không có bất kỳ cái gì tránh lui. Hắn một cánh tay mang theo rách dưới phương thiên hỏa kích, thoáng khôi phục trọng bảo thần uy, liền chặn chạm mặt tới đại đạo sát kiếp. Thanh này phương thiên hỏa kích vỡ vụ nghiêm trọng, quân thiên không lo lắng sơ bộ khôi phục sẽ bị người nhận ra tới. Đây là tóc bạc mặt mũi ông lão kệ biến, do xét quân thiên nắm giữ huyết sắc hung minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, run động nói, đây là một cái cao cấp trọng bảo. thật sự là hắn bị dọa, thần sắc khó coi không gì sánh được. Khổng Kiệt mang cho hắn tình báo phi thường không chính xác, quân thiên có đại sát khí hộ thể. nguyên bản lão giả tóc bạc muốn rút đi, nhưng mà nhường tâm tình của hắn hoảng sợ tới cực điểm chính là, trước mặt Khổng Kiệt đã không có bất kỳ âm thanh, là thần hồn quét đến trong cơ thể hắn, lão giả lên một thân mồ hôi. Khổng Kiệt vỡ lạc, vừa rồi một quyền kia làm vỡ nát Khổng Kiệt ngũ tạng lục phủ, toàn thân mệnh mạch cũng bị chấn bể, thậm chí Khổng Kiệt mệnh luân cũng vô thành vô tức tan bỡ rất khó tưởng tượng đó là dạng gì lực công kích, cực hạn toàn lực bộc phát, một quyền đẻ chết rồi khổng kiệt. Phanh, trong chốc lát, lão giả tóc bạc khắp cả người phát lệnh, chạm mặt tới phương thiên họa kích chấn động ra kinh khủng thần uy, ép hắn thân thể loạn chiến, cũng tại nổ tung tại hung binh hạ. Lão giả tóc bạc cấp tốc rút lui, khổng ra chủ tu chính là cùng hư không có liên quan kinh thư, vì vậy tốc độ của hắn thật nhanh, cùng phương thiên họa kích gặp thoáng qua. Phanh, lão giả tóc bạc là tránh ly, nhưng là khổng tiệt thân thể bị đánh trúng nổ thành huyết quang, tính cả thần hồn cũng bị ma diệt tại cao cấp trọng bảo thần uy bên dưới cường giả ấn ký tùy theo số độ cái này dù sao cũng là thông thiên cảnh cường giả tế luyện trọng bảo thoáng khôi phục đại đạo sát phạt không gì sánh kịp nếu như là nhập đạo cấp cường giả chấp trưởng bảo vật này cũng có thể cùng đại nhân vật giằng co ngươi lão giả tóc bạc tê cả da đầu phát ra điên loạn tiếng gầm gừ. ngươi vậy mà giết khổng tiệt nghiền nát nhục thể của hắn hắn thế nhưng là khổng kiệt tộc chủ hậu đại ngươi biết ngươi làm kiện chuyện gì sao lão giả tóc bạc sắp điên mất hắn mặc dù là khổng tiệt tam thúc nhưng cũng không phải là trước hệ nếu như khổng tiệt bởi vì hắn thảm chết ở chỗ này không dám tưởng tượng tương lai kết cục là cái gì Muốn giết ta nhân số không rõ, đáng tiếc bọn hắn mộ phần thảo đều dài cao ba trượng, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Quân Thiên đánh tới, nắm lấy hung binh huyết quang cuộn cuộn, khuấy động ra càng cường đại hơn thần uy, phong tỏa phiến khu vực này, đồng thời nhắm ngay lão giả tóc bạc. Ầm ầm. Quân Thiên huy động phương thiên hỏa kích, đánh ra một mảnh thần uy tấm lụa, muốn đè chết nhập đạo cấp cường giả. Đốt. Lão giả tóc bạc mở miệng phun ra một cái tử đồng hồ lô, lơ lửng ở trong hư không cấp tốc phóng đại, bắn ra vạn trượng tử hạ, chống lại ở quét tới chùm sáng màu đỏ ngọn. Roeng. Hung binh đè xuống, xé rách đầy trời tử hạ trong chốc lát chấn tại từ đồng hồ lô bên trên thanh này phổ thông trọng bảo cũng tại mảnh liệt run dậy, bên trong chứa thần uy bị toàn diện ngăn chặn lão giả tóc bạc toàn lực thôi động từ đồng hồ lô, chống lại phương thiên hỏa kích áp lực cùng lúc đó mi tâm của hắn bộc phát ra mãnh liệt thần hồn quang mang xuyên qua hư không quét về phía quân thiên mi tâm giang dác thần du linh bực thần hồn không thể coi thường quân thiên mi tâm cũng toát ra một cái vết rách chảy ra một tia máu tươi nội bộ thần hồn lung lầy sắp đổ tiểu xuất sinh ngươi cho ta để mạng lại lão giả tóc bạc thê lương điên giống thần hồn toàn diện xâm lấn quân thiên tinh thần thức hải muốn hủy đi hắn hồn thể bắt trải ra khổng ra giao cho tộc chủ xử trí có thể bản thân còn có thể sống nhưng mà vừa rồi lân cận quân thiên thần hồn lão giả tóc bạc hồn thể lại tại run rẩy bị bên trong hiển hóa ra mơ hồ môn đỉnh dọa sợ càng thấy muốn rơi vào thời không biển tuế nguyệt lực lượng lão giả tóc bạc tê cả da đầu hắn đã bị tuế nguyệt chi môn bao phủ lại mặc dù là mơ hồ thần thông ấn ký thế nhưng là tồn tại đáng sợ thời gian lực lượng nhường lão giả tóc bạc hồn thể thẳng tắp suy bại a lão giả thống khổ tiêu thảm thân hồn đều muốn hóa thành kiếp cho hắn quả quyết lựa chọn tự bạo chạy ra một luồng tàn hồn trở về trong mi tâm chỉ bất quá hắn bị tuế nguyệt chi môn ảnh hưởng tàn hồn có chút mây nô khuôn mặt cũng trở nên xí si ngốc ngốc đốc ầm ầm quân thiên một cánh tay chớp trưởng phương thiên hỏa kích đánh bay từ đồng hồ lô tính cả lão giả tóc bạc cánh tay bị kết thành một khối huyết quang thân thể tàn phế bay ngang ra ngoài lão giả tóc bạc nện ở trong bùn đất đau đớn kịch liệt nhường hắn thần hồn tỉnh lại phát ra sợ hãi tiếng kêu gen ngươi đến cùng là ai đây là cái gì yêu nghiệt lại có không lường được cường giả lưu lại khủng bố ấn ký thậm chí nắm giữ thời gian lực lượng chẳng lẽ lại sau lưng của hắn có chấp trưởng đại đạo thánh bảo khủng bố cự đầu, lão giả tóc bạc sợ hãi run rẩy, hắn rõ ràng đá chúng thiết bản lên, nếu như quân thiên phía sau tồn tại đứng ra, cũng có thể ép khổng già phụ phục run rẩy. nói đi, đến cùng là ai tiếp dẫn ngươi tới? quân thiên lạnh lùng đi tới, phương thiên họa kích đặt ở lão giả trên đầu, tùy thời có thể lấy đánh ra một kích chí mạng. là, là, lão giả tóc bạc lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng mà ánh mắt trong chốc lát ác độc không gì tránh được, thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, triển khai hư không đột pháp, trong hư không hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc đi xa hắn không có khả năng nói rõ ràng, nếu không rơi vào bất luận cái gì nhất phóng trong tay, đều không sống nổi. Hiện tại còn muốn chạy trốn, có phải là quá muộn hay không? Quân Tiên con mắt bắn ra ánh sáng mộng và nhạn, xuyên thủng thâm thúy hư không, khóa chặt lão giả đảo vòng tuyến đường, huy động rách rơi phương tiên hóa kích, cường thế đè lên, sụp đổ vùng hư không này. A không. Lão giả tóc bạc tuyệt vọng rú thảm, thân thể đang vỡ tan trong hư không toàn diện giạn nước, khô gầy thân thể tàn phế đập xuống đất, đầm máu. Quân Tiên cấp tốc xông đi lên, muốn trấn áp lão giả, biết rõ ràng hết thảy. Bất quá nhường hắn thất vọng vô cùng chính là Lão giả tóc bạc tại hư không sụp đổ ở giữa tao ngộ vết thương chí mạng ẩn, lại thêm thần hồn trọng thương, đã chết mất. Quân Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đã hao hết, cao cấp trọng bảo hà có thể là tốt như vậy khôi phục, cũng may mắn cái lao quái này vật thân thể khô gầy, chiến lực có hạn, nếu không muốn ma diệt độ khó cực lớn. Đến cùng là ai xuống tay với ta? Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, không biết địch nhân núp trong bóng tối chính là một con rắn đầu. Hắn nói không rõ ràng đến cùng phải hay không huyễn diệt hàn, coi như đoán được cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có tìm tới thật sự chứng cứ, khả năng mượn nhờ hùng quan quy tắc sửa chữa địch nhân vẫn là mau rời khỏi đi. Quân Thiên không muốn ở chỗ này ở lâu. Vấn đề này tiết lộ ra ngoài khổng ra tuyệt sẽ không dễ dàng tha chính mình. Hí hụ hí hụ. Quân Thiên vẫn còn hoang mang rơi trên mặt đất từ đồng hồ lô làm sao không có. Nhưng mà kỳ dị thanh âm đánh tới, tựa hồ có người nào ở chỗ này gặm quả táo. Quân Thiên nội tâm trầm xuống, ánh mắt theo thanh âm nhìn qua. Hí hụ hí hụ. Một vị ăn mặc rộng lớn hắc bảo thiếu nữ ngồi trong hư không gặm một cái tử sắc quả mọng, nàng hàm răng ngóng ánh, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lưỡi lên, ăn không gì sánh được thơm ngon, cũng có thể dùng hưởng thụ đi hình dung. Thiếu nữ thanh lệ tuyệt thế sáng lạn đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngay tại tuần sát tử đồng hồ lâu cùng nhuốm máu chiến y màu và nóng, hiển nhiên xem như trực tiếp chiến lợi phẩm trực tiếp thu vào. Quân Thiên sắc mặt khó coi, nàng đến cùng đến bao lâu? Vậy mà một tia phát giác cũng không có. Nếu không phải nàng phát ra gầm trái cây thanh âm, Quân Thiên căn bản không biết nơi này còn có phe thứ ba đang quan chiến, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Thiếu nữ dáng người tinh tế thon dài, da thịt tuyết trắng như là tinh khiết thủy tinh, chạy xuôi như mộng ảo sắt thái, đặc biệt đầu đầy tóc dài màu bạc phất phới, sáng lạ như là ngân hà. Một vị không gì sánh được chói mắt nữ tử phản phất tinh hà dựng rục ra thần linh người phải xuôi dẻo thiếu nữ lưu luyến không rời ném đi gầm sạch quả xác một mặt vẫn chưa thỏa mãn trợn xanh nhạt ngón tay ngọc điểm một cái của thiên nói dám can đảm ở khu huấn luyện vực giết người còn liên sát hai vị đi đi với ta ngục giam đưa tin chương 182, quan thiên ngọc vị này không gì sánh được chói mắt nữ tử tóc bạc đứng thẳng giữa hư không tay áo phất phới gánh vác so với nàng còn cao hơn ngân sắc cử kiếm thanh lệ tuyệt thế nàng vẫn chưa tới 20 tuổi cùng giang ngưng tuyết nhiên kỳ hẳn là không sai biệt lắm Nhưng là thể nội như ẩn như hiện khí tức quá kinh khủng, tựa hồ chém rách thương khung kiếm thai. Quân Thiên tâm thần rung động, nàng tuyệt đối tạo nên ra đạo gia thiên thai, cũng có thể thấy rõ đến, nữ tử như là như thủy tinh óng ánh sáng long lanh cơ thể, thời khắc đoạt thiên địa tạo hóa, tụ nạp tứ phía bát hoang tinh hoa vật chất. Khó nói, đây là một vị thánh nữ thiên chi tiểu nữ. Thương khung mơ hồ âm trầm, duy chỉ có thiếu nữ tóc bạc lấp lánh quang mang, ánh mắt không gì sánh được sắc bén, quét mắt Quân Thiên. Đi ngục giam? Đi cái gì ngục giam? Quân Thiên sắc mặt khó coi, hắn căn bản đấu không lại trước mặt không gì sánh được yêu nghiệt nữ tử. Bởi vì nàng gánh vác kiếm thai là cao cấp trọng bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cực kỳ đạo lý đơn giản. Nữ tử tóc bạc lời nói thuần thúy, không chút nào dây dưa dài dòng. Là bọn hắn giết ta lại trước, khó nói ta còn không thể phản kháng. Quân thiên cưỡng chế lấy cảm xúc trong đáy lòng ba động, bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy, nhập đạo cấp cường giả ở chỗ này nhằm vào ta, huống hồ coi như ngươi không nhìn thấy, cũng hẳn là rõ ràng nhập đạo cấp cấm đoán xâm nhập khu huấn luyện. Ta không quan tâm những chuyện đó, theo ta đi là được nữ tử tóc bạc lại từ trong túi lấy ra một cái đỏ trói trái cây, nàng hàm răng ngóng ánh, vừa ăn vừa nói, đến nỗi trả lại ngươi trong sạch loại sự tình này, cùng ta một cái tiền đồng quan hệ cũng không có, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Quân Thiên trong lòng dâng lên tức giận, quắc, ngục giam là địa phương nào? Ta không nơi nương tựa, không ra tùy tiện động động tay chân liền có thể đem ta đưa vào chỗ chết, ai có thể cho ta trong sạch? Thế nào, ngươi đang chất vấn hùng quan hình pháp đường sao? Nữ tử tóc bạc tay háo đồng bền, như là thần tiên nhân vật tuyệt thế, dáng vẻ thước tha mềm mại, mái tóc tung bay, ung dung cùng tự tin. Hừ đã là thấy rõ ràng, ngươi cùng bọn hắn đều là cá mẹ một lửa. Quân Thiên bỗng nhiên mở miệng, muốn ta Trọng Bảo cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp có ý tứ sao? Quân Thiên dứt khoát đem Trọng Bảo ném xuống đất, một bộ xem tiền tài như phẫn nộ bộ dáng, nói, muốn liền lấy đi. Hừ. Thiếu nữ tóc bạc con ngươi bắn ra hai đạo kiếm mang, giống như là thiên ngoại đánh tới hai cái tiên kiếm chém rách toàn bộ hư không, khoé động mà đến thần thông thánh pháp ý năng. Thần thông, thần thông, thần thông. Vô thượng thần uy hiển hóa, trong chớp nhoáng này Quân Thiên cảm thấy thương khung bị kiếm mang bao phủ, như biển kiếm khí lậtút mà đến. Không đợi đại hắn theo dị tượng bên trong hoàn hồn, hai cái kiếm thai đã chống đỡ tại trên cổ của mình. Cô nàng này cũng quá kinh khủng. Quân Thiên phía sau toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể đều muốn bị cắt đứt, linh hồn tựa hồ rơi vào kiếm hải bên trong, tại gặp phải kiếm mang phong bạo chấn nhiếp. Lốp búa. Quân Thiên song quyền nắm chặt, cố nén kiếm ý nghiền ép, con ngươi cũng dựng đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta, tới đi, dù sao ta cũng đấu không lại ngươi. Có ý tứ, ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện. Tinh khí thần rất mạnh. Thiếu nữ tóc bạc đi tới, đôi mắt quét mắt trước mặt thiếu niên tóc xám, bật cười nói. Lời nói rất kiên cường à? Đáng tiếc không có cái gì thực lực, ngươi còn không có tu hành đến Long Tượng lĩnh Vực. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quân Thiên rước khoát bung ra, chỉ vào lao giả tóc bạc thân thể tàn phế, nói: Không ra người, lao tử giết, khổng kiệt cũng là ta băm. Dám can đảm ở trước mặt ta tự xưng lao tử. Thiếu nữ tóc bạc tay háo hất lên, chấn Quân Thiên bay tứ tung vài giầm địa, va sụp một tòa núi nhỏ, nhấc lên đầy trời khói bụi. Quân Thiên đầy bụi đất, theo trong đống loạn thạch diện leo ra, trong lòng kìm nén một đám lửa, hận không thể đem thiếu nữ tóc bạc chấn áp lại treo lên đánh một trận. Nhưng mà thực lực không bằng người hắn chỉ có thể chịu đựng, đồng cân thiết cốt sao? Thể phách cực kỳ xuất chúng, ngươi tu luyện đến tột cùng là kinh văn gì? Vừa rồi thần hồn của ngươi tán phát tấn kỹ thuật về cái gì cấp độ bị pháp? Thiếu nữ tóc bạc tay háo đồng bền, trước mắt đã tới, quét mắt hoàn hảo không chút tổn hại quân thiên, nói: ngươi là vương giả bá thể, một quyền chấn sát long tượng cảnh chiến lực rất mạnh, nhưng là hoàn thành tám lần thoát thai hoán cốt cũng không nên, nói: ngươi làm như thế nào? Vấn đề của ngươi nhiều lắm, không trả lại cho ta trong sạch, ta một chữ cũng sẽ không nói. Quân thiên rất kiên cường nói ra âm thanh, thật một chữ cũng không nói. Thiếu nữ tóc bạc chắp hai tay sau lưng, duyên dáng yêu kiều, liếc mắt mắt phương xa, nói: "Khu huấn luyện chấp pháp giả tới, khổng ra người cứ như vậy chết ở chỗ này, ngươi rất khó nói rõ ràng." Quân Thiên Hà có thể không rõ ràng, giết khổng ra người, coi như hắn có thể bình yên vô sự, tương lai sẽ có phiền bãi đến không hết tới cửa, thân phận của hắn hơn rất khó giấu giếm được quá lâu. "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Quân Thiên trầm giọng nói: "Ta là Hùng Quan đặc huấn doanh đệ tử, Bắc Cực đại địa học sinh, vẫn chưa hoàn thành 8 lần thoát thai hoàn cốt, vừa rồi vận dụng thiêu đốt sinh mệnh đang ăn dược." Bắc Cực đại địa. Thiếu nữ tóc bạc kinh ngạc, nói: cũng nói bắc cực ra loại người hung ác, tiểu tử ngươi liền khổng ra người đều dằm giết, rất có can đảm sao? thiếu nữ tóc bạc con ngươi đảo một vòng, hỏi, ai? vậy ngươi có biết hay không chém giết kim tiêu cưng? giả, không biết, kim tiêu thánh tử thật đã chết rồi sao? quân thiên hỏi lại, kim tiêu là các lộ cấp độ thánh tử tồn tại nhỏ tuổi nhất, đại hạnh chưa nói tới cao bao nhiêu? không rõ ràng. thiếu nữ tóc bạc nhíu mày, do xét quân thiên, đôi mắt khẽ híp một cái, ngươi ánh mắt gì? quân thiên dùng mình, luôn cảm thấy nàng không có hảo ý, nhưng theo trong ánh mắt của nàng tựa hồ không có cái gì ám niệm. Quân Thiên kéo căng tâm thần thoáng thư giãn, theo nàng vừa rồi vấn đề đến xem, hẳn là thấy rõ ràng một trận chiến này toàn cảnh. Hắn xem trừng thiếu nữ tóc bạc nhường hắn đi ngục giam là cố ý đe dọa chính mình. Đúng lúc này, một vị lao giả khí tức cường đại lao đến, an mặc khôi giáp màu đỏ sậm, thể trạng cường tráng, tuấn sắt mảnh này phá thành mảnh nhỏ chiến trường, nội tâm bỗng nhiên chìm xuống. Nhập đạo cấp cường giả vẫn lạc ở chỗ này, Giang hùng sắc mặt tâm trầm, mảnh này khu huấn luyện cường giả sớm đã bị rõ ràng đi, mục đích là vì phòng ngừa học sinh ra lận, làm sao lại đột nhiên toát ra một vị? Vân Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chuyện gì xảy ra? Làm hắn phát hiện Quân thiên thời khắc giận mình, chợt lưu ý đến tung bay trong hư không thiếu nữ tóc bạc, lưu ý đến mặt mũi của nàng, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Động Tiên Phúc Địa, Thiên Hà Động Tiên, truyền thừa đệ tử. Thiếu nữ tóc bạc tuyệt không phải hạng người vô danh, tại Sơn Hải Hùng Quan đã sớm giết ra phong cách vô địch, được vinh dự thánh nữ cấp từng giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Động Tiên Phúc Địa mở sân môn, đệ tử rời núi đích thân tới khu huấn luyện, hẳn là, Động Tiên Phúc Địa chiêu sinh muốn tới. Giang Hùng nội tâm không bình tĩnh, hắn vội vàng đi lên chào, Vạn Bối Giang Hùng gặp quá đại tướng quân. Nơi này không có chuyện của ngươi, đi một bên." Nữ tử tóc bạc cơ cơ kiều nộn ngọc thủ, cực kỳ tùy ý nói ra miệng, dáng hùng như được đại xá, cũng không quay đầu lại rời đi. Quân Thiên có chút trầm mặc, con bé này đến cùng lai lịch gì? Hắn cảm thấy là có thể so với Thiên Hà Thánh Tử Thiên Kiêu bá chủ, lực ảnh hưởng sâu xa, tương lai sớm muộn có thể chứng nhận trên thông thiên. Làm hắn quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện thiếu nữ tóc bạc biến mất. Cùng nàng một khối biến mất, còn có không ra cường giả thân thể tàn phế. Quân Thiên kinh nghi bất định, đây là kết thúc rồi ạ? Quân Thiên đầy đầu sương mù chậm lướt qua mảnh này tàn phá chiến trường, mặt đen lại nói, cái gì cũng bị mất, hai kiện trọng bảo cũng bị nàng cầm đi, mượn gió bẻ mang ma bệnh học với ai? Đông. trong lúc đó, thư không manh liệt rung động, mảnh khảnh tay ngọc vân ra, một cái nao nát băng hung hăng nện ở quân thiên trên đầu. a, quân thiên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức ngồi sụp trên mặt đất ôm đầu, thống khổ tại chảy nước mắt, cảm thấy thần hồn kém chút bị chấn đi ra, hắn thống khổ kém chút ngất đi, con mắt cũng tại biến thành máu đen. tất nhiên lấy thiếu nữ tóc bạc chiến lực, nếu quả như thật động thủ vừa rồi lập tức cũng có thể đánh chết quân thiên lá gan của ngươi không nhỏ à? Dám can đảm phía sau nói xấu ta, dạy cho ngươi một bài học ghi ở trong lòng. Thiếu niên gánh vác ngân sắc cự kiếm, theo trong hư không hiển hiện ra, trứng mắt nhìn quân thiên. Vâng vâng vâng, tiểu thư nói đúng. Quân thiên còn có thể nói tiếp cái gì? Tài nghệ không bằng người, liền muốn chịu đựng, hướng hồ hắn bím tóc còn bị thiếu nữ tóc bạc siết trong tay. Tính ngươi thất thời, vừa rồi hai loại bảo vật xem như phí biển miệng. Thiếu nữ tóc bạc một bộ đương nhiên bộ dạng, chợt theo trong túi xuất ra một cái kim sắc lệnh bài, nói, lệnh bài cất kỹ, ngươi về sau ngươi chính là của ta người như gặp lại nguy hiểm báo danh hiệu ta. Cùng lúc đó, nàng mang theo tàn thi biến mất tại giữa thiên địa. Cái gì gọi là ngươi người? Cô nàng này cũng không giống như người tốt. Quân thiên phỉ báng, hắn hoài nghi thiếu nữ tóc bạc vừa rồi đe dọa bản thân, chính là muốn thuận đi chiến lợi phẩm của hắn. Người nào a đây là? Âm vang ở giữa, vùng hư không này bỗng nhiên chấn động, giống như là đại dương mênh mông nổ hải tại bức lên, kém chút đem Quân thiên trấn áp ở trên mặt đất, mạnh lực ma sát. Quân Tiên cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, một đường đi về phía tây, sông sáo man hoang đại sơn, điên chạy rời đi. Vâng. Cũng không lâu lắm, một thanh sáng như tuyết chiến mâu xẹt qua chiến trường thượng không, ôm theo khủng bố hung uy, ngang qua toàn bộ Hoang Nguyên, đinh lấy đổ máu tàn thi, cắm ở trụ thành trên cửa. Phía khu vực này binh lính tinh nhuệ nhao nhao bị kinh sợ, vừa rồi cảm thấy da đầu đều muốn bị chiến mâu xé mở, bọn hắn nhao nhao nhìn qua cắm ở trụ thành trên cửa run rẩy chiến mâu, cảm nhận được đáng sợ sát ý. Cùng lúc đó, một tòa bia đá từ trên trời giáng xuống, trung điệp tọa lạc tại đại môn bên dưới, bao quanh kiếm mang to to, chiếu sáng u ám thương cùng, không gì sánh được nhìn chăm chú. Trên tấm bia đá khắc rõ, Nhu Hại đặc huấn binh sĩ Thi thể treo ở cửa thành ba ngày, gian đe. Kẻ hành hình, Thiên Phong đại tướng, Quan Thiên Ngọc. Chương 183, Thánh điệu đặc chiêu lệnh. Lệnh bài này đại biểu cho cái gì? Quân Thiên một đường đi về phía tây, do xét mai này phát ra nhàn nhạt vàng rực lệnh bài, phía trên khắc họa Thiên Hà hai chữ. Thiên Hà, xem ra nàng là Thiên Hà động Thiên đệ tử, bất quá Thiên Hà động Thiên không có thánh nữ, xem ra nàng là truyền thừa đệ tử. Quân Thiên âm thầm kinh hãi, trước kia tại Bắc Cực thấy qua Thiên Kiêu thuộc về tại Tô Trường Thành cùng Kim Tiêu, Thiên Hà thánh tử vẹn vẹn xa xa gặp qua, tất nhiên còn có Giang Ngưng Tuyết. Quân Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải, tạo nên gia đạo gia thiên thai nữ tính thiên kiêu. Quan Thiên ngọc hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, chân chính chiến lực chỉ sợ là rất khó tưởng tượng. Quân Thiên có chút trầm mặc, tu hành lộ dài rằng rằng, hắn cách tạo nên gia nục thân thiên thai, cần thời gian sẽ rất dài rất dài. Huống hồ tổ tiên đường có thể đi hay không thông vẫn là vấn đề lớn. Tất nhiên không đi cố gắng nên thử, đụng một cái, ai biết có phải thật vậy hay không có đường. Lệnh bài này không phải là đặc chiêu lệnh. Quân Thiên nghĩ tới điều gì, nắm giữ đặc chiêu lệnh không cần thông qua khảo hạnh chỉ cần chờ chờ chiêu sinh mấy ngày gần đây gặp liền có thể đi thiên hà động thiên tu hành quân thiên âm thầm chờ mong một đường hành quân gấp bởi vì trên đường chậm trễ thời gian đã có số lớn đệ tử siêu việt chính mình đó là cái gì người quân thiên những nơi đi qua làm ầm ỹ ra động tĩnh có thể tính không nhỏ một đám đệ tử chỉ cảm thấy đáng sợ ánh sáng rệt qua đại địa kéo theo đầy đất loạn thạch cùng lá cây di trượt lập tức liền biến mất tại đường chân trời phần cuối những thứ này đi đường đệ tử trận mắt hốt mồm cảm thấy cùng quân thiên tốc độ tương đối bọn hắn đơn giản như cùng ở tại bò thời gian dần trôi qua bóng tối bao trùm rừng sâu Vóng đêm thâm trầm, vượn gầm hồ khiếu, độc trùng xà hạ tận hiện, rất nhiều gân nút trong động phủ cự thú đồng loạt thức tỉnh, mở ra tàn nhận thu động, liếc nhìn lãnh thổ, tìm kiếm con người. Ban đêm man hoang Đại Sơn rất nguy hiểm, chín thành đệ tử đều sẽ lựa chọn che giấu, chờ đợi hừng đông xuất phát. Xem ra vạn dặm khu vực đã tính được trên xâm nhập man hoang Đại Sơn. Quân Thiên con ngươi sáng như tuyết, thu liễm tiết ra ngoài thần mang, hắn đi lại nhẹ nhàng, vận hành đạp thiên bộ, thân ảnh phiêu miệu bất định, cường đại hoang thú cũng rất khó khóa chặt lại. Quân Thiên nhảy lên hướng không trung, có thể ngó nhìn đến Đại Sơn chỗ sâu, sinh vật đáng sợ đứng ở đỉnh núi nóng bỏng như thần dương, thôn nguyệt mà di gạo, chấn thiên động địa, cách xa xôi như thế lộ trình, quân thiên vẫn như cũ cảm nhận được khủng đốp ngập trời thần uy, tuyệt đối là không kém cỏi quan thiên ngọc cường đại tồn tại. Man hoang đại sơn đến cùng có bao nhiêu lớn, quân thiên đạp về đại địa, nhấc lên đầy đất khói bụi, hắn nhìn một chút phương hướng, nhanh chóng đi. Trước kia quân thiên từng tại cổ tịch trên thấy qua một đoạn nội dung, tại không gì sánh được xa xưa thời đại, sơn hải hùng quan đã từng điều binh khiển tướng, thập đại động thiên phúc địa thể xuất, một đường cuốn giết tới man hoang đại sơn chỗ sâu nhất, muốn cùng hoang thú quyết nhất tử chiến. Nhưng mà trận chiến kia tử thương không gì sánh được tham trọng, mấy trăm vạn hung binh xuất chinh, còn sống trở về căn bản không đủ một hai phần mười. Đạo Thiên Chi Chủ cấp tồn tại cũng chiến tử hơn mười vị. cụ thể gặp cái gì quân thiên không rõ ràng, nhưng là từ nay về sau, vạn dặm bên ngoài khu vực trực tiếp bị liệt là nhân loại sinh mệnh tấm khu. quân thiên nhịn không được đang nghĩ, đánh xuyên qua mênh ngông man hoàng đại sơn, có thể hay không xâm nhập đến một mảnh khác thế giới bên trong. rất nhanh, quân thiên lân cận một mảnh to lớn hẻm núi, mê vu ngông lung thế giới bên trong, một chi cường đại thiết giáp binh sĩ chấn thủ nơi đây chấn nhiếp hết thể muốn tiếp cận phiến khu vực này cường đại hoang thú những binh lính này rất rõ ràng ban đêm man hoang đại sơn phi thường hung hiểm đặc biệt vạn dặm khu vực chỉ có đỉnh tiêm long tượng mới có sông sáo tiền vốn bất quá không nghĩ tới một vị thiếu niên tóc xám ở trên mặt đất chạy mà đến là hắn giang hùng đấy mắt lóe ra kinh hãi đối với quan thiên ngọc thần uy nhớ mãi không quên tiên phong đại tướng địa vị siêu việt cựu tinh đại tướng chính là gần với chiến vương vinh quang phong hảo mà muốn sát phong thiên phong đại tướng nhất định phải lấy cựu tinh đại tướng thân phận tham dự trên trăm trận đại quy mô quan ngoại chiến trường Quan Thiên Ngọc thế nhưng là tiếng tâm lừng lây sắc thần, Tương truyền Bạch Phát Tu La đối nàng cũng nhìn với con mắt khác. Trên thực tế, Quan Thiên Ngọc chiến công so Thiên Hà Thánh Tử còn kinh người hơn một chút, bởi vì Thiên Hà Thánh Tử hiện nay mới là cựu tinh đại tướng, nói không chừng tương lai Quan Thiên Ngọc có tư cách sắc phong chiến vương. Huấn luyện viên. Quân Thiên đi tới chào, giang hùng trên mặt chất đầy tiểu dung, có thể cùng Quan Thiên Ngọc đứng chung một chỗ, lại hái được khảo hạch đệ nhất, hắn mơ hồ liền nghĩ tới điều gì, nhưng là không, có vết trận. Vân Điên, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ban đêm mới là khảo hạch kết thúc thời khắc. Giang Hùng chào hỏi Quân Thiên ngồi xuống, chắc không được từ anh vợ chồng đối với hắn nhìn với con mắt khác, đã có thể siêu việt Hứa Xuân Nhi vượt lên trước một bước đứng nơi này, đủ để chứng minh chiến lực cường thịnh không gì sánh được. Quân Thiên ngồi trên mặt đất, vừa mới chuẩn bị triển khai khôi phục, liền phát hiện một vị chiến giáp vỡ tan, dáng người đường con hung tàn tươi đẹp thiếu nữ đổi tới mục đích. Người? Hứa Xuân Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, xoạc đầu hoàng hốt, mà Hùng Nghi, đặc biệt khi nàng đi vào Quân Thiên phụ cận, quét mắt thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại chiến giáp, nội tâm lo nghĩ nặng hơn. Thứ anh như thế xem trọng Quân Thiên, khó nói vì hắn gian lẫn rồi. Hứa Xuân Nhi một đường đánh tới, liên tiếp gặp phải mười mấy cuộc chiến đấu, đặc biệt cuối cùng một lần nàng bị mười mấy đầu long tượng hoang thú vây quét, phụ tổn thương, rất là chật vật. Bất quá thiếu niên ở trước mắt y quan hoàn chỉnh, xem ra không có trải qua cái gì chiến tranh, vận khí quá tốt đi mất. Tất nhiên, quân thiên thừa nhận Hứa Xuân Nhi chiến lược siêu việt bản thân, dù sao cũng là một vị đáng sợ đỉnh tiêm long tượng, bất quá so đấu sinh tổn kinh nghiệm, nàng thật đúng là không đủ tư cách. Quân thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Xuân Nhi, mí mắt hơi nhảy một cái, chiến giáp có chút bộ vị tan vỡ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Tính cả to lớn đường con cũng có thể nhìn rõ tích. Ngươi nhìn cái gì? Lưu ý đến Quân Thiên ánh mắt, Hứa Xuân Nhi nổi giận tiêu to, nàng nội vã đi đường không có phát hiện ăn mặc vấn đề, thân thể mềm mại không khỏi mông lung hừng hực thần mang. Ta nhìn cái gì rồi? Quân Thiên thu hồi ánh mắt. Ngươi? Hứa Xuân Nhi đôi mắt phũ lửa, từ trước đến nay lạnh diễm cao quý nàng há có thể chịu được được, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, dám làm không dám nhận, ngươi cũng xứng cùng ta ra mắt. Đừng suy nghĩ nhiều, ngày đó ta uống say, đằng sau chuyện gì xảy ra không rõ ràng. Quân Thiên nhắm mắt lại, đáp lại bất ở chỗ này cái chạy cái quỗi Hứa Xuân Nhi cao cao tại thượng xem kỹ lấy Quân Thiên cười nhạo nói có năng lực ra ngoài cùng ta đánh một trận nhường ta nhìn ngươi cái này đệ nhất đến tột cùng là thế nào đã thủ. ta xuất trang phí rất đắt muốn để cho ta chỉ điểm ngươi cần trước đi trả tiền Quân Thiên một mực bữa ăn hà thực khí Ngươi chỉ điểm ta Hứa Xuân Nhi một mực cực kỳ chú ý hình tượng của mình vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm nhưng bây giờ bị Quân Thiên triệt để chọc giận một cái bắc cực tới thổ dân vọng tưởng chỉ điểm nàng Hứa Xuân Nhi dù sao cũng là chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả có tự ngạo tiền vốn đến nỗi quân thiên nàng nhìn không ra có cái gì tính đặc thù, phổ phổ thông thông như là phạm phu tục tử. Vụ vụ, ngay tại đây là lại có mấy vị đệ tử vào tới, trên thân cũng bị thương, chật vật không chịu nổi, nhìn thấy hứa xuân nhi cùng quân thiên thời khác, mặt cũng thay đổi. bọn hắn ba vị coi là có thể cầm xuống trước ba, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Vân thiên, đặc biệt khi lưu ý vân thiên thời khác sắc mặt cũng không bình thường, bất quá dò xét mắt hắn nan mặc, có người cười lạnh nói, xem ra là đào thải, được cứu viện đội đưa đến nơi này, vô luận quân thiên cầm tới đệ nhất hoặc thứ hai, đều để bọn hắn khó mà tin được. Xuân Nhi tiểu thư, chúc mừng mừng đến đệ nhất. Ba vị thanh niên tài tuấn đi tới lôi kéo làm quen, cái này khiến Hứa Xuân Nhi trên lệng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trước ngực nổi lên một trận mánh liệt sóng cả, suýt nữa chống ra vỡ tan chỉ đến giáp, bành trướng mà ra. Ê! mấy cái thanh niên một người, tình huống như thế nào, phát như vậy lại hỏa. Mắt nhìn thấy trời đã nhanh sáng rồi, càng nhiều người thở hổng hụt đuổi tới mục đích. đa số cũng thương thế thảm trọng, mỗi một lần hoang dã sinh tồn huấn luyện như là trên quỷ môn quan đi một chuyến, ngược lại cũng không thể không nói loại này mà luyện có thể kích phát ra tiềm năng. Quân Thiên xa xa thấy được lão lục bên người thiếu niên mặt đen hẳn là Hạ Long, mặt khác còn đi theo một nhóm Bắc Cực học viện học sinh, bất quá làm sao đều là nữ. lấy lao lục vị này luyện chế ra bí bảo phụ lục phù lục sư, bảo vệ mấy người thông qua khảo hạch hoàn toàn là trò trẻ con. đồng dạng phụ lục sư vô luận đi ở đâu đều là kim vũ cục. lấy lao lục bực này hiếm có chủng loại, động thiên phúc địa khảo hạch đều sẽ đối với hắn giảm xuống cánh cửa. trên thực tế, tại Sơn Hải hùng quan nơi này, tất cả lớn khu vực phòng thủ trên tường thành đều có cường đại phụ lục sư tỏa chấn, càng bị binh sĩ bảo vệ nghiêm mật thậm chí một ít phù lục đại sư, một khi phát cuồng bộ phát ra như biển phù lục, gia chỉ các binh sĩ sức chiến đấu, đủ để đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng trọng yếu. Phiên khu vực này khí phân có chút cổ quái, Bắc Cực học viện thông qua được một nhóm, lão lục bọn hắn cũng sắp xếp phía trước 100. Chính tiến lệ bọn hắn cười rất vui vẻ, trên đường đi bị mang theo bay. Tình huống như thế nào? Đột nhiên ở giữa, không gì sánh được nồng đậm mùi máu tanh truyền đến, một đám hắc thiết binh sĩ vọt tới, sắc mặt đều có chút không đẹp, bọn hắn chết 10 cái huynh đệ. Theo trên vết thương đến xem là hoang thú làm bất quá 10 cái lao huynh đệ trên chiến trường chém giết trên trăm năm, làm sao có thể vô thanh vô tức bị hoàng thú cho xử lý? Quân Thiên sắc mặt tâm trầm, khó nói là tiếp dẫn khổng kiệt cường giả hạ thủ. Những thứ này thiết giáp binh sĩ đều là vinh quang xuất ngũ lao binh, mỗi một vị cũng thân kinh bách chiến, được xưng tụng hùng quan công thần, coi như thảm như vậy chết tại man hoang đại sơn. Quân Thiên tâm tình nặng nề, nếu quả như thật là cường giả bí ẩn hạ thủ, như vậy chết bởi vì gián tiếp cùng mình có quan hệ. Vân Thiên, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì đáng thương? Vang đau tới, hồi tưởng lại trước mấy thời gian bị Quân Thiên một bạn hai cút bay hình ảnh. Trong lòng chất đầy cuồng nộ hỏa diễm, đặc biệt hắn điểm tích lũy lệnh bài đã không cánh mà bay. Tất nhiên chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, quá mất mặt. Cút. Quân Thiên lánh mâu quét về phía Bàng Đào, trong con mắt bắn tung tóe ra linh quang, giống như là một đầu đáng sợ kim bằng đánh tới, đụng vào Bàng Đào tinh thần thứ hải. A! Bàng Đào sợ hãi phát run, cảm thấy thần hồn đều muốn nổ tung, thân thể tựa hồ bị đấm máu xé đứt, không chịu được tê liệt trên mặt đất, đại náo một mảnh trống không. Bốn phía rối loạn một mảnh, mấy vị đông dược tiên tài đi tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Bàng Đào càng thêm khó mà mở miệng cũng không thể nói bị quân thiên ánh mắt dọa sợ a thậm chí bằng đào cảm thấy quân thiên có chút khủng bố vừa rồi đáy mắt quét ra kim bằng như cùng sống lấy tiền sử cự thú muốn đem hắn xé thành vỡ nát cái này vân thiên tự sẽ có người sửa chữa các ngươi không nên đi chọc hắn gan to bằng trời theo đuổi hứa xuân nhi tiểu thư ha ha theo ta thấy trở về hùng quan đặc vấn danh vinh dương sẽ đem hắn sửa chữa ngoan ngoãn mấy vị chính thức doanh đệ tử thiên tài cười lạnh nghị luận ánh mắt quét về phía hiệp đồng thiết giáp binh sĩ an táng lao binh thiếu niên tóc xám cũng cảm giác sâu sắc khó chịu ở chỗ này làm cái gì tú thi thể an táng ở chỗ này sẽ bị hoàng thú ăn hết. Quân Thiên cảm xúc trầm thấp, bọn hắn hẳn là an táng tại vinh quang nghĩa trang. Một đám lão binh thở dài, không muốn giải thích cái gì. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, càng muốn mai táng tại trinh chiến cả đời man hoang đại sơn, nhiệt huyết giải đầy đại địa, dùng anh linh của bọn họ đi ngăn cản hoàng thú thiết kỵ. Có lão binh sắc mặt tâm trầm không thể chết ở trên chiến trường, ra ngựa bộc thời, bây giờ lại không minh bạch hao tổn ở chỗ này. Quân Thiên trong mắt lén quang bắn ra bốn phía, suy đoán cường giả bí ẩn trở về, tất nhiên muốn thanh lý ra một con đường, để tránh bại lộ hành tung. Hanrickton, thật là người sao? quân Thiên nắm đấm chậm rãi nắm chặt, hắn thực tế không nghĩ ra người thứ hai. Chương 184: Chiến công bi. Lại là một ngày đêm khuya, đội tuần tra mang theo thuận lợi vượt qua kiểm tra người, trùng trùng điệp điệp trở về Sơn Hải Hùng Quan. Thí luyện kết thúc. Dọc đường bên trong, số lớn kẻ thất bại ủ rũ, còn có một chút mất tích thành viên, đại khái dẫn đầu biến thành món ăn trong mâm. Đối với chuẩn bị doanh thành viên tới nói, cơ hội chỉ có hai lần, lần tiếp theo nếu là thất bại, thật muốn cuốn gói đi. Tất nhiên đối với chính thức doanh đệ tử tới nói, thất bại. Tháng này điểm tích lũy trừ sạch. Liên tiếp 3 lần thất bại liền muốn rời khỏi đặc huấn doanh, lại một lần nữa lân cận huyết sắc hoang nguyên, ngóng nhìn vắt ngang tại đường chân trời phần cuối, kéo dài mười mấy vạn dặm thép thiết thành tường, quân thiên cảm nhận được vô tận thê lương cùng bá khí, cổ lão hùng quan chấn thủ ở chân trời, phản phất hoành phách chiến trường huyết sắc cự long, nhìn xuống nguyên ngông hoang nguyên, bộc lộ ra không có gì sánh kịp uy lực, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ vết tường, hiện đầy vết đao lố kiếm, cùng các loại tiền sử cự thú lưu lại khủng bố vết ảo, nhưng là hắn bách chiến mà không ngã, từ xưa trường tồn. sơn hải hùng quan, vạn tòa cửa thành đóng chặt, lần này bọn hắn hồi trở lại quan, dọc theo đổ máu cổ địa. Dẫm tại đầy đất tàn thi, có thể theo chủ thành cánh cửa thông quan mà vào. Cách rất xa, Quân Thiên nhìn thấy một tòa màu đen bia đá đứng sừng sững ở trên cánh đồng hoang, nguy nga to lớn, siêu việt núi cao, tầng mây vần quanh, phía trên lấp lánh ra đến không hết huy hoàng ấn ký. Ngựa đầu cẩn thận quan sát, đến không hết ấn ký phát sáng, càng lên cao xem ấn ký càng phát nóng bỏng, đỉnh ấn ký sáng chói như là sao trời, chạy xuôi kinh khủng quang huy. Đây là cái gì? Quân Thiên thể xác tinh thần rung động, đỉnh thập đại ấn ký bên trong có áp xúc thân ảnh, mỗi một cái cũng khác nhau. Có tuyệt đại như bá vương uy hùng, có phong hoa tuyệt đại nữ tử, có phong thái tuyệt luân kiếm vương, có cơi hoàng kim dị thú tuổi trẻ bá vương. Chiến công bi, thập đại ấn ký đại biểu cho 10 vị chiến vương. Hứa Xuân Nhi một bước tiếp lấy một bước đi tới, nàng phảng phất tại tiến hành triều thánh, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ, đều muốn quỳ xuống đến quỳ bái.